Bộ đội, đoàn trưởng, thủ trưởng kêu ngươi. Nghe được truyền đến thanh âm, Trần Úy Nguyên nhìn thoáng qua trước mặt còn ở thao luyện các binh lính, nhàn nhạt lên tiếng. Trần Úy Nguyên gọi tới phó đoàn, an bài một chút kế tiếp phải làm sự tình lúc sau, liền sải bước hướng thủ trưởng văn phòng đi qua. Vừa đến cửa, hắn dáng người thẳng làm cái cúi chào, hô một tiếng, "Thủ trưởng." Trần Úy Nguyên đến. Nghe được Trần Úy Nguyên thanh âm, dư thủ trưởng đang ngồi ở văn phòng trước bàn uống trà đâu, ngước mắt liền nhìn qua đi, gặp người đứng ở cửa liền chạy nhanh hô người tiến vào, "Ngươi không sao, ta bên này được tin tức, quân y ly trường học cùng trung y y học viện học sinh, hôm nay đều phải tới rồi, ngươi mang vài người đi nhà ga tiếp bọn họ, đừng gọi người là đường, đến lúc đó xảy ra sự tình đã có thể phiền toái." Về muốn tới người cấp bọn lính làm kiểm tra sự tình, Trần Úy Nguyên sớm đã thu được thông tri, chính hắn thân thể chính là điều dưỡng trở về, từ bệnh viện sau khi trở về, liền cảm thấy cả người đều hảo không ít, liền làm huấn luyện đều so trước kia cường gấp đôi. Cái này làm cho Trần Úy Nguyên vừa nghe đến tin tức này, liền cảm thấy là chuyện tốt. Hắn thuộc Hạ Bình, theo hắn cũng có đoạn nhật tử, đại gia vào sinh ra tử, liền hòa thân huynh đệ giống nhau. Đại đa số người huấn luyện va va đập đập, hoặc là ra nhiệm vụ bị thương, cũng là thực bình thường. Bộ đội nhân viên y tế không nhiều lắm, quân y liề liền như vậy mấy cái, nhưng bộ đội người cũng rất nhiều, có hảo chút huynh đệ đều cảm thấy không cần thiết như vậy làm ra vẻ, một chút va va đập đập đều phải đi xem, đại đa số đều là cố nén hoặc là kêu đồng hành giúp chính mình thượng điểm dược liền thành. Này ai biết trên người có thể hay không lưu lại cái gì tật xấu. Hơn nữa bên này bộ đội vị trí là năm nay mới xác định xuống dưới, bởi vì vẫn là ở thao luyện giai đoạn, cho nên phân phối lại đây nhân viên y tế đều còn không có. Hiện tại nhưng thật giá hảo, trực tiếp liền tới rồi một đống cho bọn hắn làm thân thể kiểm tra. Trần Úy Nguyên Phi thường coi trọng chuyện này, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn vừa ra khỏi cửa, Tân Tầm Sương liền đứng ở cửa. Đây là bọn họ trong đoàn chỉ đạo viên. Cung Chấn Úy Nguyên cũng là vào sinh ra tử bạn tốt. Vừa thấy đến hắn, Chấn Úy Nguyên liền nói, "Vừa lúc, ngươi cùng ta một đạo đi tiếp người đi." Tiếp người? Tân Tâm Xương sững sốt, còn không có phản ứng lại đây đã bị Chấn Úy Nguyên lôi đi. Bộ đội là có chuyên môn xuống xe, Chấn Úy Nguyên mang theo 4-5 cái huynh đệ liền lên xe, khai chiếc lại, nghe nói lần này tới đại khái có 20 tới cái nhân viên y y tế. Bộ đội đại lao ra đều nhưng cao hứng, ở chỗ này đợi Đừng nói nhìn đến nữ tính, liền mâu thuơ đều không có, lúc này đây vừa nghe tới nhiều như vậy cái nữ học sinh, chẳng sợ chỉ là nhìn xem, tâm tình cũng so thường lui tới muốn hảo rất nhiều. Bị lựa chọn đi người, đều kêu mặt khắc chiến hữu cấp genget đã chết. Chờ tới rồi buổi chiều, Trần Úy Nguyên mang theo người tới ga tàu hỏa. Bạch Tú Tú ba cái vừa ra ga tàu hỏa, liền nhìn đến mấy cái xuyên quân trang đứng ở kia, trong tay còn cầm bảng hướng dẫn, mặt trên viết nhiệt liệt hoan nghênh trung ý y học viện đồng chí. Nhiệt liệt hoan nghênh quân y đi trường học đồng chí. Nhìn đến cái này biểu ngữ, Bạch Tú Tú mấy cái không nhịn xuống đều cười. Chủ yếu là một đám đều ăn mặc như vậy nghiêm túc, kết quả trên tay phóng như vậy một cái bảng hướng dẫn, ai nhìn đều cảm thấy đáng yêu. Bạch Tú Tú vừa ra tới, liền có người chú ý tới rồi, trong đó một sĩ binh ngao ngao kêu lên, cái kia nữ đồng chí so bọn yêm thôn thôn hoa đều phải tuấn lý. Nghe xong lời này, Trần Úy Nguyên nhìn qua đi, vừa thấy liền thấy được Bạch Tú Tú. Hắn mở người, Hiển nhiên là không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Bạch Tú Tú, theo sau tưởng tượng, này Bạch Tú Tú nhưng còn không phải là chung ý thì học viện học sinh sao. Nguyên bản cho rằng gặp lại, khẳng định sẽ rất khó, rốt cuộc thời buổi này cũng không có gì liên hệ phương thức, nhưng lại không nghĩ tới, lại lại như vậy mau liền lại thấy. Này thật đúng là đại duyên phận. Trần Ý Nguyên nhìn về phía Bạch Tú Tú thời điểm, Bạch Tú Tú cũng thấy được Trần Ý Nguyên. Nàng có chút ngoài ý muốn rất nhiều đảo cũng cảm thấy bình thường, hướng tới người gật gật đầu. Liên Mạng theo Liễu Như cùng đồng hiểu nhã đi qua. 29, chương 29. Nhìn thấy Bạch Tú Tú, Trần Úy Nguyên Tâm tình hiển nhiên không tồi, kêu thuộc hạ binh cấp 3 người cầm hành lý, theo sau chủ động cùng Bạch Tú Tú chào hỏi, đã lâu không thấy, Bạch đồng chí, không nghĩ tới lúc này đây lại có thể ở chỗ này gặp mặt. Nghe được đối phương nói, Bạch Tú Tú cũng khẽ cười lên, biệt lai like vô dạng, Trần Đoàn, thân thể hảo chút sao? Lúc này ở đây có thể có cơ hội ở trong trường học nói chuyện được trừ bỏ có tô đội quân cùng chương kế nhân duy trì bên ngoài, còn bởi vì thượng một hồi chính mình ở trung y viện, cứu trị Trần Úy Nguyên duyên cớ. Trong trường học được bệnh viện bên kia lại đây khen ngợi, lúc này mới làm Bạch Tú Tú lời nói, cũng liền trở nên có vài phần trọng lượng. Nói đến nói đi, đều là nhân quả. Xem Bạch Tú Tú còn nhớ rõ chính mình, Trần Úy Nguyên ngăm đen ánh mắt, nhiễm vài phần ý cười, có ngươi thượng một lần điều dưỡng lúc sau, thân thể khá hơn nhiều, hiện tại huấn luyện đều so thường lui tới cường không ạ? Lúc trước Trần Úy Nguyên vừa đến ngày mưa, tuổi còn trẻ chân đã bắt đầu sẽ ẩn ẩn làm đau, đây là ngày thường không có hảo hảo bảo hộ thân thể của mình duyên cớ, bất quá bởi vì có Bạch Tú Tú thượng một hồi điều dưỡng lúc sau, Trần Úy Nguyên phát hiện tới rồi mưa rầm thiên, hắn cũng không như vậy khó chịu. Nghe được Trần Úy Nguyên nói, Bạch Tú Tú yên tâm. Lúc này, muốn Trần Úy Nguyên bọn họ tiếp một khắc nhóm người cũng tới rồi, trung y y học viện tới chính là ba vị, quân y y học viện tới liền không có ít như vậy, các nàng tổng cộng an bài ra gần 20 vị nữ đồng chí Chính theo thứ tự xuống xe, tiểu bộ đội đi tới. Trong đó có một vị nữ đồng chí, xuyên đặc biệt phong cách Tây, cùng người khác mộc mạc hình thành đối lập. Người này kêu Bao Lệ Diễm. Nàng là mang theo mục đích tới, mấy ngày hôm trước trưởng học đột nhiên nói muốn chọn ra một bộ phận học sinh đi hướng bộ đội, cấp bọn lính làm một cái không gian buộc kiểm tra, này lập tức khiến cho Bao Lệ Diễm nổi lên tâm tư. Cấp binh lính bình thường kiểm tra, nàng đương nhiên không có gì ý tưởng, chỉ là lúc này đây lại là có thể tiếp xúc đến rất nhiều thượng cấp lãnh đạo. Làm tốt lắm, nói không chừng chính mình là có thể tìm cái bộ đội quan quân cấp gà cho. Bao lệ diễm thi đẩu quân ý gì ở trường học, kỳ thật chính là có một bộ phận tâm tư, là vì có thể về sau gà đến bộ đội tới, cứ như vậy nói, cuộc sống này khẳng định là hà quá, hơn nữa trong nhà mặt cũng vẫn luôn như vậy cùng nàng nói. Lúc này đây có như vậy một cái cơ hội, như thế nào có thể làm bao lệ diễm không tâm động đâu, phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc bắt được lại đây danh lạch, cùng ngày nàng liền cùng trong nhà đem việc này nói nói. Trong nhà mặt cũng nghĩ làm nàng có thể về sau gả cho một cái người trong sạch, trực tiếp liền cho nàng mua một bộ quần áo mới. Phong cách tây thực, nghe bách hóa đại lâu người ta nói, vẫn là gần nhất đường thời lưu hành khoảng. Tục ngữ nói, người dựa y y trang, Phật dựa kim trang, bao lệ diễm lớn lên không tính đặc biệt xinh đẹp cái loại này, nhưng như vậy một tá giả, tự nhiên có thể gọi người liếc mắt một cái liền cấp chú ý tới. Chờ bao lệ diễm tư thái ngượng ngùng đi tới khi, thật đúng là kêu trần ý nguyên vài người đều đầu tiên chú ý tới nàng. Chẳng qua cái này chú ý, lại không phải thật tốt. Trần Úy Nguyên mày không dấu vết nhíu nhíu, theo bản năng nhìn thoáng qua bên người Bạch Tú Tú, ăn mặc mộc mạc, thậm chí trên người còn mang theo ăn lót gia đình, thoạt nhìn giống như gia cảnh thực bần hàn, nhưng từ đối phương trên người từ trong ra ngoài phát ra tự tin, lại là người khác so không được. Càng miễn bản hiện tại loại tình huống này, mọi người đều là muốn hướng một mạc phương diện giữa, cố tình bao lệ diện còn trang điểm như thế rêu dao, bộ đội mấy cái tới đón người đại lao ra thấy được, đều là nhịn không được nhíu mày thì rằng nói bọn họ thật là thích xem mỹ nữ, nhưng nếu là này tư tưởng phương diện theo không kịp quốc gia, kia lại đẹp, bọn họ cũng là trúng mắt. Bởi vậy, đại gia đối Bao Lệ Diễm ấn tượng cũng không phải thực ảo. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Bao Lệ Diễm vừa thấy đến Trần Úy Nguyên cùng Tần Tầm Sương thời điểm, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, bước tiểu toé bộ đi theo trưởng học đội ngũ mặt sau, đôi mắt lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai người. Chờ Bao Lệ Diễm thấy rõ ràng hai người trên vai ngồi sau sau, đôi mắt liền càng sáng. Chờ đến đội ngũ người vừa đến, Trần Úy Nguyên tiếp đón mặt khác mấy cái, chạy nhanh an bài người hộ tống nữ các đồng chí trước lên xe. Theo sau nhìn về phía Bạch Tú Tú mấy cái nói, "Con phải ngồi một đoạn thời gian xe, các ngươi nếu là say xế nói, trước tiên cùng ta nói." "Không có việc gì, thật muốn say xe, ta chát hai châm là được." Bạch Tú Tú nghiêm trang trả lời một câu. "Trần Úy Nguyên." Cứng họng rất nhiều, rồi lại mạc danh bị Bạch Tú Tú chọc trúng manh điểm. Hắn nén cười gật gật đầu. Lúc này Bao Lệ Diễm mới chú ý tới Bạch Tú Tú ba người, nàng tới trên đường liền cùng này phê tới đồng học giáo bạn cùng trường Hôn 9, cũng biết lúc này đây có thể tới, là bởi vì trung y học viện quan hệ, còn nói bên kia cũng tới ba người, trường học làm các nàng đến lúc đó nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Dung Quân Nghi dị trường học nói tới nói đó chính là, lúc này đây tuyệt đối không thể ném trường học mặt. Bao Lệ Diễm cùng trường học làm các nàng tới ước nguyện ban đầu bất đồng, tự nhiên không quan tâm phương diện này, chỉ là nàng vốn tưởng rằng chính mình là đẹp nhất. Nhưng không nghĩ tới nhìn thấy Bạch Tú Tú mới phát hiện, đối phương chẳng sợ ăn mặc mụn vá quần áo, thế nhưng đều so với chính mình phải đẹp không ít. Cái này làm cho Bao Lệ Diễm không khỏi dâng lên nguy cơ cảm. Lên xe lúc sau, mấy cái binh lính càng là phía sau tiếp trước muốn giúp Bạch Tú Tú các nàng lấy hành lý. Thấy như vậy một màn, Bao Lệ Diễm càng là ghen ghét vài phần. Vừa lên xe, liền có hai cái phân đội nhỏ. Quân y dự trường học học sinh, đều là trướng mắt Bạch Tú Tú bên kia người, ở các nàng xem ra Này vốn chính là các nàng nên tới địa phương, không phải Trung y học viện nên tới, các nàng bản thân liền có một loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt, hiện tại càng là tuần đua đòi tâm lý. Mà trong đó bao lệ diễm tâm tư nhất rõ ràng. Liền luôn luôn chỉ quan tâm thành tích cùng Bạch Tú Tú, không quan tâm mặt khác sự tình đồng hiểu nhã, đều nhịn không được tiến đến Bạch Tú Tú bên kia, nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm giác, quân y đi trường học học sinh, đối chúng ta địch ý giống như thực trọng. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Bạch Tú Tú tự nhiên biết, hai học giáo người gần nhất, khẳng định là âm thầm tổn thương đối tâm lý. Nếu là các nàng làm so quân y chi trường học càng tốt nói, kia bên kia mặt mũi liền toàn vô. Đây là sáng sớm tới thời điểm, Bạch Tú Tú cũng đã nghi tới. Bất quá nàng nhưng không quan tâm này đó, cứu tử phù thương chẳng phân biệt cấp bậc, chỉ cần có cái này ý tưởng như vậy đủ rồi. Đồng hiểu nhã người này thuộc về có cái gì nói cái gì loại hình, hơn nữa chính mình vẫn luôn có học tập phương diện cảm giác về sự ưu việt. Đúng là bởi vì lúc trước Bạch Tú Tú xuất hiện, làm nàng loại này cảm giác về sự ưu việt đã chịu đòn nghiêm trọng, lúc này mới dẫn tới nàng đối Bạch Tú Tú canh cánh trong lòng. Nhưng ở khác phương diện, nàng là luôn luôn tới đều không thể nào chú ý. Bởi vì đồng hiểu nhã tâm tư đơn giản quan hệ, ở trong trường học, nàng bằng hữu ngược lại rất nhiều. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận cùng Bạch Tú Tú chi gian quan hệ sau, người đảo cũng trở nên thảo hỉ vài phần, làm việc đều sẽ dẫn đầu suy xét, Bạch Tú Tú có thể hay không thích chính mình làm như vậy. Hiện tại nàng quả thực chính là đem làm Bạch Tú Tú thích chính mình, biến thành chức mắt chuyện quan trọng nhất, so nàng khảo đệ nhất danh đều phải tới quan trọng. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Đồng Hiểu Nhã lập tức liền lên tiếng, phi thường nghiêm túc ngồi xong. Hai bên liền tại đây loại hơi hiện nghiêm túc không khí hạ, rốt cuộc đi tới bộ đội. Có một đoạn đường, lái xe là không hảo khai đi vào, Trần Úy Nguyên vừa xuống xe sau, đã kêu một phân đội nhỏ các chiến sĩ, tới cấp nữ các đồng chí dọn hành lý. Các nàng này một vòng muốn trụ địa phương, Tổ chức mặt trên đã sớm đã an bài hảo, chỉ cần người qua đi liền thành. Bạch Tú tú đồ vật không nhiều lắm, tới phía trước cũng cùng Lưu Như, đồng hiểu nhã nói qua, lại đây quan trọng nhất chính là cấp các chiến sĩ kiểm tra thân thể, mà khác đều không quan trọng, qua đi tốt nhất là quần áo nhẹ ra chuyện, bởi vậy ba người lấy đồ vật đều không nhiều lắm, cũng chỉ có một ít tắm rửa quần áo. Mặt khác bên này bộ đội đều sẽ an bài. Bất quá bao lệ diễn bên kia liền không giống nhau, bao lớn bao nhỏ cầm hảo chút không giống như là tới cấp người kiểm tra thân thể, ngược lại như là tới chơi xuân. Trần Úy Nguyên không dấu vết nhíu nhíu mày. Hai học giáo học sinh thêm lên không sai biệt lắm 20 suất đầu nhân số, chia làm 3 cái phòng ngủ, vừa lúc Bạch Tú Tú mấy cái cùng Bao Lệ Diễm phân ở một cái phòng ngủ. Bao Lệ Diễm vừa nghe cái này phân phối, miệng lập tức chu lên tới, vì cái gì muốn đem chúng ta cùng Trung Y Học viện phân ở bên nhau a, ta mới không muốn cùng các nàng cùng nhau trụ. Vai người khác cũng là không rất cao hứng bộ dáng. Lời này truyền tới Trần Úy Nguyên Lộ Thai, hắn sắc mặt nghiêm túc vài phần, đây là ở bộ đội, không phải ở các ngươi trong trường học, hi vọng các ngươi có thể nghe theo thượng cấp an bài. Trần Úy Nguyên trầm khuôn mặt thời điểm phập nhìn, tự nhiên là hù dọa người thực, mấy nữ sinh nơi nào là gặp qua loại này trận trượng, lập tức sợ tới mức ngậm miệng. Lời này vừa ra, bao lệ diễm sợ làm Trần Úy Nguyên đối nàng ấn tượng không tốt, tự nhiên cũng không dám lên tiếng nữa. Một đám người vào phòng ngủ lúc sau, bọn lính liền đều đi rồi, chỉ còn lại có hai học giáo học sinh. Lúc này bao lệ diễm mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ đến phía trước Trần Ý Nguyên cùng Bạch Tú Tú mấy cái nói chuyện ngự khí đều thực ôn hòa, đối với các nàng nói chuyện lại là hung ba ba, trong lòng không khỏi đối Bạch Tú Tú mấy người có vài phần bất mãn. Các nàng kéo bè kéo cánh, cô ý ở trong phòng ngủ muốn cô lập Bạch Tú Tú ba người. Cái này hành động rõ ràng thực, Bạch Tú Tú tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, cùng lưu như nhìn nhau cười, chỉ cảm thấy này mấy cái đều vẫn là hài tử, làm sự tình đều tính trẻ con thực. Ngược lại là đồng hiểu nhã, một chút đều không có cảm giác ra tới đối phương ác liệt thái độ, mà là đem tâm tư đều hoa ở ngày mai bắt đầu trở bệnh thượng, mất ăn mất ngủ lại xem nổi lên thư tới. Nàng chỉ nghĩ phải hảo hảo biểu hiện, Têu Bạch Tú Tú đối chính mình lau mắt mà nhìn. Đến nỗi chuyện khác, bao gồm cái gì binh lính, nàng một cái cũng chưa xem ở trong mắt. Nay đó nào có học tập hương, cũng không có Bạch Tú Tú đối nàng tán thành hương. Bộ đội kiểm tra thân thể là từ ngày mai buổi sáng 8 giờ bắt đầu. Mai cho đến buổi chiều 5 giờ kết thúc, thời gian trong khi là 5 ngày. Không có cấp bậc chi phần, mỗi người đều là muốn tới kiểm tra, xếp hàng ký danh là được, trước kết thúc kiểm tra, liền trở về thao luyện trong sân tiếp tục thao luyện, bộ đội làm việc chính là điểm này hảo, căn bản không cần Bạch Tú Tú đi nói, này kỷ luật phương diện quả thực chính là nhất tuyệt. Mà từ Trần bệnh bắt đầu, Bạch Tú Tú liền rõ ràng cảm giác được, bao lệ diễm bên kia tổn tâm tư, âm thầm cùng các nàng phân cao thấp. Các nàng đều biết Lúc này đây sự tình là Bạch Tú Tú bên này làm ra tới, các nàng cảm thấy đây là Trung Y Học viện cố ý bỏ ra nổi bật, quân y đi trường học mấy cái học sinh đều là có tương đối tâm lý, tự nhiên là không nghĩ bị đoạt cái này nổi bật, đến lúc đó lại nói tiếp, còn nói là bọn họ quân y đi trường học không bằng Trung Y đi Học viện. Đến lúc đó trở về, khẳng định là phải bị giáo lãnh đạo phê bình. Vì thế, quân y đi trường học này phê tới, chỉ cần là trải qua các nàng tay binh lính, đều thực để bụng. Bạch Tú Tú nhìn ra điểm này, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, Liễu Như cũng nhịn không được hỏi một câu, đối phương như vậy ra sức, chúng ta cũng đến hảo hảo làm, bằng không nói, khiến cho bên kia già tấn nổi bận. Vấn đề không lớn, đừng quên chúng ta chủ yếu tới mục đích là cái gì, cùng tương đối ai chuyên nghiệp tri thức càng cường, không có bất luận cái gì tất yếu, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Đối với Bạch Tú Tú tới nói, quân y lý trường học học sinh càng là đệ bụng, kia đối yêu cầu kiểm tra thân thể các binh lính liền càng là hảo, rốt cuộc được lợi đều là bọn họ kia này liền đạt tới nàng muốn mục đích. Hùng chi quân ý gì học tập chính là Tây Ý Địa Chi Thức, mà các nàng học tập chính là Trung Ý Địa, hai người muốn tương đối cũng không có gì ý nghĩa. Bộ đội chuyên môn tích ra một khối địa phương tới, Bạch Tú Tú ngồi ở bàn làm việc trước, đối với trước mắt tới tiểu binh lính Bắc Mạch. Nàng lớn lên đẹp, người lại ôn hòa, mấy ngày xuống dưới, khiến cho bộ đội người, đều đối Bạch Tú Tú có ấn tượng tốt, một đám đều ở kia thảo luận. Nói nếu là chính mình cũng có thể phân đến Bạch Tú Tú bên kia kiểm tra thân thể thì tốt rồi. Mặt khác mấy cái đều không bằng Bạch Tú Tú tính tình hảo, hỏi nhiều vài câu, sắc mặt liền phải khó coi vài phần, thúc dục muốn bọn họ rời đi, làm tiếp theo vị binh lính tiến vào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bao lệ diễm bên kia còn có thể thái độ hảo một chút, nhưng là các nàng sau lại phát hiện, như vậy hiệu suất thật sự là quá chậm, hơn nữa vẫn luôn vòng đi vòng lại làm một việc, còn muốn cùng những cái đó nông thôn đạm đường binh người giao lưu. Quả thực chính là ông nói gà bà nói vịt. Không hai ngày, đại gia liền đều có chút phiền. Duy độc Bạch Tú Tú thái độ cùng Dĩ vãng giống nhau, phía trước nhìn đến Đồng Hiểu Nhã một khám bệnh liền sụ mặt, này đảo không phải nàng ở cố ý chơi tính tình, chỉ là thói quen tính là như thế này, Bạch Tú Tú liền cùng Đồng Hiểu Nhã ngầm nói chuyện lời nói. Nói thực ra, lúc này đây là một cái thực tốt thể nghiệm cơ hội, sau này ngươi nếu là đi bệnh viện đi làm, chỉ biết so hiện tại còn muốn bận rộn, ngươi nếu là đối ai đều như vậy sụ mặt, Đối người bệnh tới nói, sẽ cho bọn họ tâm lý tạo thành rất lớn gánh nặng. Người bệnh tới bệnh viện, bản thân chính là tâm tình thực thấp hỏm, nếu là chúng ta còn không cho sát mà tốt, các nàng kỳ thật là rất khổ sở. Rốt cuộc các nàng tin nhiệm chúng ta, mới có thể tới tìm chúng ta, nhưng chúng ta lại đối bọn họ thái độ như thế lãnh đạm, này sẽ chỉ làm người bệnh ngược lại sẽ có chút mâu thuẫn chúng ta, mâu thuẫn tới bệnh viện. Đây cũng là Bạch Tú Tú thiết thân cảm thụ. Nghe nói qua rất nhiều đi bệnh viện người bệnh, chính là bởi vì bác sĩ thái độ vấn đề. Có chút bệnh tình ngược lại liền che giấu không muốn nói, loại này giận dỗi không có bất luận cái gì ý nghĩa, lúc trước làm bác sĩ, nàng liền làm tốt bận rộn chuẩn bị, nếu là bởi vì chính mình cảm thấy mệt, liền đem tư nhân cảm xúc mang cho người bệnh, kia thật sự là không có bất luận cái gì tất yếu. Thái độ thân hòa, kỳ thật cũng có trợ giúp y thuật trưởng thành. Nghe được Bạch Tú Tú nói, đồng hiểu nhã cái hiểu cái không, nàng hiện tại chính là thực tín nhiệm Bạch Tú Tú, cho nên nàng nói bất luận cái gì lời nói, nàng đều là sẽ nghe đi vào. Này liền cùng quân y dự trường học học sinh, hình thành tiên minh đối lập. Không hai ngày, bộ đội người liền đều cảm thấy, trung y đi học viện mặc kệ thế nào, thái độ đều là rất tốt, bọn họ liền đều nguyện ý đến bên này kiểm tra, nhưng phẩm là có thể bị an bài đến Bạch Tú Tú bên này mấy cái, trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười. Bạch Tú Tú khám xong mạch sau, viết một chút những việc cần chú ý, không có gì vấn đề lớn, hơi chút chú ý một chút ẩm thực là được, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, có trợ giúp ngươi tiêu hóa. Tiếp theo cái Bên này trận bệnh hừng hực khí thế. Bao lệ diễm bên kia liền không có như vậy nhẹ nhàng, nàng nhếch mày, nhìn bài hàng dài ngủ, phát hiện này cũng chứng minh tới phía trước kế hoạch bất đồng, nàng nguyên bản cho rằng có thể dựa vào lúc này đây cơ hội, cùng bộ đội lãnh đạo có tiếp xúc, đến lúc đó làm người liếc mắt một cái thấy được chính mình lúc sau, tự nhiên liền sẽ đối chính mình đề bụng. Nàng đối chính mình bộ dạng vẫn là thực tự tin. Chỉ là không nghĩ tới, mấy ngày nay xuống dưới miễn bản nhìn đến lãnh đạo, hơi chút đại điểm lớp trưởng đều nhìn không thấy. Bao Lệ Diễm nào biết đâu rằng, bộ đội nhân tính hóa xử lý, làm binh lính bình thường trước trận bệnh, bọn họ mấy cái có yêu cầu cuối cùng lại nói. Bởi vậy, bao lệ diễm đối kiểm tra thân thể cái này máy móc công tác, có vẻ phá lệ có lệ. Trước mắt liền có cái binh lính, vẫn luôn nói chính mình gần nhất luôn là ho khan, đau lòng. Bao Lệ Diễm có lệ kiểm tra rồi một chút, không có phát hiện cái gì vấn đề, nhíu mày nói, ngươi không có gì vấn đề, nếu là ho khan nói, phải hảo hảo nghĩ ngươi, ăn chút thuốc trị cảm là được. Không phải bác sĩ, ta thật là sẽ cảm giác được đau, ngươi cho ta hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Kiêu binh lính xem Bao Lệ Diễm nói như vậy, vẫn là có chút không yên tâm, nhịn không được để ra yêu cầu. Vừa nghe lời này, Bao Lệ Diễm mày linh đến lợi hại hơn, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta không có hảo hảo kiểm tra sao? Ta đều nói thân thể của ngươi không có gì vấn đề lớn, hảo hảo nghỉ ngơi liền thành, ngươi nếu là không tin ta nói, vậy đi tìm khác bác sĩ nhìn nhìn lại đi. Nói đến này, Bao lệ giễm lại như là nhớ tới cái gì, trong lòng tồn điểm ý xấu, cười như không cười nói: "Chúng ta bên này xem đều là như thế này, ngươi không bằng đi trung y y học viện bên kia đi xem, vị kia bác sĩ Bạch nói không chừng có thể kiểm tra ra tới cái gì." "Được rồi, cứ như vậy đi, tiếp theo vị." Nàng căn bản không có gì tâm tư là ở binh lính mặt trên, chỉ nghĩ này một vòng chạy nhanh kết thúc, sớm biết rằng tiếp xúc không đến lãnh đạo, nàng liền không xin tới nơi này. Nghe được lời này, tên tiểu binh lính nhiều ít có chút xấu hổ. Hắn chỉ có thể đứng lên làm tiếp theo vị tiến vào. Vừa ra đi, vừa vận chân Úy Nguyên trải qua bên này, tên kia binh lính là bọn họ trong đoàn, hắn là có chút ấn tượng. Gặp người sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, liền kêu lên đối phương, hỏi một câu, lúc trước ta nhớ rõ ngươi nói thân thể của mình không quá thoải mái, thế nào, kiểm tra ra cái gì sao? Binh lính lắc đầu. Có chút muốn nói lại thôi. Xem hắn như vậy, Trần Úy Nguyên chau mày, làm sao vậy, nói thực ra. Nghe được Trần Úy Nguyên nói, Vinh Lĩnh hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, "Bác sĩ Bao nói ta không có gì sự tình, nhưng ta còn là cảm thấy không thoải mái, cho nên liền muốn kêu bác sĩ lại cho ta kiểm tra kiểm tra, nhưng là bác sĩ Bao liền cảm thấy ta là không tín nhiệm nàng, làm ta đi bác sĩ Bạch bên kia xem." Gần nhất mấy ngày, Trần Úy Nguyên nghe được không ít thuộc hạ người, phụ tá quân y trường học học sinh không đủ kiên nhẫn, chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ, đều không có cẩn thận xem qua bọn họ bệnh, ngược lại là Bạch Tú Tú bên kia, một đám đều hỏi thực cẩn thận Tuy rằng hiệu suất không bằng quân y trường học cao, chính là một đám đều là khen ngợi. Ít nhất bọn họ thân thể vấn đề ở Bạch Tú Tú bên kia là có thể được đến đáp lại. Trần Úy Nguyên trong lòng có bất mãn, trực tiếp liền cấp binh lính làm chủ, "Tiểu Chu, ngươi nếu là cảm thấy vẫn là không thoải mái, hiện tại liền đi bác sĩ bên kia. Nếu là tới kiểm tra thân thể, thân thể này nguyên nhân khẳng định là quan trọng nhất, nếu chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, kia hà tất lãng phí nhiều như vậy sức người sức của cùng tinh lực?" Trần Úy Nguyên luôn luôn tới coi trọng thuộc Hà Bình, hiện tại cảm giác Tiểu Chu bị, bị hủy quyết, đương nhiên trong lòng nhớ kỹ, chỉ tính toán đến lúc đó viết tư tưởng báo cáo thời điểm, đem này đó đều cấp viết đi vào. Nghe được Trần Úy Nguyên nói như vậy, Tiểu Chu còn có chút sợ cấp lãnh đạo trọng phiền toái, chẩn đoán, khả năng ta thật sự không có gì, là ta chính mình quá cẩn thận rồi. Đi xem luôn là an tâm, ta hiện tại mang ngươi đi. Trần Úy Nguyên cũng nghe nói qua Tiểu Chu vẫn luôn nói chính mình ho khan, đau lòng. Thời tiết lạnh lúc sau liền rất rõ ràng, có đôi khi liền huấn luyện cũng chưa biện pháp kiên trì đi xuống. Nói xong lời nói, Trần Úy Nguyên liền mang theo Tiểu Chu đi Bạch Tú Tú kia. Bao lệ diện tự cấp người khác kiểm tra thân thể thời điểm, liền nghe được nói Trần Úy Nguyên tới, nhưng là không có vào, trực tiếp đem vừa mới từ nàng nơi này ra tới người, mang đi cách vách Trần Trị, nàng trong lòng lập tức không phục lên. Nàng cũng không tin, đối phương có thể so sánh chính mình lợi hại. Như vậy nghĩ, cũng trực tiếp đi cách vách Lúc này Bạch Tú Tú chính xem trọng một cái người bệnh, liền thấy Trần Úy Nguyên mang theo cái xa lạ binh lính đi đến. Nhìn thấy Trần Úy Nguyên, Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, "Trần Đoàn, sao ngươi lại tới đây?" La cái dạng này, tiểu Chu thân thể không quá thoải mái, bên kia nói không có gì vấn đề, nhưng là ta không quá yên tâm, muốn cho ngươi lại cấp nhìn một cái." Trần Úy Nguyên giải thích một câu. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú gật gật đầu, kêu tiểu Chu ngồi xuống sau, làm đối phương đem bàn tay ra tới, liền bắt đầu bắt mạch. Không trông chốc lát, Bạch Tú Tú mày liền nhăn lại, ngữ khí nghiêm túc vài phần, có phải hay không thời tiết rét lạnh lúc sau, liền bắt đầu ho khan, còn sẽ cảm giác được đau lòng tê mỏi. Vừa nghe lời này, Tiểu Chu chạy nhanh gật đầu, "Bác sĩ Bạch, ngươi như thế nào biết?" Bạch Tú Tú sắc mặt không quá đẹp, người này là tâm phúc đau, nếu là nghiêm trọng nói, buổi sáng phát tác buổi tối là có thể không có hô hấp, hoặc là buổi tối phát tác, ngày hôm sau người liền không có, cũng may ngươi còn không có như vậy nghiêm trọng, bất quá hiện tại cần thiết đến kịp thời cứu trị. Tiểu Chu sắc mặt đều trắng. Hắn không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Trong lòng càng là nghĩ lại mà sợ, nếu là chính mình vừa mới không nghe Trần Úy Nguyên nói, không tới Trần trị tùy ý thân thể như vậy, chờ tình huống biến nghiêm trọng, kia còn phải. Một bên Trần Úy Nguyên sắc mặt cũng khó coi, như vậy nghiêm trọng sao? Kia bây giờ còn có biện pháp cứu trị sao? Không có việc gì, hiện tại vấn đề còn không lớn. Nghe đến mấy cái này đối thoại bao lệ diễm, lúc này nhịn không được, đối với Bạch Tú Tú chính là một đốn châm chọc niệm ai. Bác sĩ Bạch, ta xem ngươi đây là ở cố ý làm nổi bật, ở lệ thiên hạ, rõ ràng vị này đồng chí không có tật xấu, cũng bị ngươi chính là nói thành có tật xấu. Ngay vậy, Bạch Tú Tú lãnh đạm nhìn thoáng qua bao lệ diễm, nguyên bản cho rằng bên kia có thể hảo hảo trần trị này đó binh lính, nhưng không nghĩ tới thiếu chút nữa liền gây thành đại họa, mà bao lệ diễm đến bây giờ cũng không biết chính mình sai ở nơi nào. Nàng lệnh lung nói, quân y thì học chính là Tây Y Đi Hề, mà Trung Y thì học viện học chính là Trung Y Đi Hề. Bản thân trị liệu phương án cùng thủ pháp đều là bất động, Trung Hoa trên dưới 5000 năm trung ý yả lịch sử, ta tưởng mọi người đều là biết đến, lão tổ tông lưu lại đồ vật, tất nhiên không phải là không có đạo lý, đại gia cũng đều biết, Tây y y trị phần ngọn, trung y y trị tận gốc, đạo lý này, chẳng lẽ bác sĩ bao ngươi không hiểu sao? Ngươi, Bao Lệ Diễm nói bất quá Bạch Tú Tú, khí chỉ có thể không ngừng nói đối phương là ở loại thiên hạ, thậm chí chỉ vào Trần Úy nguyên đối hướng Bạch Tú Tú nói, ngươi chính là muốn khiến cho Trần Đoàn chú ý có phải hay không? Bạch Tú Tú, cũng như vậy mạch não người, quả thực là không có cách nào cầu thông. Nghe được lời này, Trần Úy Nguyên theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, không khỏi nhắc tới tâm. Bạch Tú Tú mặc kệ bao lễ nghiễm, mang tới châm cừ bao, Têu Tiểu Chu cởi áo trên lúc sau, dùng tay sờ sờ thẳng đến tìm được rồi kia một đoàn xương vật tụ tập chỗ, nàng chạy nhanh đem xương vật đè lại bảo trì bất động, lấy ra đại châm tới, trực tiếp đâm vào xương vật thượng, chờ đến bất động khi mới đưa châm lấy ra. Nàng động tác mau tàn nhuyễn chuẩn, lưu loát thủ Không một lát liền xử lý xong, rồi theo sau nhìn về phía Tiểu Chu nói, "Ta đợi chút đi cho ngươi nghiên cứu chế tạo thuốc viên cùng chén thuốc, ngươi buổi chiều đến ta nơi này tới lấy, đến lúc đó dựa theo ta nói phân lượng ăn là được, ăn một đoạn thời gian liền sẽ hảo, không cần lo lắng." Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tiểu Chu trong ánh mắt đã tràn đầy cảm kích, kia một châm đá kêu hắn thân thể thoải mái không ít, nguyên bản ẩn ẩn làm đau cũng đã biến mất, "Cảm ơn bác sĩ Bạch." Xem Bạch Tú Tú không để ý tới chính mình, bao lệ diễm tức muốn hộc máu. Ngươi tùy tiện chát vài cái, khai mấy dáng được, liền nói người bệnh bị ngươi trị hết, này còn không phải là ở gạt người sao? Bác sĩ Bao Trần Úy Nguyên ở một bên nghe được sắc mặt lạnh nhạt vài phần, ngữ khí không vui, ngươi nói những lời này là yêu cầu căn cứ, nói cách khác, tùy thời một cái phỉ báng tội liền có thể làm ngươi rước lấy không ít phiền toái, còn có ngươi hiện tại không nên là ở ngươi trong văn phòng cấp bọn lính Trần trị sao? Vì cái gì chạy đến nơi đây tới, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng mỗi một vị binh lính cùng bác sĩ, nói cách khác, Những người khác cũng rất khó đi tôn trọng ngươi, hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi trở về ngươi văn phòng." Lời này đã nói rất nghiêm trọng. Bao Lệ Diễm làm cho nhiều người như vậy mặt, bị Trần Úy Nguyên nói như vậy, trên mặt là lúc xanh lúc đỏ, trực tiếp liền che mặt khóc thút thít chạy đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, Bạch Tú Tú không có ở trong phòng ngủ nhìn đến Bao Lệ Diễm. Chuyện sau đó, Bạch Tú Tú là nghe Lưu Như nói, Lưu Như ở bộ đội thuộc về nơi nơi chạy cái loại này, rốt cuộc muốn biết Văn Trương Mỗi ngày liền cầm từng cuốn tử ở kia múa bút thành văn, thường thường quan sát chu vi, chỉnh trị người bệnh cảnh tượng nàng đều là ở, tiểu chu sự tình, nàng lập tức liền viết tới rồi nàng vợ. Về kế tiếp, Lưu Như tự nhiên cũng là theo vào, cho nên nàng trước hết biết Bao Lệ Diễm như thế nào rời đi bộ đội. Ba người ở nhà ăn một khối ăn cơm thời điểm, Lưu Như nói, Bao Lệ Diễm bị trực tiếp đưa về trường học, điểm danh phê bình nói nàng ăn mặc có vấn đề, là nhà tư bản diễn xuất, đối chính mình bản chức công tác cũng không để bụng. Còn công khai bôi nhọ người, ta xem những việc này cũng đủ nàng uống một hồ. Hiện tại loại này thời điểm, những phẩm là cùng nhà tư bản bà chữ góc lối, sợ là đều không có đơn giản như vậy có thể giải quyết, nói không chừng trưởng trường học bằng tốt nghiệp đều lấy không được, càng miễn bản phân phối công tác thời điểm làm người đến bộ đội tới. Rốt cuộc tư tưởng thượng xuất hiện vấn đề, đây là vết nhơ. Tuy rằng phía trước bao lệ diễm không hảo hảo trấn trị binh lính sự tình, thực sự là làm Bạch Tú Tú khí tới rồi, nhưng là hiện tại biết đối phương rơi xuống loại này kết cục Nàng cũng không có gì thật là cao hứng. Nay chỉ có thể thuyết minh hiện giờ hoàn cảnh là như thế nào. Nhiều lời nhiều sai, thời khắc đều phải ghi nhớ chính mình luôn hành cử chỉ, bằng không ngày nào đó đốm lửa này liền đốt tới chính mình trên người tới. Sau khi nói xong, Lưu Như cũng là nhịn không được cảm khái, nguyên bản ở trong trường học còn không có cái gì cảm giác, tới rồi hiện tại, ta mới phát hiện cái gì gọi là thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn hảo chúng ta liền mau trở về. Ta tổng cảm thấy hôm nay muốn thay đổi Vẫn luôn ở cơm khô đồng hiểu nhã, ra nhập đàn liều, nàng thanh êm ép tới thấp thấp, chỉ có thể kêu ở đây ba người nghe được. Lời này vừa ra, liệu như cùng Bạch Tú Tú đều không có nói chuyện, các nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Bạch Tú Tú sợ các nàng cảm xúc phập phòng quá lớn, chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhàng chân an, dù sao chúng ta cũng không có gì vấn đề lớn, chỉ cần thời khắc nhớ rõ quản hảo tự mình miệng, đi theo mặt trên phương châm đi, tổng sẽ không ra cái gì vấn đề, các ngươi cũng không cần quá buồn lo vô cớ ức. Nhất Tử vẫn là muốn quá. Đồng hiểu nhã gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút lo lắng, ngươi nói chúng ta có thể hay không liền tốt nghiệp đều tốt nghiệp không được. Na hiện tại tới rồi này, bộ đội tới một chuyến, nhìn đến bao lệ giẫm kết cục sau, trong lòng cũng là từng trận lạnh cả người, lúc trước chính mình ở trong trường học nói chuyện, cũng là không lựa lời, còn nói Bạch Tú Tú là dựa vào quan hệ thượng vị, việc này nếu là khi đó thật sự bị nháo lớn, cũng đủ Bạch Tú Tú cùng trường học lãnh đạo hướng một hồ. Quan Hảo khi đó tình huống còn không có như vậy nghiêm trọng, bằng không, hiện tại chỉ là quang như vậy ngẫm lại, đồng hiểu nhã đều nhịn không được ra đầu tê dại, cảm giác được cái gọi là mỗi người cảm thấy bất an. Không khỏi càng cảm thấy đến chính mình quá mức với thiên chân, thiếu chút nữa liền phải hại chết người khác. Đồng hiểu nhã người này cũng không hư, chỉ là lúc trước tâm cao khí nạo, không có gặp được quá so với chính mình ưu tú, gặp được thời điểm phản ứng đầu tiên chính là mâu thuẫn, hiện tại cùng Bạch Tú Tú tiếp xúc lâu rồi, ngược lại là càng ngày càng thưởng thức Bạch Tú Tú. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cười cười nói, không có việc gì, chỉ cần chúng ta làm tốt chính mình sự tình, sẽ không tốt nghiệp không được, ngươi cũng đừng lo lắng điểm này. Chỉ là mặt sau phân phối công tác, khả năng sẽ có điều ảnh hưởng. Bạch Tú Tú hiện tại có thể làm, chính là ở sự tình đã đến phía trước, đem nên làm có thể làm, đều cấp nỗ lực làm. Một vòng thời gian thực mau kết thúc, đã xảy ra bao lệ diễn sự tình lúc sau, Quan y y trường học bên kia học sinh cũng thu liễm rất nhiều, các bọn lính toàn bộ kiểm tra xong thân thể sau, mọi người đều mặc không lên tiếng thu thập hảo hành lý, chờ bộ đội người đưa các nàng đi nhà ga, trong lòng chỉ nghĩ chạy nhanh trở về. Bạch Tú Tú rời đi thời điểm, rất nhiều binh lính đều lưu luyến không rời, Tiểu Chu càng là cầm phía trước từ trong nhà lấy tới liên tiếp ăn đặc sản, ngại phải cho Bạch Tú Tú, trong miệng nói cảm kích lời nói, "Cảm ơn ngươi bác sĩ Bạch, nếu không phải ngươi nói, ta còn không biết bệnh tình sẽ phát triển trở thành thế nào." Nhà bọn họ liền hấn một cây độc đinh, tới rồi bộ đội sau, trong nhà đều là lo lắng hãi hùng, liền sợ hắn ra cái gì vấn đề, hiện tại nhớ tới tự nhiên là nghĩ lại mà sợ. Đối với Bạch Tú Tú liền càng càng kích. Bạch Tú Tú thật sự là thịnh tình không thể chối từ, đành phải thu xuống dưới, nàng dặn dò nói, ta khai cho ngươi dược vẫn là phải nhớ đến ăn, đến lúc đó chờ các ngươi nơi này quân y phân phối lại đây sau, đem phương thuốc cấp ý liễu sở, làm cho bọn họ xứng cho ngươi. Tiểu Chu dùng sức gật đầu. Chờ đến viên Trần Úy Nguyên thời điểm, Bạch Tú Tú đều phải lên xe. Trần Úy Nguyên gọi lại nàng, một đôi mắt đen nhìn đối phương, nhấp môi nói, "Bảo trọng." Lần sau, liền không biết khi nào có thể thấy. Bạch Tú Tú gật đầu, một bộ ý liễu giả miệng lưỡi, thân thể của ngươi cũng muốn bảo trọng. "Trần Úy Nguyên." Bên kia, Tân Tâm Xương tìm một cơ hội, gọi lại Đồng Hiểu Nhã, thân thể hắn là nàng kiểm tra, hai người lúc trước từng có giao thoa. Xem đối phương gọi lại chính mình, Đồng Hiểu Nhã nghi hoặc nhìn qua đi. Làm sao vậy? Nang đối trước mắt người, ấn tượng đảo không phải rất khắc sâu. Nghe được Đồng Hiểu nhã hỏi chuyện, Tân Tâm Sương ngăm đen dung nhan tựa hồ xẹt qua một tia màu đỏ, hắn thấp giọng hỏi một câu, "Ngươi là ở Nam Thành Trung Y Y Học Tập sao?" "Đúng vậy, làm sao vậy?" Đồng Hiểu nhã càng kỳ quái. Tân Tâm Sương ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút không dám nhìn nàng, "Không có gì, cảm ơn ngươi trấn trị thân thể của ta chẳng huống, lần sau ta nếu là đi Nam Thành, thỉnh ngươi ăn cơm." Nghe được lạ như vậy một chuyện, Đồng hiểu nhã ngà một tiếng, đây là ta nên làm, ngươi không cần để ở trong lòng, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì sao, không có việc gì ta đi trước. Mắt thấy bạch tú tú đều phải lên xe, đồng hiểu nhã sợ chính mình đoạt không đến cùng bạch tú tú cùng nhau ngồi, lúc này chính trong lòng suốt ruột suy nghĩ muốn đi lên, nhưng cố tình tẩn tầm xương còn không chịu phóng nàng đi, còn ở kia thử tính hỏi nàng. Vẫn là muốn cảm tạ ngươi, đúng rồi, chúng ta bộ đội có rất nhiều nhân viên độc thân vấn đề không có được đến giải quyết, nếu là có thể nói. Ta cảm thấy có thể cùng các ngươi trưởng học quan hệ hữu nghị, cho nhau lẫn nhau hiểu biết một chút, ta xem bác sĩ Bạch cùng chúng ta Trần Đoàn liền rất xứng đôi. Vừa nghe lời này, Đồng Hiểu Nhã Như là thấy quỷ dường như nhìn về phía Trần Tầm Sương, nhịn xuống muốn mắng hắn tâm, sắc mặt cảnh rất thực, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, "Chúng ta bác sĩ Bạch đã kết hôn, các ngươi Trần Đoàn vẫn là tìm khác nữ đồng chí đi, hiện tại nam nữ không khí quản không thực nghiêm khắc." Loại này lời nói ngươi không cần nói nữa, đến lúc đó sẽ làm chúng ta bác sĩ Bạch đưa tới một thân đào. Hiện tại nàng chính là Bạch Tú Tú mê muội một quả, về đối phương sự tình, đồng hiểu nhát đều thực hẩn trương, vừa nghe Tần Tầm Sương thế nhưng nói Bạch Tú Tú cùng Trần Úy Nguyên xứng, nàng lập tức liền hoảng loạn. Nếu là Bạch Tú Tú không có kết hôn còn chưa tính, từ tổ chức làm mai mối, hai người để mắt liền ở một khối, chứng mắt cũng không thương phong nhã. Chính là hiện tại là Bạch Tú Tú đã kết hôn, kia loại chuyện này liền rất nghiêm túc, cần thiết muốn trực tiếp bóp chết ở trong nồi. Nghe được lời này, Tần Tầm Sương có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bạch Tú Tú, như vậy tuổi trẻ thế nhưng đã kết hôn. Nói thực ra, hắn vẫn là khó được xem chính mình hảo huynh đệ Trần Úy Nguyên, đối một cái nữ đồng chí như vậy mà bụng, kết quả không nghĩ tới, này còn không, có bắt đầu đâu, cũng đã kết thúc. Bất quá, loại này kinh ngạc chỉ ở nhất thời, Tân Tâm Sương nháy mắt lo lắng nổi lên đồng hiểu nhã, hắn cũng bất chấp cái gì, buột miệng tốt ra, vậy còn ngươi, ngươi cũng kết hôn. Tân Chỉ Đạo Viên, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nào? Lời nói kịp thời nhịn xuống. Đồng hiểu nhã nghiêm túc nói, "Tần Chỉ đại viên, hy vọng ngươi có thể đem trọng điểm chú ý ở khác mặt trên, ta không có kết hôn, ta hiện tại lấy việc học làm trọng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không, có ta đi rồi." Nàng tư tưởng còn tương đối vượt mức quy định, cho tới bây giờ, trước nay cũng chưa suy xét quá kết hôn, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Lúc này Bạch Tú Tú bên kia ở kêu nàng, Đồng hiểu nhã nguyên bản còn xinh khí, nghe được Bạch Tú Tú thanh âm lập tức mặt mày phi dương lên, "Ai một tiếng" cũng mặc kệ Tần Tầm Sương còn muốn nói cái gì, liền trực tiếp chạy. Đứng ở tại chỗ Tần Tầm Sương xem người đi rồi, động cũng không lúc ních. Trong đầu con dừng lại đối phương nói chính mình không kết hôn nói, không bao lâu, hắn nhịn không được nở nụ cười. Con càng cười càng lớn tiếng. Những người khác. 30, chương 30. Ở bộ đội đãi một vòng, trở lại Nam Thành thời điểm, Bạch Tú Tú không có hồi trường học, ngày hôm sau mới là đi học nhật tử, nàng về trước ra. Trong nhà như cũng không có người. Tính ra thời gian, Tô Vọng Đình hẳn là ở Tang Kha. Bạch Tú Tú vào một chuyến không gian. Lúc này không gian đã cùng ngay từ đầu hoàn toàn bất động, nguyên bản trôi lủi trên mặt đất, trông đầy dư liệu, sinh trưởng tươi tốt thực, mà một bên sáng lập ra tới thổ địa, chính là một cái vườn rau, cái dạng gì đồ ăn đều có, lại hướng bên cạnh nhìn lại, còn lại là sinh trưởng cực hảo tiểu mạch, đủ loại màu sắc hình dạng lương thực. Bạch Tú Tú tính ra một chút, này đó lương thực cùng đồ ăn, cũng đủ chính mình ăn thượng 1 năm đều không ngừng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng đội vàng trường học sự tình, đều không kịp cố thượng bên này, hôm nay cuối cùng là vội hảo, nàng trong lòng tính toán, kế tiếp là thời điểm an bài thượng gà con. Ở trong không gian giếng gà, như vậy trở về sau nàng không cần sợ liền thịt đều ăn không được. Bạch Tú Tú tính toán chờ nhàn rỗi một ít thời điểm, buổi sáng 5 giờ chung liền xuất phát đi chợ đen. Chợ đen khẳng định là bán gà, nhưng là chính mình muốn không ít, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, vì điệu thấp hành sự, tính toán mỗi lần mua một đám. Như vậy sẽ không quá mức dẫn nhân chú mục. Tường định rồi cái này kế hoạch, Bạch Tú Tú từ trong không gian ra tới, đem trong nhà thu thập một phen, nghĩ buổi tối làm nấu tốt, liền đi ra cửa mua thịt. Thịt heo cửa hàng đã bán hết, Bạch Tú Tú đi thời điểm chỉ mua được một chút nội tạng heo, nàng đành phải đi ăn chín cửa hàng mua điểm thịt kho, chờ trở, trở về thời điểm, Tô Vọng Đình đã ở. Nhìn đến Tô Vọng Đình, Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Từ tham gia cái này hạng mục lúc sau, Bạch Tú Tú cơ hồ không thấy thế nào quá Tô Vọng Đình rất sớm trở về quá. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình mới không có nói cho nàng, chính mình là tính toán thời gian, xem hôm nay không sai biệt lắm là Bạch Tú Tú trở về nhật tử, cố ý trước thời gian trở về. Tô Vọng Đình như một tiếng, tiếp nhận Bạch Tú Tú trong tay đồ vật, hỏi, "Buổi tối đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi, ta có cái bằng hữu từ Lâm Thành tới chúng ta này, vừa lúc mang người nhận thức nhận thức. Không bằng gọi người tới nhà chúng ta ăn đi, ta xuống bếp." Ở tiệm cơm quốc do ăn một đốn, hoa tiền cùng phiếu không tiện nghi, còn không bằng ở nhà làm, Bạch Tú Tú tay nghề cũng không kém, không cần thiết đi ra ngoài hoa cái này tiền tiêu buồn phí. Hiện tại Bạch Tú Tú, hắn không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa, giữ lại những cái đó hảo tiết kiệm được tới, về sau nếu là khi nào yêu cầu dùng tiền, vừa lúc có thể sử dụng thượng, không cần thiết đi cầu ai. Bạch Tú Tú trộn, đã tổn không ít tiền riêng, hơn nữa trong không gian đồ vật, sau này ít nhất đói là không đói chết. Thấy Bạch Tú Tú nói làm người tới trong nhà, Tô Vọng Đình nghĩ nghĩ cũng thật lâu không có ăn Bạch Tú Tú làm cơm, thật là tưởng niệm thực, hắn hỏi một câu, vừa trở về có mệt hay không? Nếu mệt nói, chúng ta vẫn là đi tiệm cơm ăn đi. Không có việc gì, vừa lúc ta mua đồ ăn, vẫn là làm tương đối an tâm. Bạch Tú Tú cười cười, gọi người không sai biệt lắm điểm có thể đi kêu hắn bạn tốt tới ăn cơm. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình lên tiếng, bất quá hắn lúc này nhịn không được lại nhìn thoáng qua đối phương. Hơi hơi nhăn lại mày, ngươi như thế nào quần áo đều mặc vào mang mũ bá. Trong nhà không phải không có quần áo, Tô Vọng Đình điểm này là biết đến. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cười nói, này không phải hưởng ứng quốc gia kêu gọi sao, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Tô Vọng Đình muốn nói cái gì đó, nhưng do dự trong chốc lát, vẫn là nhấp môi không hẻ răng, mày ninh. Xem Tô Vọng Đình như thế, Bạch Tú Tú biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, trước kia theo đuổi chính mình thời điểm, hắn liền nói quá muốn đem cái gì tốt đều cho nàng. Nhưng hiện tại cái này tình huống, Bạch Tú Tú trong lòng rõ ràng, chính mình sợ là thời gian giải đều sẽ không quá thượng cái gọi là ngày lành. Bất quá này cũng không trách Tô Vọng Đình, thời cuộc như thế. Bạch Tú Tú đơn giản thay đổi cái đề tài, "Đúng rồi, ngươi gần nhất hạ ngục còn hảo sao?" Có chút phức tạp nói lên cái này hạ ngục, Tô Vọng Đình phát hiện ở quốc nội phải làm lên, thật là phi thường khó khăn, không nói cái khác, đơn nói phê xuống dưới tài chính, vậy yêu cầu rất nhiều thủ tục, hắn nói, "Ta cái này nước ngoài đồng học" Cùng ta giống nhau cũng là làm công trình, vừa lúc đến chúng ta nơi này bỏ ra kém, ta cùng hắn gặp mặt chính là muốn hỏi hỏi xem về máy xúc đất tình huống, hắn nếu là có con đường, sẽ dễ dàng một ít. Hiện tại trọng điểm là linh kiện, rất nhiều linh kiện đều là nhập khẩu, muốn ra ngoại quốc mua, máy xúc đất nguyên lý Tô vọng đỉnh là hiểu một ít, nhưng mà muốn câu lên, không, có linh kiện tự nhiên là bất động. Quan trọng nhất chính là, muốn mua vào khẩu linh kiện, nhưng đơn vị có thể phê xuống dưới tiền lại là rất ít. Tô Vọng Đình muốn dùng thấp nhất giới đi mua nói, đến thắc quan hệ. Nghe được Tô Vọng Đình lời này, Bạch Tú Tú biết phòng trường sự tình không đơn giản như vậy, điều này cũng đúng, Kiếp trước kia không có Tô Vọng Đình ở bên trong, cái này hạng mục làm đã nhiều năm, Bạch Tú Tú cũng không rõ lắm rốt cuộc là khi nào thành công. Lúc ấy nàng nhớ mang máng, này đàn tham dự hạng mục người không có hạ phóng, mà là nghe mặt trên chỉ huy, nơi nơi xuống nông thôn xuống đất đi khảo sát, nhật tử quá đến khang khổ, chính là tốt xấu so ở nông trường sinh hoạt hảo. Nếu là Tô Vọng Đình lần này có thể đến ra điểm thành tích, ít nhất có thể triệt tiêu hắn lưu học trải qua. Lúc trước Tô Vọng Đình lưu học là trong trường học cán bài, kỳ thật cũng là mặt trên lãnh đạo, muốn bồi dưỡng một đám ưu tú học sinh đi ra ngoài học tập nước ngoài tiên tiến tri thức, chờ đã trở lại về sau, có thể dẫn theo quốc gia đi tới, này vốn dĩ đều là tốt, cũng là quốc gia cho phép, chỉ là mặt sau hoàn cảnh cho phép, không có cách nào mới đến này nông nỗi. Tô Vọng Đình chỉ có cục đuôi là người, mới hảo kêu hắn tránh được này một kiếp. Mặt trên sợ này đó lưu học người, học nhà tư bản tật, phô trương lãng phí lại xa hoa lãng phí, tư tưởng hưởng lạc, không biết chịu khổ, càng sợ bọn họ bị soi rục, thành nước ngoài phái lại đây gián điệp. Bởi vậy, Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình có thể làm, chính là hảo hảo biểu hiện chính mình, tận lực vì quốc gia làm việc, biểu đạt ra tới chính mình ý nguyện. Bạch Tú Tú nói, từ từ tới đừng có gấp, làm việc tốt thưởng gian nan. Ừm, ta đi trước tiếp ta đồng học lại đây. Tô Vọng Đình nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Cùng Bạch Tú Tú nói một tiếng lúc sau liền xuất phát. Bởi vì trong nhà muốn tới khách nhân, cho nên Bạch Tú Tú hôm nay liền nhiều làm vài đạo đồ ăn, móng heo dùng lôi nhất ăn ngon, heo đại tràng còn lại là dùng sao, lại đi trong không gian lộng lẫng đạo đồ ăn ra tới, hơn nữa một đảo canh, vừa lúc là hai món chay hai món mặn một canh, ba người ăn ở Bạch Tú Tú xem ra đã thực phong phú. Chờ Bạch Tú Tú làm tốt, Tô Vọng Đình đã mang theo người đã trở lại. Đã sớm nghe nói Tô Vọng Đình năm nay kết hôn, Đối tượng là cái nông thôn thi đậu tới nữ sinh viên, dọc theo đường đi Chu Phỉ Nhiên trong lòng đều ở phạm nói thầm, hắn chính là biết ở nước ngoài, bọn họ cái này lưu học trong vòng, Thích Tô Vọng Đình nữ đồng chí cũng không ít, chỉ là khi đó Tô Vọng Đình mắt cao hơn đỉnh, ai cũng không thấy thượng. Phía trước Tô Vọng Đình kết hôn thời điểm, có cho hắn phát quá thiệp mời, nhưng là khi đó Chu Phỉ Nhiên nội, không có thời gian lại đây, cho nên liền bỏ lỡ. Lúc này đây lại đây, cũng coi như là bổ tốt nhất một hồi không có tới tên người. Chu Phỉ Nhiên mở ra vui lùa, vốn dĩ cho rằng chúng ta này nhóm người, ngươi sẽ là nhất vãn kết hôn, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng so với ta sớm, ngươi cũng không sai biệt lắm có thể tìm, có cái tứ phụ, thật là không giống nhau. Tô Vọng Đình nói lên Bạch Tú Tú, mặt mày đều là kiêu ngạo cùng vui sướng, nhìn ra được hai phu thê quan hệ thực hảo. Chu Phỉ Nhiên cười ha ha, nếu là có thích hợp, ngươi nhớ rõ giúp ta dắt dẫn dây, ta này đi làm địa phương, đều là đại lão gia, ngày thường ta cũng bận rộn. Không, có gì cơ hội gặp phải, ta ba mẹ đều phải sốt ruột đã chết. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình tự nhiên không có cự tuyệt, hắn cái này bạn tốt người vẫn là không tồi, ta nếu là nhìn đến có thích hợp, tự nhiên là trước tiên nghĩ đến ngươi. Điểm này vẫn là có thể yên tâm. Hai người trò chuyện thiên công phu, liền đến cửa nhà, đi vào, Chu Phỉ Nhiên nghe thấy được đồ ăn mùi hương, ánh mắt sáng lên, nhịn không được nhìn về phía Tô Vọng Đình, tẩu tử Chu Nghệ nghe lên thực không tồi bộ dáng, xem ra ngươi là có lục gan người a. Khách không nói, ta tứ phụ này tay nghề, thật là tuyệt. Tô Vọng Đình tự hỏi không có một chút huyết đại thành phần, hắn miệng xem như bất bệ, chính là ăn bạch tú tú đồ ăn, hắn chính là có thể ăn nhiều một chén cơm. Hai người ngồi xuống trên sofa, Tô Vọng Đình cấp Chu Phỉ Nhiên đổ ly trà, trò chuyện trò chuyện, không biết như thế nào, liền liêu nổi lên đương thời tình huống. Chu Phỉ Nhiên nói lên này đó, liền nhịn không được căm giận bất bình, ngươi lạ không biết, ta hiện tại kia đơn vị, mặt trên lãnh đạo một cái kính nghị cách đáp bước chúng ta. Tiền lương đãi ngộ hướng thấp áp không nói, phiếu đều cho chúng ta thiếu, một tháng phiếu thịt nguyên bản tốt xấu có 1 cân, nhưng là hiện tại liền biến thành nửa cân, nói là hiện tại quốc gia khó khăn, làm chúng ta tỉnh một tỉnh, nhưng là cũng không nhìn thấy bọn họ tiết kiệm, tiền lương thiếu liền đi chợ đen mua thịt. Đánh bữa ăn ngon đều số lần thiếu. Phiếu gạo cân số cũng giảm bớt, chúng ta căn bản không đủ ăn, ta bởi vì là lưu học trải qua, càng là lãnh đạo chèn ép đối tượng, phân đến đồ vật đều so người khác thiếu chút, biết sớm như vậy còn không bằng không cần trở về, lúc trước đưa chúng ta xuất ngoại thời điểm, cũng không phải là nói như vậy, ta này trong lòng thật đúng là ngại quất. Không chỉ có là này đó, ngày thường có cái gì phúc lợi chuyên tốt, cũng khẳng định là không thể tưởng được Chu Phỉ Nhiên, liền bởi vì hắn là có lưu học trải qua, nhưng mà không hiểu hạ mục, trên cơ bản đều là Chu Phỉ Nhiên đi phụ trách. Rốt cuộc những người khác liền tính phụ trách cũng không hiểu. Nghe được bạn tốt loại này hoàn cảnh, Tô Vọng Đình mày nhướng khởi, hắn ở Nam Thành Đảo còn hảo chút, liền tính là không đủ ăn. Nhưng có Tô gia bên kia lại trợ cấp, cũng chưa từng có nhọc lòng quá này đó. Trước kia không kết hôn thời điểm, chính là ở nhà ăn cơm, kết hôn lúc sau, này đó cũng đều là Bạch Tú tú lại lo liệu, hắn cơ hồ là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ cần công tác là được. Hiện tại đã biết Chu Phỉ nhiên tình huống, cũng là nhịn không được thở dài, đương thời như thế, chúng ta cũng làm không được cái gì thay đổi, ngươi nếu là có cái gì khó khăn liền cùng ta nói, ta bên này có năng lực khẳng định sẽ giúp ngươi. Hiện tại Nhật tử miễn cưỡng cũng còn có thể quá, ta tức giận đến nếu chỉ là này đó còn chưa tính, ta tức giận đến là rõ ràng là ta làm được hạng mục, nhưng công lao lại toàn thành mặt trên, nếu là quan trọng một ít hạng mục, ta căn bản tiếp xúc không đến trung tâm, như vậy để phòng ta, lòng ta nghẹn quất. Chu Phỉ Nhiên gặp được Tô Vọng Đình, như là tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, một cái kính tất cả đều nói ra. Hắn là từ bỏ ở nước ngoài cơ hội, cùng Tô Vọng Đình giống nhau, dứt khoát kiên quyết về tới quốc nội, muốn mở ra khát vọng cùng lý tưởng. Nhưng hiện thực lại giáo hội hắn là người. Sau khi trở về, chính mình không chỉ có không có được đến trọng dụng, ngược lại bởi vì các phương diện việc nhỏ cùng sa lánh, làm Chu Phỉ Nhiên vẫn luôn đều nghẹn một hơi. Lần này, chính mình làm được một cái tiểu hạng mục, các phương diện đều là hắn theo vào, nhưng cuối cùng thành công, báo đi lên đoàn đổi tên, lại liền cuối cùng hắn cũng chưa bài thượng. Sau lại Chu Phỉ Nhiên đi tìm lãnh đạo, dò hỏi cái này tình huống, kết quả đối phương trực tiếp lấy hắn lưu học thành phần, nói hắn một hồi. Sau đó liền không có bên dưới. Chu Phỉ Nhiên uổng có một thân khát vọng, lại không làm nên chuyện gì, ăn xong cái này ngậm bồ hòn, sau này sự tình hắn đều có chút mê mang, hạ mục tới hắn làm cũng không phải, không làm cũng không phải. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn cũng phải hỏi chính mình, lúc trước trở về là đúng vẫn là sai. Tô Vọng Đình chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai chính mình bạn tốt còn sẽ có loại tình huống này phát sinh, hai người đường ai nấy đi sau, liền ở từng người trong thành thị phát triển. Tiếp xúc cũng không phải thực thường xuyên, phía trước còn sẽ viết thư cho nhau nói chính mình tình huống, mặt sau liền không có như thế nào lùi tới. Lúc này đây, nếu không phải bởi vì chính mình tham gia cái này hạng mục, cũng không nhất định sẽ chủ động liên hệ Chu Phỉ Nhiên. Hắn cũng là hiện tại mới biết được, Chu Phỉ Nhiên tình cảnh cũng không phải thực hào quá. Tô Vọng Đình trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào an ủi, để anh phải nói, sẽ tốt, ngươi cũng đừng quá nản lòng, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thuộc buồn phận sự tình là được. Muốn thật lạ như vậy thì tốt rồi. Ngay từ đầu Chu Phỉ Nhiên cũng cùng Tô Vọng Đình tưởng giống nhau, bất quá này làm giận sự tình là càng ngày càng nhiều, Chu Phỉ Nhiên trong lòng sao có thể nhận đến đi xuống đâu. Một khắc khắc vọng đều phó trừ với nước chảy, muốn có xây dựng cũng hoàn toàn không có, rất nhiều chuyện không thể ngôn nói, chính là này trong lòng buồn khổ thời gian dài nén, nơi nào có thể hảo đâu. Tô Vọng Đình xem Chu Phỉ Nhiên sắc thật là nghẹn cốt thực, đơn giản nói lên chính mình hà mục, hắn nói Ta tính toán nghiên cứu phát minh một đại thuộc về chính chúng ta ra quốc gia hóa lòng máy xúc đất, nhưng là rất nhiều linh kiện đều không có con đường đi mua sắm, nhập khẩu quá quý, bên kia báo giá quá cao, ta bên này phê xuống dưới tài chính lại quá ít. Bằng không nói, nguyên lý hắn hiểu một ít, chỉ cần linh kiện đúng chỗ, muốn nghiên cứu phát minh ra tới cũng không phải yêu cầu rất nhiều thời gian. Chỉ cần hắn đem trung tâm nghiên cứu phát minh ra tới là được. Đáng tiếc chính là hiện tại quốc nội xưởng máy móc sinh sản xuất linh kiện đều là lấy nước ngoài chính mình làm thành chuyện khó khăn. Nghe được Tô Vọng Đình còn không quên sơ tâm, Chu Phỉ Nhiên trong lòng đảo cũng cảm thấy vui mừng, hắn nghĩ nghĩ nói, ta giúp ngươi hỏi một chút xem, hẳn là vấn đề không lớn. Có Chu Phỉ Nhiên lời này, Tô Vọng Đình tự nhiên là yên tâm. Lúc này, Bạch Tú Tú cũng đi ra, hô một tiếng, Vọng Đình. Cái này đồng học, Bạch Tú Tú lạ mặt thực, tiếp trước hai người cũng không có gặp qua, Tô Vọng Đình cũng không có cùng chính mình giới thiệu quá nghĩ đến bởi vì kiếp trước không có tham dự cái này hạ ngục, hai người lúc này mới không liên hệ thượng. Bạch Tú Tú đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nghe được Chu Phỉ Nhiên cùng Tô Vọng Đình nói lên đương thời hắn cảnh ngộ, trong lòng vì hắn nghẹn khuất đồng thời, rồi lại gợn nổi lên chuông cảnh báo, nàng không biết Tô Vọng Đình mang về tới bằng hữu là nước ngoài lưu học đồng học. Hiện tại Chu Phỉ Nhiên ở quốc nội cảnh ngộ cũng không tốt, mà hắn cùng Tô Vọng Đình hai cái đều là nước ngoài lưu học trở về, chạm vào ở một khối kỳ thật thực dễ dàng khiến cho người có tâm chú ý. Lại xem Chu Phỉ Nhiên so với Tô Vọng Đình tới, nói chuyện cũng là thao thao bất tuyệt bộ dáng, trên thực tế ngược lại cũng không phải chuyên tốt, như là hắn loại tình huống này, rất nhiều chuyện chỉ có thể chịu đựng, bằng không nói, sớm hay muộn sẽ xẻ ra chuyện. Nghe được Bạch Tú Tú thanh âm, Tô Vọng Đình ngước mắt nhìn qua đi, lập tức cười nói, "Tú Tú, đây là Chu Phỉ Nhiên, ta ở nước ngoài bạn tốt, nổi bật, đây là thê tử của ta Bạch Tú Tú." Chu Phỉ Nhiên cũng nhìn qua đi, chỉ thấy trước mắt nữ đồng chí Tóc dài đến eo bị chói thành bánh quay chào biện, khuôn mặt nhỏ trắng non xinh đẹp, ngũ quan càng hiện tinh xảo, đứng ở kia chút nào nhìn không ra kết hôn bộ dáng, gọi người thực dễ dàng tâm sinh hảo cảm. Nguyên lai like đây là Tô Vọng Đình thế tử. Chu Phỉ nhiên trong lòng nháy mắt hiểu rõ, minh bạch vì cái gì Tô Vọng Đình như vậy một cái mắt cao hơn đỉnh người, đột nhiên liền phải kết hôn, này diện mạo khí chất thật là độc nhất phần, bất quá nhìn bạch tú tú trên người mụn vá quần áo, hắn lại có chút kỳ quái. Hắn ăn mệ trụ trong lòng kinh ngạc. Cùng Bạch Tú Tú chào hỏi. Bạch Tú Tú hướng tới đối phương cười gật gật đầu, vẫn luôn nghe Vọng Đình nói lên ngươi, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn đến Lư Sơn chân diện mục. Lời này hẳn là ta tới nói mới là, ngươi chính là đem chúng ta hệ ưu tú nhất cao lãnh chi hoa cấp tháo xuống. Chu Phỉ Nhiên cười ha ha, ngữ khí trêu chọc thực. Bất quá lời này nói cũng không khoa trương, lúc trước Tô Vọng Đình ở nước ngoài thành tích vẫn luôn là tốt nhất, bằng không cũng sẽ không lại tưởng về nước thời điểm, bị bên kia cấp mạnh mẽ lưu lại. Sợ chính là Tô Vọng Đình trở về quốc sẽ làm quốc nội nhanh chóng phát triển lên. Bất quá Chu Phỉ Nhiên sau lại mới phát hiện, Tô Vọng Đình cái gì cũng tốt, chính là trạm vào không được tình yêu, nghe nói hắn gặp gỡ Bạch Tú Tú sau, một lòng một dạ chính là như thế nào theo đuổi đối phương, chuyện này còn gây gọi những người khác hảo một phen tổn tức. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Phỉ Nhiên cảm thấy Tô Vọng Đình cùng hắn phía trước hiểu biết bất đồng, cùng hắn không có giống nhau khát vọng, bằng hữu như vậy, hắn tâm cao khí ngạo không muốn chủ động liên hệ càng có rất nhiều đối Tô Vọng Đình thất vọng. Nếu không phải lúc này đây, Tô Vọng Đình chủ động liên hệ hắn, hỏi về hạng mục sự tình, Chu Phỉ Nhiên cũng không có tính toán lại liên hệ quá Tô Vọng Đình. Mà hôm nay tái kiến, Chu Phỉ Nhiên phát hiện Tô Vọng Đình tựa hồ lại về tới đã từng nhận thức bộ dáng, hai người một liêu lên liền các loại hoa niệm, quan hệ ngược lại là lần thứ 2 thân cận lên. Nghe Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú thực duy trì hắn làm hàng mục, vì quốc gia làm việc, cái này làm cho Chu Phỉ Nhiên đối Bạch Tú Tú ấn tượng thập phần chi hảo. Lúc này ở đây nhìn thấy, trong lòng cảm khái, minh bạch tô vọng đỉnh luyến ái náo ngọt ngào. Bạch Tú Tú tươi cười thẹn thùng, cả người lại có vẻ tự nhiên hào phóng, huyết thể đều gai đúng chỗ ngứa, không có vẻ không phòng khoáng, cũng sẽ không lại khách nhân trước mặt thất nghi, gọi người chọn không ra nửa điểm không hảo tới. Nàng cười nói, hôm nay chuẩn bị đồ ăn quá mức với vội vàng, đều là một ít việc nhà liền đồ ăn. Chu Phỉ Nhiên tựa bàn, liền cảm giác này mùi hương ập vào trước mặt, cơ hồ rất ít người nguyện ý ăn nổi tặng heo. Ở Bạch Tú Tú làm lên sau, đều có vẻ sắc hương vị đều đầy đủ, hắn nếm một ngụm sau, nhịn không được hướng tới Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú giơ ngón tay cái lên tới. "Vọng Đình, ngươi này tức phụ cưới thật đúng là quá đáng giá, này hương vị có thể so tiệm cơm quốc doanh đâu biết, phải làm ăn ngon nhiều." Điểm này đều không khoa trương, Chu Phỉ Nhiên đi công tác cũng coi như là nhiều, an qua không ít địa phương tiệm cơm quốc doanh, nhưng đều không có Bạch Tú Tú làm muốn tới ăn ngon, Chu Phỉ Nhiên cảm giác hôm nay tới này một chuyến đáng giá. Tôi vọng đỉnh tiêu ngạo thực, đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem là ai tứ phụ. Hai người trò chuyện trò chuyện liền cao hứng, Bạch Tú Tú biết chính mình ở đây, sợ là hai người không thể nói thỏa thích, ăn cơm xong sau nàng liền đem đồ ăn cấp thu thập. Thừa dịp Bạch Tú Tú ở phòng bếp trục bánh xe biến tốc, Chu phỉ nhiên nhỏ giọng hỏi một câu, người tứ phụ như thế nào xuyên vẫn là mụn vá quần áo, ngươi có phải hay không khi dễ nhân gia. Tú Tú nói đây là hưởng ứng quốc gia kêu gọi, cần kiệm tiết kiệm, ngăn chặn lãng phí, phía trước cho nàng mua quần áo. Nàng đều cất thu thập lên, chỉ để lại chiếc kia ăn mặc quần áo, này không, nàng mới từ bộ đội cấp bọn lính chỉnh trị thân thể trở về, ta mới biết được nàng là ăn mặc mụn vã quần áo đi Tô Vọng Đỉnh, kỳ thật cũng là có chút không hiểu biết, thật sự muốn khoa trương như vậy sao? Ta cũng hỏi qua, nhưng là nàng đều nói như vậy, ta cũng không dám nói cái gì. Không chỉ có là Bạch Tú Tú chính mình như vậy xuyên, Tô Vọng Đỉnh hiện tại xuyên cũng không có như vậy chú ý, đều là đem chiếc kia quần áo lấy ra tới xuyên, hắn sợ Bạch Tú Tú lo lắng. Nếu là quần áo phương diện có thể hạ thấp nàng lo lắng, Tô Vọng Đình cũng là nguyện ý. Nghe xong lời này, Chu Phỉ Nhiên nhịn không được càng khái, thật là thói đời ngày sau, liền mặc quần áo đều không có tự do, lại như vậy đi xuống, này xã hội còn có thể tiến bộ sao? Điểm này thượng, Tô Vọng Đình cũng là như vậy tưởng, này xem như bọn họ không khuất phục, chỉ là không có biện pháp, hắn càng sợ Bạch Tú Tú nước mắt. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Chu Phỉ Nhiên xem thời gian cũng không còn sớm, liền tính toán đi về trước nhà khách. Đứng dậy sau hướng tới Tô Vọng Đình nói: "Ngươi nói chờ ta sau khi trở về, liền viết thư hỏi một chút xem, nếu là có tin tức ta lập tức viết thư cho ngươi." "Thành, vậy phiền toái ngươi." Vốn dĩ Tô Vọng Đình là muốn Lưu Chu Phỉ Nhiên, rốt cuộc lúc này cũng không còn sớm, bất quá Chu Phỉ Nhiên nói nhà khách bên kia đã khai vài thiên phòng, nếu là không quay về trụ, cũng là lãng phí tiền. Hơn nữa Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú hai người trụ, hắn cũng không hảo cái dở, liền cự tuyệt. Tô Vọng Đình cũng liền không tốt ở nói cái gì tặng người một đường đưa đến bên ngoài, lúc này mới trở về nhà. Trờ đến Tô Vọng Đình trở về lúc sau, từ trong phòng bếp tìm được rồi Bạch Tú Tú, chén đũa đều không có tẩy, liền như vậy bày biện ở mặt trên, mà Bạch Tú Tú còn lại là mặt mày mỉm cười nhìn hắn. "Đến." Mệnh móc ra tới cấp nàng đều thành. Tô Vọng Đình nhận mệnh đi qua đi, loác nổi lên tay áo, phi thường tự giác bắt đầu tẩy nồi lên chén, hắn động tác cũng không phải rất quen thuộc, nhìn ra được rất ít làm loại chuyện này. Bất quá nhưng thật ra không nửa điểm tính tình. Bạch Tú Tú liền ở một bên, nghĩ đến vừa mới nhìn đến Chu Phỉ Nhiên, nàng kỳ thật ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đã làm tốt cơm, nhưng là nàng không có lập tức đi ra phía trước đánh ghế các nàng nói, mà là đứng ở kia nghe xong trong chốc lát. Nghe được Chu Phỉ Nhiên liêu khởi tình hình gần đây thời điểm, nàng tâm nhắc lên, sợ Tô Vọng Đỉnh cùng Chu Phỉ Nhiên nói một ít cái gì, sau lại xem Tô Vọng Đỉnh chỉ là lắng nghe, lúc này mới lòng khǒu khí này. Kỳ thật Bạch Tú Tú cũng biết Tô Vọng Đình cùng Chu Phỉ Nhiên đều là tâm cao khí ngạo người, trở về quốc sau gặp được loại này tình huống, trong lòng có bất mãn muốn phát tiết là bình thường, chính là cũng chính bởi vì vậy, bọn họ thân phận liền trở nên càng thêm muốn cảm. Hiện tại thường thường sẽ có người nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, nếu là người có tâm ý định muốn hãm hại nói, bọn họ mấy cái liền tính giải quá 10 há mồm cũng không có biện pháp. Bạch Tú Tú thật sự là không có như vậy nhiều tinh lực đi quản người khác, có thể quản chỉ có làm Tô Vọng Đình thời khắc thận trọng từ lời nói đến việc làm ít nói thiếu sai. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú nhịn không được nói một câu, "Vọng Đình, ta có sự tình cùng ngươi nói một chút." "Chuyện gì?" Tô Vọng Đình từ lúc bắt đầu nghe được có việc lo lắng đến mâu thuẫn, đến bây giờ nhận mệnh, cảm xúc chuyển biến cực kỳ cực nhanh. Hắn cảm thấy chính mình đã thói quen, thói quen Bạch Tú Tú thường thường có việc cùng hắn nói một tiếng. Tô Vọng Đình phía trước còn có phương diện này nghi hoặc, nhưng là lại không biết hỏi ai, sau lại nghĩ giáo sư Đinh cũng là có tiếng đau tức phụ, vẫn luôn đau tới rồi tuổi này phòng trường hắn là có kinh nghiệm. Hắn liền đem chính mình nghi hoặc nói cho giáo sư Đinh, muốn làm hắn giúp chính mình giải thích nghi hoặc. Nghe được Tô Vọng Đỉnh vấn đề, giáo sư Đinh ngược lại là thực duy trì Bạch Tú Tú, ngươi tứ phụ rất nhiều chuyện đều xem đến so ngươi minh bạch, Vọng Đỉnh, ngươi là cái có tài cán, ngươi còn sinh hảo, có tốt như vậy gia đình làm nội tình, ánh mắt lại hảo, cưới tốt như vậy tứ phụ, rất nhiều chuyện liền tính ngươi xem không rõ, tốt xấu còn có ngươi tứ phụ hỗ trợ nhìn, ngươi tình huống hiện tại, ta phía trước liền tưởng cùng ngươi nói Nhưng là khi đó ngươi tâm cao khí ngạo, chẳng sợ ta nói, ngươi cũng nghe không đi vào, rất nhiều chuyện ta chỉ có thể hơi chút để một chút, có thể cỗ ngươi thời điểm hỗ trợ cố điểm, chúng ta đơn vị dân cư lẫn giản, không có như vậy nhiều loè quanh lòng vòng, nhưng này không đại biểu ngươi liền thật sự một chút sự tỉnh đều không có. Tô Vọng Đình vận khí là thật sự tính tốt, phía trước nghe giáo sư Đinh nói như vậy, Tô Vọng Đình là không tin, nhưng hiện tại nghe xong Chu Phỉ như nói, hắn liền biết giáo sư Đinh không nói dối. Nếu không có Tô gia hỗ trợ chuẩn bị, Tô Vọng Đình còn gặp giáo sư Đinh như vậy lãnh đạo, hắn như vậy sợ là đã sớm đã xẻ ra chuyện. Liên tính không ra sự, cũng sẽ không so chu phi nhiên tình huống hảo bao nhiêu. Sau lại giáo sư Đinh còn nói, ngươi tất phụ nói đều là vì ngươi hảo, nhưng phẩm là nàng nói, ngươi nhiều nghe một ít là được, khác không cần lo lắng nhiều. Tô Vọng Đình chỉ hợp trình cảm thấy hứng thú, hiện tại hoàn cảnh đến tột cùng là tình huống như thế nào, hắn cơ hồ không như thế nào quan tâm quá, lại có người đọc sách nạo cốt. Cảm thấy nước chảy bèo trôi người đều thiếu về điểm này ngạo. Nếu không phải Bạch Tú Tú vẫn luôn nói, trong nhà mặt bắt đầu rồi thay đổi, giáo sư Đinh cũng cùng hắn nói như vậy, hơn nữa Chu Phỉ Nhiên hôm nay này một phen môn luận, Tô Vọng Đình sợ là còn không có gõ khởi chuông cảnh báo. Hiện tại vừa nghe Bạch Tú Tú muốn cùng chính mình nói một việc, Tô Vọng Đình liền cảm thấy có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Thấy Tô Vọng Đình phản ứng không như vậy lại, Bạch Tú Tú nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá nàng cũng cô không được nhiều như vậy, nghĩ nghĩ sau Liên nói thẳng: "Ngươi cái này bằng hữu, sau này tốt nhất vẫn là thiếu lui tới hảo, chẳng sợ lui tới tốt nhất cũng ít thảo luận về đường kim thời cuộc sự tình, ngươi nếu là có cơ hội nói, cũng cùng hắn nói một tiếng, một cái nhẫn tự là chủ, có một số việc cát mệt, cũng không đại biểu chính là không tốt, nói không chừng vẫn là hắn phúc khí." Nghe xong Bạch Tú Tú nói Chu Phỉ nhiên sự tình, Tô Vọng Đỉnh có chút buồn bực: "Ngươi là không thích nổi bận sao?" Thật cũng không phải, chỉ là cảm thấy các người hai cái đều là lưu học trở về, sợ các ngươi kết giao thân thiết sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Bạch Tú Tú giải thích một câu. Tô Vọng Đình không quá lý giải Bạch Tú Tú ý tưởng, hắn lại không có làm cái gì sai sự, Chu Phỉ Nhiên cũng không có, vì cái gì bởi vì một cái lưu học thân phận, liền phải khiến cho không cần thiết phiền toái. Phỉ Nhiên người này một lòng khát vọng chính là vì quốc gia làm xây dựng, chúng ta hai cái tiếp xúc cũng đều là học thuật thượng thảo luận, như thế nào sẽ khiến cho phiền toái? hắn tuy rằng so với phía trước càng dễ dàng tiếp thu một ít về Bạch Tú Tú ý tưởng, chính là đột nhiên làm hắn không cần cùng trước kia bằng hữu tiếp xúc, nhiều ít làm Tô Vọng Đình không quá có thể lý giải. Cái này phản ứng, sớm tại Bạch Tú Tú đoán trước bên trong, nàng nói, lời tuy nhiên như thế, nhưng hiện tại loại tình huống này thật sự là quá mức với mẫn cảm, không chỉ có là Chu Phỉ Nhiên, mà khác lưu học bằng hữu, tốt nhất sắp tới có thể không lui tới liền cũng đừng tới hướng. Chu Phỉ Nhiên là có khát vọng, nhưng hắn tuổi trẻ khí thịnh, Vừa mới ta tới kêu các ngươi ăn cơm thời điểm, có nghe được các ngươi chi dàn nói chuyện, nếu là người có tâm nghe được, bắt lấy hắn bím tóc không bỏ, sớm hay muộn là muốn xẻ ra chuyện. Ngươi nếu là có thể quên được Chu Phỉ Nhiên không đàm luận này đó, đó là tốt nhất, nhưng ta sợ hắn là sẽ không nghe ngươi. Đừng nói Chu Phỉ Nhiên, liền Tô Vọng Đỉnh đều không thể lý giải nàng nói. Bạch Tú Tú như thế nào có thể trông cậy vào Chu Phỉ Nhiên sẽ nghe đâu? Kỳ thật Bạch Tú Tú cũng có thể minh bạch Vì cái gì Tô Vọng Đình bọn họ sẽ như vậy bài xích, lưu học trở về tư tưởng càng mở ra một ít, khát vọng tự do, nguyên bản muốn mở ra khát vọng tâm bị chối buộc, còn được đến các loại không công bằng đãi ngộ, nhưng phẩm là người đều có thể có cảm xúc, muốn bọn họ còn bảo trì bình thường tâm, thật sự là quá khó khăn. Chỉ là này có biện pháp nào, nên nhận vẫn là đến nhẫn. Tô Vọng Đình tẩy hảo chén, bỏ vào tủ bát lúc sau, hắn không hề rằng, hắn trước kia khẳng định là trước tiên phản bác, nhưng là hắn hiện tại nghĩ nghĩ giáo sư Ninh nói Lại nghĩ nghĩ Bạch Tú Tú nói, hắn tính toán trước tính xem này biến. Đương nhiên ngày hôm sau đi ra ngoài thời điểm, Tô Vọng Đình có đi tìm Chu Phỉ Nhiên, huyền chuyển nói một chút làm hắn thiếu thảo luận mặt trên an bài, bất quá Chu Phỉ Nhiên lại là cảm thấy Tô Vọng Đình không hiểu hắn, hai người giao lưu cũng không phải thực vui sướng. Đi học Nhật tử thực mau liền đến. Bạch Tú Tú đến trường học sau kế tiếp một đoạn Nhật tử, mỗi ngày đều bị Lưu Như lôi kéo đi mua nhật báo. Lưu Như lấy cứu tử phù thương cùng cần kiệm tiết kiệm là chủ đề. Viết một thiên văn trường, đầu tới rồi nhật báo bên kia, mấy ngày nay mua báo chí, chính là vì sớm một chút nhìn đến chính mình văn trường có hay không bị lựa chọn. Nhìn đến lưu như bộ ráng này, bạch tú tú nhịn không được cười, ta trước kia còn chưa từng có nhìn đến quá ngươi như vậy khẩn trương một việc quá, này vẫn là lần đầu thấy. Bị bạch tú tú chê cười, lưu như có chút ngượng ngùng. Học chung ý gì hay bởi vì là người trong nhà hy vọng, cho nên lưu như bản thân cũng chỉ là vì ứng phó rồi sự, nàng thích rốt cuộc vẫn là viết văn trường. Hiện tại có cơ hội này, có thể làm nàng làm chính mình thích sự tình, tự nhiên sẽ so chuyện khác muốn càng đệ bụng có chút. Thấy Lưu Như như vậy, mỗi ngày đều ở lo lắng cho mình Văn Chương tuyển không thượng, Bạch Tú Tú an ủi một câu, "Ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi kia thiên văn ta xem qua, cái này chủ đề hảo, ngươi viết cũng thực hảo, ta xem đăng báo cũng là chuyện sớm hay muộn, chính là muốn thời gian thôi. Về có thể hay không đăng báo, Bạch Tú Tú một chút để không lo lắng. Văn Chương nàng là xem qua, chỉ cần là người có tâm nhìn thấy." đều sẽ cho nàng đăng, cấp nàng lúc này đây hoạt động, vẫn là phía trên an bài đồng ý, tuyên dương lại là đương thời nhất yêu cầu, Bạch Tú Tú biết là khẳng định sẽ thượng. Quả nhiên, 12 tháng đế thời điểm, Lưu Như Rốt Quốc ở nhật báo thượng thấy được chính mình văn chương. Trang báo không phải rất lớn, nhưng là chiếm cứ đồ trang sức, tiêu đề viết rất lớn, cứu tử phu thương, cần kiệm tiết kiệm, làm người liếc mắt một cái là có thể xem tới được. Lưu Như cao hứng hòng rồi, quan trọng nhất chính là, mặt trên thế nhưng còn có nàng ký tên. Nàng cho chính mình lấy cái bút danh gọi là Tuyển Như. Cùng ngày, Liễu Như cầm nhật báo liền vọt tới trong phòng học, nhìn đến Bạch Tú Tú hướng tới người kích động giương báo chí, thượng thượng. Nhìn đến Liễu Như như vậy cao hứng, Bạch Tú Tú tự nhiên cũng thật cao hứng, nói thẳng, đây là chuyện tốt à, hôm nay giữa trưa nhà ăn ngươi cần thiết đến mời khách. Kia đương nhiên, chờ, nhà ăn tùy tiện ngươi điểm. Liễu Như phi thường hào khí nói, đi bộ đội lần này sự tình, Đại S trưởng điểm danh khích lệ trung y y học viện học sinh đủ chuyên nghiệp, bộ đội bên kia khen ngợi như nước, cái này làm cho Trương Kế Nhân nổi bật cực kỳ, rốt cuộc này xem như hắn thành tích. Trương Kế Nhân thật cao hứng, cùng ngày mở học, gọi tới công hội chủ tịch Dương Đức Hình, ở trước mặt mọi người, đầu tiên là khích lệ một fan Dương Đức Hình, theo sau mới hướng tới mọi người nói, hiện tại chúng ta trường học thực chịu mặt trên lãnh đạo coi trọng, lúc này đây chúng ta trường học lưu như đường học, viết văn chương còn bị tuyển thượng nhật báo đăng ra tới. Càng la khiến cho bên ngoài người chú ý, lãnh đạo cùng ta nói, về cứu tử phù thương cùng ngăn chặn phô trương lãng phí loại. Nay chủ đề văn chương có thể nhiều viết một ít, cũng là điều động đại gia tính tích cực, Dương chủ tịch ngươi nhìn xem ngươi bên kia như thế nào an bài, loại này tuyên truyền luôn luôn tới là ngươi làm. Nghe được Trương Kế Nhân nói, Dương Đức Hinh tự nhiên cũng là âm thầm cao hứng, lúc này đây trường học ra phong cảnh, đó chính là các nàng công hội làm nổi bật, trước kia công hội nhưng cho tới bây giờ không có như vậy bị người khen ngợi quá nàng cao hứng mặt đỏ hồng, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. "Hay nha, vậy làm chúng ta trường học học sinh viết, ta xem cần kiệm tiết kiệm chủ đề đại gia vẫn luôn ở làm, không bằng liền trọng điểm chú ý đến cứu tử phù thương thượng, cũng coi như là sáng lập tân chủ đề." Lần này Liễu Như tuyển thượng văn chương, cần kiệm tiết kiệm là sơ lược, trọng điểm viết chính là ở bộ đội cứu tử phù thương, khiến cho rất lớn hưởng ứng. Hiện tại chữa bệnh trình độ quá mức với căn cối, vốn chính là khuyết thiếu nhân tài thời điểm, hiện tại mạnh mẽ tôn sùng cứu tử phù thương. Tự nhiên sẽ khiến cho không ít người đối bác sĩ cái này chức nghiệp cực đại hứng thú. Cái này ý tưởng được đến Trương kế nhân tán đồng. Trong trường học học sinh vẫn là quá ít một ít, lúc này ở đây học lên xuất liền xem Đăng Văn Trương. Trương kế nhân nói, kia chuyện này vẫn là Dương chủ tịch ngươi đi an bài. Dương Đức Hinh đã sớm nghĩ kỹ rồi, cái này chủ đề là Bạch Tú Tú đính, Văn Trương là Lưu Như biết, nàng tính toán đem chuyện này giao cho hai người kia đi làm. Kết thúc hội nghị sau, Dương Đức Hinh liền đi tìm Bạch Tú Tú cùng Lưu Như làm các nàng hai cái toàn quyền phụ trách chuyện này, đương nhiên công lao như cũng là công hội. Đối với Bạch Tú Tú cùng Lưu Như tới nói, này xem như một cái mài giũa cơ hội, cũng là một cái có thể trợ giúp đến càng nhiều người sự tình, chẳng sợ không có gì chỗ tốt, nhưng hai người đều là trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, kia chúng ta trường học liền phụ trách thu bản thảo, từ Lưu Như đi chọn lựa tốt bản thảo ra tới, lấy chúng ta trường học danh nghĩa đầu đến nhật báo đi. Bất quá cùng phía trước Dương Đức Hinh ý tưởng bất đồng chính là, Bạch Tú Tú đưa ra cũng có thể thu mặt các loại hình bản thảo, có thể chú ý đương thời tình huống, đính mỗi kỳ chủ đề. Chư bỏ cần kiệm tiết kiệm, cứu tử phù thương, còn có thể viết triển vọng thập niên 60, chú ý nông nghiệp phát triển, còn có trọng điểm che chở tổ quốc đóa hoa tử tử. Đương nhiên này đó bản thảo muốn viết đến hảo, viết cũng đủ tình cảm mãnh liệt, điều động quần chúng tính tích cực. Cái này ý tưởng được đến Dương Đức Hinh duy trì, công hội làm tuyên truyền mau thật sự không một lát liền tuyên truyền tới rồi vị, trong khoảng thời gian ngắn trong trường học đều tràn ngập viết thư người hơi thở, lớn lớn bé bé sự tình đều có người viết, mỗi ngày đều có người gửi bài tử lại đây, có thể nhìn ra được đại gia viết chính là vui vẻ vô cùng. 31. Trường 31 Mấy ngày nay, lưu như làm thượng quá nhật báo nhân viên, bắt đầu mất ăn mất ngủ chọn bản thảo, chỉ là này bản thảo tuy rằng đầu nhiều, nhưng là có thể sử dụng lại rất thiếu, có thể nói trên cơ bản đều là không thể dùng, chẳng sợ giao lên lên rồi phòng trưng nhật báo bên kia cũng sẽ soát xuống dưới. Bất quá cho dù là như thế, Liễu Như cũng vẫn là thực nghiêm túc chó lựa, mà Bạch Tú Tú khó được nhìn đến chính mình bạn tốt như thế, giống như là khô khốc đóa hoa, đột nhiên gặp nguồn nước giống nhau. Liễu Như cảm giác chính mình như là tìm được rồi nhân sinh hướng phát triển, tình cảm mãnh liệt bốn phía thực. Nhìn chọn lựa bản thảo bạn tốt, Bạch Tú Tú nhịn không được cười nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta xem ngươi nhất tích cực, trước kia ta thật là trước nay đều không có nhìn đến ngươi như vậy quá. Ta cũng không biết vì cái gì, ta liền cảm thấy viết bản thảo thời điểm, ta thật giống như là tìm về ta linh hồn của chính mình giống nhau lưu như cảm khái nói, lúc trước ta ba mẹ một hai phải ta học trung ý đi, ta không có biện pháp liền thỏa hiệp, nếu là có thể thay đổi nói, ta kỳ thật càng muốn phải làm một người người viết, đi đưa tin những cái đó yêu cầu trợ giúp người sự tích, đi đưa tin những cái đó anh hùng, cũng có thể đi tố giác những cái đó yêu cầu bị tố giác sự tình, ngươi tưởng? Người này sinh bộc lên nên nhiều thú vị. Nàng nói lời này thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập lộc lẫy, đó là một loại qua mang, một loại khát vọng qua mang. Bạch Tú Tú nhìn Lưu Như trong ánh mắt quang, trong lòng có chút động dung, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình có thể trọng sinh thật tốt. Đời trước chính mình mơ màng hồ đồ quá xong rồi, nàng đều không có hảo hảo đi tìm hiểu quá người bên cạnh, hiện tại không giống nhau, nàng có thể đi hiểu biết, cũng có thể đủ dùng chính mình có khả năng đi trợ giúp người bên cạnh, đi đi chính mình muốn đi lộ. Bất quá nàng vẫn là đề ra một câu Bạch Tu Tú, Tú nói: "Tiểu Như, hiện tại đây là một cái cơ hội tốt, ngươi có thể viết bản thảo đầu đến nhật báo bên kia đi, bất quá đương kim thế cục, ngươi hẳn là rõ ràng, có chút đồ vật vẫn là không thể viết. Đây cũng là Liễu Như có chút tích tụ điểm, làm một cái người viết, nếu là có thể nói thỏa thích, kia mới kêu tự do sáng tác, chính là cố tình hiện tại là không thể." Liễu Như thở dài: "Hy vọng chúng ta nhật tử có thể càng ngày càng tốt." Lời nói là nói như vậy, nhưng là Liễu Như lại không dám ôm bất luận cái gì hy vọng. Mỗi ngày nhật báo nàng đều có xem, mặt trên hành động rất lớn, các mầu trang báo đều làm nàng xem kinh hồn táng đảm, chỉ cảm thấy sợ hãi. Sợ nao một ngày lại đột nhiên bộc phát ra sự. Liễu Như chỉ có thể gửi hy vọng với có thể yên ổn xuống dưới, chính là có thể hay không yên ổn, nàng kỳ thật trong lòng hoàn toàn không có đễ. Nghe được Liễu Như nói, Bạch Tú Tú trấn an nói, sẽ tốt, kỳ thật hiện tại có thể viết này đó cũng thực hảo, mọi người đều nhân tâm hoảng sợ, nhật tử đều quá không tốt, không bằng tìm điểm sự tình làm. Chúng ta viết tình cảm mãnh liệt một ít, làm quần chúng nhóm cũng hảo được đến một chút an ủi, đối sinh hoạt còn có thể có chút hy vọng, ngươi nói có phải hay không? Cho nên vô luận là làm người viết cũng hảo, vẫn là làm bác sĩ, chúng ta đều có thể có thuộc về chính mình xã hội trách nhiệm, ta tin. Tưởng chỉ cần người tích cực hướng về phía trước tồn tại, kia nhật tử chính là có hy vọng. Đúng vậy. Tồn tại Liên hảo. Lưu Như gật gật đầu. Sinh hoạt còn ở tiếp tục, tới gần năm tiết trong lúc, nam thành nhật tử cũng thoáng có chút sắc thái. Chú ý di học viện trận này tuyên truyền, không thể nghi ngờ là thực thành công, toàn bộ nam thành đều có vẻ tích cực mà lại hướng về phía trước, liền nhân dân nhật báo đều khích lệ một phen, khiến cho chương kế nhân càng là nhiệt tình mười phần. Nam thành nhân dân ăn mặc quần áo, cũng nghe từ cần kiệm tiết kiệm chủ đề, này như là một loại chào lưu, làm mọi người đều bắt đầu tranh tiên làm lên, sợ chính mình không có đổi kịp. Liên Tô Vọng Đình đơn vị cũng lan đến. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ăn mặc mụn vá đi làm, mà Tô Vọng Đình ăn mặc quần áo cũ Bởi vì tài liệu không tồi, đều đưa tới người khác nhìn nhiều vài lần. Tô Vọng Đình nhìn bạn tốt Hồ Bá Trọng mặc vào mụn vá và quần áo, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào cũng mặc vào? Hiện tại toàn bộ nam thành không khí đều là như thế này, lại không mặc nói, sợ là muốn trở thành dị loại. Hồ Bá Trọng nói một câu. Nghe được liền bạn tốt đều nói như vậy, Tô Vọng Đình cảm giác chính mình ở đơn vị đợi, nghiêm nhiên liền trở thành dị loại, hắn nghĩ nghĩ tính toán hôm nay sớm một chút về nhà. Hồ Bá Trọng ngồi xuống Tô Vọng Đình trước mặt, cầm điếu thuốc ở kia hít mây nhà khói lên, theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì dường như, thở dài mở miệng nói, "Đứng, rồi, ngươi có biết hay không, mặt trên giống như có động tác xuống dưới, muốn giảm bớt chúng ta lương thực." Bọn họ ở đơn vị công tác, cũng là mỗi tháng lấy phiếu định lượng. Vừa nghe lời này, Tô Vọng Đình có chút kinh ngạc, như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng, chúng ta đơn vị chưa từng có quá như vậy. Ai nói không phải đâu, ngươi xem chúng ta công trình đơn vị xem như không tội. Mỗi người một tháng có ước chừng 45 cân phiếu gạo, dù phiếu đều so người khác nhiều, một tháng có thể có 1 cân nữa, này nếu là giảm bớt một chút, sau này Nhật Tử sợ là muốn khổ ha ha qua. Hồ Bá trọng là cố ý tới tìm Tô Vọng Đình phun thảo chuyện này, hắn được tin tức thời điểm liền đau đầu, phiền đến muốn chết. Giống Tô Vọng Đình còn tốt một chút, Bạch Tú Tú là sinh viên, phiếu gạo phân phối có 33 cân, hai người thêm lên ước chừng có 75 cân, là cũng đủ ăn, miễn bản Tô gia còn sẽ nghĩ đứa con trai này Mỗi tháng đều sẽ cấp một ít phiếu lại đây, chẳng sợ lương thực thật ăn đã không có, chính là có tiền có phiếu, tóm lại là có thể mua. Hồ Bá Trọng liền không giống nhau, không có Tô Vọng Đình ra như vậy tốt điều kiện, trong nhà trợ cấp không được, chỉ có thể ăn chính mình. Nghe được Hồ Bá Trọng nói này đó, tuy là lại không chú ý thật khi Tô Vọng Đình, đều cảm giác được một ít gấp gáp, hắn nhăn lại mày, hỏi, tin tức của ngươi chuẩn xác sao? Ta nghe giáo sư Đinh nói lên, hiện tại quốc gia trọng công, Bọn họ làm công trình đái nộ có thể nói cơ hồ là tốt nhất, nhưng hiện tại tới rồi bọn họ này, đều phải bắt đầu giảm bớt nói, là thật sự có chút nhân tâm hoãn sợ. Giáo sư Đinh nói, tự nhiên sẽ không có giả, Tô Vọng Đình mím môi, cũng ngay hắn liền trước thời gian trở về nhà, nhìn đã ở nhà thế tử ở kia nấu cơm, hắn như thế nào đều ngồi không được, đơn giản đi tới trong phòng bếp. Bạch Tú Tú ở kia bận rộn, liền nghe được có tiếng bước chân truyền đến, nàng quay đầu lại nhìn giống nhau, nhìn thấy là Tô Vọng Đình, mày hơi hơi một trộn. Như thế nào sớm như vậy trở về hôm nay. Ta này quần áo Tô Vọng Đình gãi gãi đầu, trước nói quần áo của mình vấn đề, ngươi hôm nào thay ta sửa lại. Hắn không muốn làm gì loại. Mỗi ngày thượng hạ ban đều bị người xem, nguyên bản chỉ là bình thường ngán mặc, nhưng lúc này ngược lại là biến kỳ quái giống nhau, hắn nhưng không muốn làm con khỉ. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Tô Vọng Đình nhếch môi, bá trọng cũng mặc vào mang một ván, nếu là lại như vậy đi xuống, ta không mặc nói. Sợ là phải bị người đương con khỉ nhìn. Bạch Tú Tú vui vẻ, kỳ thật nàng đã sớm đoán được, Tô Vọng Đình sớm hay muộn sẽ tìm đến chính mình, hắn người này sĩ diện, nếu là người khác không mặc, chính mình xuyên nói, hắn liền cảm thấy mất mặt, chính là nếu là tất cả mọi người xuyên, hắn không mặc nói, kia hắn liền cũng sẽ suy xét lên, chính mình có phải hay không muốn một đạo xuyên, dù sao chính là hắn không nghĩ thật mất mặt, sợ bị người đương quái vật giống nhau xem. Lúc này ở đây tuyên truyền, xem ra làm thật là thực đúng chỗ. Bạch Tú Tú làm tốt sau khi ăn xong, liền đặng đặng đặng chạy lên lầu, kỳ thật nàng đã sớm cấp Tô Vọng Đình sửa hảo quần áo, chắp vá lung tung, áo khoác đều cấp làm, cũ làm thượng nút vá, kiểu dáng, kiểu cũ khó coi, nhưng là thắng ở không đủ thu hút. Người khác xuyên cũ, kia Tô Vọng Đình liền phải xuyên càng cũ. Đây là một loại thái độ, ít nhất đừng gọi người nói hắn chính là ở nhà hưởng lạc, nước ngoài lưu học chuyện này, là Tô Vọng Đình từ đây sau này sẽ vẫn luôn bị người bắt lấy không bỏ biếm tóc, hắn có thể làm, chỉ có so người khác càng tốt. Càng cứng hạn mới sẽ không hấp dẫn đến người khác chú ý. Bằng không, tùy thời đều có khả năng bị hạ phóng. Trở Bạch Tú tu xuống dưới, Tô Vọng Đình ngước mắt vừa thấy, liền nhìn thấy trong tay đối phương cầm quần áo, hắn mày nhinh lên. "Này quần áo, ngươi từ nơi nào lấy tới?" Bạch Tú Tú cười tủm tỉm trả về một câu, "Ta đi hỏi dựa muốn." Trừ kẻ nhân có thể so Tô Vọng Đình phải hiểu được thời cuộc nhiều, hắn có thể nói là trong trường học trừ Bạch Tú Tú ở ngoài, cái thứ nhất mặc vào mụn vá và quần áo. Mỗi ngày đều là cùng kiện tiểu lão Tôn Trung Sơn, ngẩng đầu ưỡn ngực, một chút đều không tự ti, ngược lại lấy làm tự hào. Không thể không nói, Trương Kế Nhân là cái người thông minh, lúc ấy Bạch Tú Tú liền đi hỏi Trương Kế Nhân muốn một kiện quần áo cũ. Ta tưởng cấp vọng đình sửa sửa, đến lúc đó hắn cũng hảo xuyên. Vừa nghe lời này, Trương Kế Nhân tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng, rồi, dù sao cũng là nhà mình thân thích, hắn nói, vẫn là ngươi để bụng, ngày mai ta liền đưa cho ngươi. Trương Kế Nhân quần áo thật là thứ cũ nhưng lần này đang cùng Bạch Tú Tú tâm ý, bắt được lúc sau, còn sửa lại sửa, có vẻ càng thêm một mạc đơn giản, làm thành Tô Vọng Đình kích cỡ sau, liền phóng vẫn luôn chờ cho. Nang Liên chờ Tô Vọng Đình tới tìm chính mình. Bất quá này so Bạch Tú Tú trong tưởng tượng chính là muốn mau một chút. Thấy cái này quần áo, Tô Vọng Đình nói thật là có chút ghét bỏ, bất quá vẫn là mặc vào. Tô Vọng Đình thân hình cao lớn, ăn mặc này quần áo, thu liễm vài phần khí chất, lại cũng có vẻ thân dân vài phần. Hơn nữa vốn chính là lớn lên thật dài tướng, mặc quần áo kém một ít, nhưng cũng không đủ để nói liền không, có này anh Tuấn. Đẹp ngươi, tóm lại là đẹp. Bạch Tú Tú giơ ngón tay cái lên, đẹp. Nghe được Tố Vọng Đình nói như vậy, Tô Vọng Đình có chút nửa tin nửa ngờ, thật sự. Đúng rồi, thật là đẹp mắt Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình là muốn khen, cười tủm tỉm nói, chủ yếu là bản thân liền lớn lên đủ anh Tuấn. Được. Tô Vọng Đình cảm giác chính mình hiện tại có chút hiêu, mặt mày đều nhịn không được phi dương lên. Chính mình thê tử còn ở kia nói: "Ngươi xem người khác đều xuyên thành như vậy, chúng ta so người khác xuyên càng cũ một ít, chính là lại như cũ đẹp, này chứng minh cái gì?" "Chứng minh ta trượng phu lớn lên chính là anh tuấn, chẳng sợ xuyên lại phá quần áo, kia đều là đẹp, như vậy người khác liền sẽ không nói, ta trượng phu là mặc quần áo xuyên ra tới anh tuấn, mà là vốn dĩ liền lớn lên hảo." Tô Vọng Đình phiêu phiêu dục tiên, chỉ cảm thấy chính mình bị Bạch Tú Tú khen đến độ sắp tìm không thấy bắc, hắn lớn lên hảo chính hắn cũng biết chính là từ Bạch Tú Tú trong miệng được đến tán thành, này quả thực chính là Tô Vọng Đình cảm thấy lớn nhất khích lệ. Hắn Mỹ tư tư ăn mặc quần áo, trong lòng ngay từ đầu đối quần áo mâu thuẫn, hoàn toàn không có. Thậm chí còn hỏi Bạch Tú Tú, bên trong quần áo yêu cầu mụn và sao, ngươi đến lúc đó cho ta làm hai kiện, đến lúc đó ta cởi ra người khác thấy được, cũng là mang một vá, nhất định cảm thấy nhà chúng ta đủ đơn giản. Tư tưởng giác nộ rất cao. Bạch Tú Tú cười nói, Thành a, ta đến lúc đó liền cho ngươi lộng Hiện tại Tô Vọng Đình không có phía trước như vậy mâu thuẫn chuyện này lý tưởng, này đối với Bạch Tú Tú tới nói, tự nhiên là sự tình tốt. Tô Vọng Đình vừa lòng. Bất quá đang ăn cơm công phu, Tô Vọng Đình như là nghĩ tới cái gì dường như, thở dài nói, lúc trước nổi bật nói bọn họ đơn vị bắt đầu xúc ý để giảm thực, ta còn không có đương hồi sự, hôm nay mới được tin tức, nói là chúng ta này, sợ là cũng muốn giảm lượng. Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm biết, chờ thêm xong năm lúc sau Tô Vọng Đình đơn vị cũng sẽ bắt đầu căng thẳng sinh hoạt, bằng không nàng cũng sẽ không một trọng sinh trở về, liền bắt đầu nhọc lòng ăn cơm vấn đề. Ở thời đại này, mua bất cứ thứ gì đều là một phiếu, Tô Vọng Đình hơn phân nửa thời gian đều là ở nhà ăn ăn, này đại biểu cho hắn kia phân đều là muốn mỗi ngày giao cho nhà ăn. Bất quá này so với ở nhà ăn muốn tốt một chút, rốt cuộc nấu cơm dùng nhiên liệu, tỉ như than đá bánh cũng là một phiếu, hạn lượng cung ứng, ở nhà ăn ăn, liền tình này đó. Hiện tại nếu là giảm bớt ăn phương diện này, Tô Vọng Đình mang về nhà liền ít đi, Bạch Tú Tú chính mình kêu 33 cân, sợ là thực mau cũng muốn giảm bớt. Bạch Tú Tú nhìn ra Tô Vọng Đình buồn rầu, chấn ăn một câu, không có việc gì, chúng ta đã ở căng thẳng sinh hoạt, này thịt một tháng ăn một hồi, cũng so người khác nhật tử muốn hảo quá. Cuộc sống này, như thế nào liền lướt qua càng kém. Tô Vọng Đình thở dài, hắn nói, ta lo lắng đảo không phải quan trọng ba ba sinh hoạt, ba mẹ bên kia phiếu khẳng định không ít. Muốn trợ cấp chúng ta vẫn là đủ, chỉ là ta đột nhiên cảm thấy, Nhật Tử có chút không hy vọng. An cơm no đều thành hạnh phúc nhất sự tình, kia còn nói cái gì kinh tế phát triển đâu. Bạch Tú Tú phun hắn một ngụm, ngươi lúc này mới vài tuổi, liền nói không hy vọng, cuộc sống này quá đi xuống, chính là có hy vọng, chỉ là xem như thế nào qua, ngao một ngao làm sao vậy, đại thiếu gia còn quá không quen khổ Nhật Tử. Lúc trước 3 năm nạn đói thời điểm, nhà của chúng ta cái gì đều ăn, ngươi biết khi đó chết đói bao nhiêu người sao? Nghe được lời này, Tô Vọng Đình cất miệng. Đói chết người hắn tự nhiên là biết đến, khi đó nhật tử mới thật sự gọi là khổ sở, tuy rằng Tô Vọng Đình chưa từng có quá, nhưng trong nhà cũng là túng quẫn một đoạn thời gian. Như vậy nghĩ đến, nhật tử vẫn là càng ngày càng tốt, hắn tâm thái vững vàng một ít. Dù sao giống chính mình tức phụ nói giống nhau, nhật tử vẫn là phải có hy vọng. Cơm nước xong sau, Tô Vọng Đình lại ăn mặc này quần áo cũ, ở Bạch Tú tú gương trang điểm trước mặt không ngừng chiếu gương cũng không biết có phải hay không Bạch Tú Tú nói nguyên nhân, Tô Vọng Đình thế nhưng cảm thấy chính mình ăn mặc phá quần áo, xác thật cũng là khó nén hán xoái khí. Nay đại khái chính là hảo tối ra đi. Tô Vọng Đình mặt mày mang theo vài phần đắc ý, chờ Bạch Tú Tú tắm rửa xong ra tới, trực tiếp trò lại gần thân nàng, tức phụ, ta cảm giác chúng ta hai cái thật xứng đôi, đơn tử vẻ ngoài đi lên nói, chúng ta xuyên đều là như vậy cũng nát, nhưng là lại như cũng là đẹp hấp dẫn người, ngươi nói có phải hay không? Bạch Tú Tú Nàng cảm giác chính mình khen quá mức rồi. Nàng có chút giở khóc giở cười, "La la la, bất quá ngươi hiện tại có thể đi tắm rửa, quần áo ngày mai lại xuyên. Chờ ta." Tô Vọng Đình tâm tình phi thường hảo, cởi quần áo sau liền vào phòng tắm. Bạch Tú Tú lên giường, cả người thoải mái dễ chịu vai trong hồ chăn, không bao lâu liền phải ăn Tết, trường học cũng muốn nghỉ, năm trước sự tình nhỏ thực, tại đây phía trước Bạch Sương Đống cũng muốn tới. Ở tiếp theo, đó chính là Bạch Sương Đống thi đại học. Năm nay thi đại học Bạch Dương Đông cần thiết muốn thi đậu. Bằng không, khi nào có thể vào đại học cũng không biết. Hảo hảo một cái sinh viên mầm, nếu là bởi vì kế tiếp phát triển mà đã không có, Bạch Tú Tú chính mình đều cảm thấy đau lòng. Nàng đệ đệ không kém, chỉ là thiếu chút cơ hội. Tuy rằng lúc sau chẳng sợ thi vào đại học, giáo dục thầy giáo trình độ cũng sẽ không bằng hiện tại, chính là không có cách nào, hắn chỉ cần ngoan, chiêu lượng 4 năm, bắt được bằng tốt nghiệp, kia cũng là quốc gia tán thành thừa nhận sinh viên, sau này phân phối công tác Mặc kệ là cái dạng gì, luôn là có thể phân phối đến. Bằng không phải về nhà người nông. Nếu là lại chờ cái 10 năm, không nói Bạch Sương Đống còn có thể hay không thi đậu, này tuổi cũng lớn, đến lúc đó sợ là đã sớm kết hôn sinh con, kéo cả gia đình đi vào đại học, đến lúc đó thê tử hài tử sinh hoạt cũng khó khăn. Nói vậy ý theo Bạch Sương Đống tập tính, sợ la liền không muốn lại đọc, hắn tương đối vì người khác suy xét. Mà thật sự chờ khi đó, Bạch Sương Đống liền phải cùng Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai vẫn luôn cùng nhau sinh hoạt. Kia mới là đáng sợ nhất, đối hắn tương lai gia đình cũng có ảnh hưởng, bởi vậy vô luận như thế nào, lúc này đây khả thí, Bạch Sương đống đều phải thi đấu. Chờ Tô Vọng Đình lên giường, xem Bạch Tú Tú cau mày lại tự hỏi, liền hỏi một câu, "Tưởng cái gì đâu? Mau ăn đi, ta suy nghĩ chờ ta nghỉ trước trở về một chuyến ở nông thôn đi, đem Sương đống tiếp nhận tới." Bạch Tú Tú nghĩ tương lai muốn phát sinh một loạt sự kiện, trong lòng nhiều ít có chút lo lắng sốt ruột. Chuyện này Tô Vọng Đình đã sớm biết, hắn cười một tiếng, "Thành a, Đến lúc đó ta bồi người đi, đem gia gia cùng đại tỷ cũng tiếp đi lên. Tiệm cơm quốc doanh năm trước chỉ biết khai một cái cửa sổ nhỏ, đi ăn cơm người sẽ không rất nhiều, Bạch Phượng Châu nếu muốn xin nghỉ ra tới, mặt trên cũng là sẽ phê. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tô Vọng Đình nhịn không được hỏi, có thể sao? Tiếp trước ngắn Tết, từ gả sau khi rời khỏi đây, nàng chưa từng có cùng nhà mẹ đẻ người cùng nhau ăn Tết quá, sau lại chẳng sợ ly hôn, nhưng khi đó Bạch Thiện Bình đã không có Bạch gia cũng không cho chính mình trở về, nàng tự nhiên cũng không có nghĩa nhiều muốn cùng Bạch Kiến Quốc các nàng vợ chồng cùng nhau ăn Tết ý tưởng. Chính là hiện tại rất nhiều chuyện đều thay đổi. Gia gia còn sống, đại tỷ cũng ly hôn, sau này nàng thân nhân cũng càng ngày càng nhiều. Năm nay này một cái năm, so dĩ vãng cái nào năm, đều phải tới quý giá. Chỉ là cho dù là như vậy, nàng cũng muốn suy xét tô vọng đình ý tưởng, nếu là đối phương không hi vọng cùng chính mình thân nhân cùng nhau ăn Tết, nàng cũng không thể cưỡng cầu. Bất quá Bạch Tú Tú không nghĩ tới, Tô Vọng Đình thế nhưng chủ động xách ra tới, phải biết rằng đem người tiếp nhận tới ăn Tết thời điểm, vậy ý nghĩa hồi Tô ra ăn Tết khả năng tính liền nhỏ. Nhìn đến Bạch Tú Tú mặt mày phi dương lên, hiển nhiên là nghe xong chính mình nói, từ trong ra ngoài vui vẻ, Tô Vọng Đình liền có một loại cảm giác, hận không thể cái gì đều cho đối phương, chỉ cần nàng có thể vẫn luôn bảo trì loại này vui vẻ là được. Tô Vọng Đình ôm chồng người, nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, đương nhiên là có thể Ngươi là từ Bạch gia thôn xa gả đến nhà ta tới, trong khoảng thời gian này ta biết ngươi tưởng người nhà ngươi thực, đem người tiếp nhận tới, ngươi cũng có thể hảo hảo qua cái năm. Ở phương diện này, hiển nhiên có người có thể làm được Tô Vọng Đình như vậy, ăn Tết trong lúc đều nguyện ý làm nhà mẹ đẻ người cùng nhau tới ăn Tết, này đối với Bạch Tú Tú tới nói mới là quan trọng nhất. Lúc trước cùng Tô Vọng Đình ở bên nhau, càng nhiều nguyên nhân cũng là vì Bạch Thiện Bình đã xẻ ra chuyện, là Tô Vọng Đình vẫn luôn bồi ở chính mình bên người. Nàng là cái tri ân báo đáp người, phàm là người khác đối nàng tốt một chút, kia đều kêu nàng hận không thể gấp đôi còn trở về. Gả cho Tô Vọng Đình tuy rằng cũng có bất hảo địa phương, nhưng so sánh chính mình tình cảnh, ngược lại là Tô Vọng Đình cho nàng một cái tương đối mà nói, tương đối tốt sinh hoạt. Bạch Tú Tú chủ động hôn hắn một ngụm, đôi mắt lượm lượm, "Cảm ơn ngươi Vọng Đình. Nếu là năm nay thật sự có thể cùng chính mình để ý mọi người trong nhà một khối ăn Tết, thật là có bao nhiêu hạnh phúc a." Đây mới là Bạch Tú Tú cảm thấy chân chính trọng sinh ý nghĩa. Thấy Bạch Tú Tú cao hứng, Tô Vọng Đình cũng không khỏi vui vẻ vài phần. Chờ đến ngày thứ hai, là cuối tuần nhật tử, Bạch Tú Tú không đi trường học, bất quá sáng sớm nàng liền rời khỏi giường. Bên ngoài thiên vẫn là hắc. Một bên Tô Vọng Đình ngủ thật sự trầm, Bạch Tú Tú thật cẩn thận xuống giường, không dám lăn lộn ra một chút thanh âm tới, sợ đem Tô Vọng Đình cấp đánh thức. Tới rồi dưới lầu, Bạch Tú Tú cũng không có làm cơm sáng. Trước đó vài ngày, nàng thừa dịp Tô Vọng Đình không ở nhà thời điểm, tiến vào trong không gian Dựng một cái nọ nhỏ rào chắn, đây là một cái loại nhỏ ổ gà. Bạch Tú Tú tính toán trước như vậy thôi lậu dựng một chút, chờ đến lúc đó có điều kiện lại làm một cái lớn một chút rướng gà rướng vịt tiểu phong ở, chỉ cần ngăn cách là được, dù sao trong không gian là sẽ không trời mưa, một năm bốn mùa độ ấm thích hợp, không cần sợ nàng rướng này đó sẽ bị sói mắc lối tới. Như vậy nghĩ, Bạch Tú Tú tràn ngập nhiệt tình, phủ thêm một kiện dày nặng áo đông, mang lên mũ cùng bao tay mới ra cửa. Bên ngoài lại lênh lại hắc chu vi còn không có đèn đường. Bạch Tú Tú thượng xe đạp thời điểm, bị gió lạnh một tuổi, cả người đều đông lạnh đến run bần bật. Thời tiết này cũng thật lạnh a. Hôm nay tối không, Bạch Tú Tú liền tính toán đi chợ đen mua một ít gà con, đến lúc đó đặt ở trong không gian nuôi sống, kế tiếp nhật tử sợ là càng ngày càng khó khăn, nếu muốn ăn thịt, vẫn là đến sớm một chút chuẩn bị lên. Bạch Tú Tú đến chợ đen thời điểm, đã có người ở. Nang phía trước liền thăm dò quá địa hình. Biết bán gà người bán rong sẽ chiếm cứ tương đối tốt vị trí, như vậy tùy thời đều có thể trốn chạy, nàng quen cửa quen lẻ liền tìm tới rồi bán gà địa phương. Sắc trời xám xịt lượng, xem không rõ lắm hai bên diện mạo, Bạch Tú Tú còn mang mũ, đối phương người bán rong cũng đồng dạng mang, túi đầu bay nhanh liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi một câu, "Nữ đồng chí mua gà sao?" "Mua, mua tiểu kê." Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua hắn mặt sau, phóng một lùng lùng đại gà, bên cạnh còn lại là trứng gà, nơi nơi này có sao? Nghe được người ta nói mua tiểu kê, người bán rong sửng sốt một chút, đồng chí, ngươi là muốn chính mình dưỡng sao? Tới mua, giống nhau đều là mua có thể ăn gà, về nhà liền trực tiếp giết hầm thịt, hiếm khi có tới mua tiểu kê, giống nhau đều là muốn ấn dưỡng. Hiện tại thành chấn dưỡng gà là không bị bên ngoài thượng cho phép, tuy rằng cũng có người trộm đạo dưỡng, rốt cuộc dưỡng thượng một con gà mái, mỗi ngày đều có trứng hạ nói, này trứng gà liền không cần tiêu tiền. Bất quả nếu như bị bắt được nói, vậy phiên thoái. Người tới cái gì cũng không làm, trực tiếp liền đem gà miệng cấp cát rớt, hậu quả có thể nghĩ. Bạch Tú Tú không trả lời, chỉ là hỏi, có thể bán sao? Bán đương nhiên là có thể bán, người bán dong gật gật đầu, cũng chính là nhàn rỗi hỏi hai câu, đảo không phải thật sự muốn miệt mài theo đuổi. Hắn nói, ta vừa lúc mang theo một lùng, mới vừa lấy tới hóa, ngươi nếu là nếu muốn, liền nhìn một cái, này một lùng ta tiện nghi một ít bán, 15 đồng tiền cho ngươi. Nghe được người bán dong nói, Bạch Tú Tú mày cũng chưa nhăn hạ, trực tiếp liền nói, "Hành, ta đều phải." Nói xong lời nói sau, nàng dừng một chút, lại nói, "Quá mấy ngày ta còn tới, ngươi đến lúc đó lại mang một lùng cho ta, đều cái này giá cả thành không." Gà con vẫn là tiện nghi. Thời buổi này tuy rằng dưỡng gà chộ tốt nhiều, nhưng là cũng không ai dám dưỡng, rốt cuộc phiền toái, mặt trên tùy thời đều khả năng phái người tới trong nhà kiểm tra phân gà phân vị, nếu là kiểm tra đến một lần, đó chính là phạt tiền câu lưu. Tình tiết nghiêm trọng. Nói không chừng còn phải hạ phóng. Bởi vậy cái này gà con là bán không ra giá cả. Bạch Tú Tú nếu không có cái có thể sử dụng không gian, nàng cũng sẽ không suy xét những việc này, nguy hiểm thật sự là quá lớn, nàng tính toán mua cái 100 chỉ tiểu kê, 100 chỉ vịt, đến lúc đó có trứng gà có trứng vịt, còn có thịt ăn, cũng có thể bổ thân thể. Đến nội dưỡng heo cái này ý tưởng, Bạch Tú Tú đảo không phải không có, bất quá nàng một người sát chỉ gà sát chỉ vịt có thể, nhưng là chém đầu heo cái thật sự là quá khó khăn. Nàng không như vậy nhiều tinh lực. Đến lúc đó nàng còn tính toán lại đào ra một khối đất trống, đào cái ao nhỏ tới, dẫn độ linh tuyền thủy, hướng bên trong thả cá tôm con của này đó, thế nào cũng coi như là cũng đủ ăn. Người bán rong xem Bạch Tú Tú như vậy quyết đoán, biết đây là cái trưởng kỳ khách hàng, một bụng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cầm này một lung gà đi cách vách nó nhỏ, Bạch Tú Tú chạy nhanh bỏ vào không gian, đem tiểu kê phóng tới ổ gà, ở nho nhỏ trong không gian Chúng nó lập tức giải hoàn chạy, dĩu dít miễn bản nhiều náo nhiệt. Bạch Tú Tú nở nụ cười, tâm tình rất tốt. Ra tối lúc sau, Bạch Tú Tú chạy nhanh cưỡi xe đạp đi trở về, chờ đến thời điểm, thiên đã có chút sáng. Nàng xem không ai chú ý tới nàng, thất cẩn thận vào phòng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi bắt đầu bắt đầu làm cơm tới. Cơm sáng mới vừa làm tốt, Tô Vọng Đình liền xuống lầu. Nhìn đến người ở dưới lầu, Tô Vọng Đình có chút kỳ quái, hôm nay không phải không đi học sao, như thế nào khởi sớm như vậy? Làm điểm cơm sáng, đỡ phải ngươi đói. Bạch Tú Tú trở về một câu. Nàng nơi nào sẽ nói, chính mình là đi ra ngoài mua gà. Tưởng tượng đến trong không gian thực mô liền phải cái gì đều có, Bạch Tú Tú cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng không ít. Ở cái này niên đại, ăn cơm no quả thực chính là nhất hạnh phúc sự tình. Khác đều không có cái này tới quan trọng. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình trong lòng ấm áp, hắn lập tức nói, kia chén đua ta tới tây, ngươi ăn xong rồi lại trở về ngủ một lát. Hiện tại Tô Vọng Đình đã thực tự giác, trước kia những việc này hắn chưa bao giờ sờ chạm, nhưng từ Bạch Tú Tú tự trải nghiệm nói cho hắn, cái gì gọi là phu thê phân công hợp tác sau, hắn liền biết chính mình phải làm cái đó. Cũng là đã làm cơm, tẩy qua chén, Tô Vọng Đình mới biết được, nguyên lai like này đó đều không phải cái gì sự tình đơn giản. Hiện tại lương thực khan hiếm, Bạch Tú Tú không dám làm hắn nấu cơm, Tô Vọng Đình chính mình cũng không dám, như vậy đơn giản nhất giữa chén, tự nhiên là phải làm lên. Nhìn ra Tô Vọng Đình biến hóa, Bạch Tú Tú trong lòng tự nhiên là cao hứng, nàng cũng không vội mà làm Tô Vọng Đình thay đổi càng mau, thời gian còn nhiều thực, hắn một chút một chút sửa lại những cái đó tập tục xấu là được. Ít nhất người nam nhân này là nguyện ý thay đổi, đây mới là quan trọng nhất. Bạch Tú Tú buông tay làm Tô Vọng Đình đi làm, ăn qua cơm sáng sau nắm chặt thời gian ngủ một lát, chờ đến giữa trưa sau, tùy ý làm một ít đồ ăn, ăn xong sau mới lần thứ hai vào không gian. Tiểu kê là yêu cầu chăm nuôi cũng yêu cầu uống nước. Bạch Tú Tú yêu cầu đến giờ liền đem gà con nhóm thả ra đi kiếm ăn. Trong không gian là có sâu loại này, vừa lúc gà trống từ nhóm đi ăn đường cơm ăn, đến nội thủy nói, liền uống linh truyền thủy hảo, Bạch Tú Tú cũng coi như là nuôi thả thức. Mặt khác vấn đề đều không lớn, kia ổ gà chủ yếu là vòng chúng nó hoạt động và vi, tỉnh đi mổ nàng lương thực. Chờ thêm mấy ngày sau, Bạch Tú Tú lại đi tiến mua một đám gà cùng vịt, tất cả đều dưỡng tới rồi trong không gian, vừa tiến vào không gian là có thể nghe được ríu rít thanh âm ăn cùng uống không cần nàng nhọc lòng, nhưng là phân gà cùng phân vịt liền yêu cầu nàng tới rửa sạch. Nay đó xử lý qua sau, có thể lấy tới làm phân bón, vừa lúc có thể cho nàng gieo trồng này, đó có tác dụng, rốt cuộc hiện tại chính là gà vịt đều là thuần thiên nhiên đồ ăn tới ruộng, không cần lo lắng bài tiết vật sẽ có cái gì vấn đề, chỉ cần thoáng xử lý là được. Xem như tự sản tự dùng. Làm tốt này đó không bao lâu, trường học chính thức nên đón kỳ nghỉ. 2 tháng nhất hảo là Tết âm lịch. Các nàng là một tháng đế phong giả, phải về nhà người mua phiếu đặc biệt khó khăn, Bạch Tú Tú vốn là muốn trở về, nhưng là nàng nghĩ nghĩ vẫn là trước thời gian viết phong thư trở về, têu các nàng đi lên ăn Tết. Lại trở về một chuyện nói, Tết âm lịch trước khẳng định là rất khó mua được phiếu, mọi người đều phải về nhà, nàng cũng không muốn cùng này đó quanh năm suốt tháng khó được có thể về nhà các đồng chí đoạt châu ngồi. Chờ thêm Tết âm lịch sau, nàng tính toán lại trở về, với lúc cũng đem người cấp đưa trở về. Bưu cục đem tin đưa đến tiệm cơm Quốc Doanh, Bạch Phượng Châu vừa lúc bận việc xong, nhìn đến gợi thư, liền biết là Bạch Tú Tú gửi tới. Thu được tin Bạch Phượng Châu không biết chữ, chờ đến Bạch Xương Đống nghỉ tới tiệm cơm Quốc Doanh tìm Bạch Phượng Châu, nàng chạy nhanh cho đệ đệ, "Ngươi nhìn xem, có phải hay không Ngư Nhị tỷ gửi tới?" Bạch Xương Đống nhìn thoáng qua ký tên, chạy nhanh mở ra tới. Nhìn đến Bạch Xương Đống ở kia xem, Bạch Phượng Châu có chút khẩn trương, "Làm sao vậy? Ngư Nhị tỷ nói gì?" "Nhị tỷ làm chúng ta đi Nam Thành ăn Tết." Bạch Xương Đống xem xong sau, trở về một câu. Vốn dĩ cho rằng năm nay cùng Bạch Tú Tú không có biện pháp cùng nhau ăn Tết, không nghĩ tới còn có cơ hội này, hắn vốn dĩ nghĩ đồng chính là muốn đi Nam thành, hiện tại làm hắn ăn Tết tiến đến, hắn tự nhiên là cao hứng. Đại ở nhà nói, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai khẳng định muốn cùng hắn nói một đống có không, như vậy ngẫm lại, hắn liền không nghĩ hồi Bạch Gia thôn. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu nhíu mày, này Nam thành chúng ta có thể đi sao, có thể hay không cấp Tú Tú thêm phiền toái? Ngươi nhị tỷ gả đến Nam Thành như vậy hảo nhân gia, vốn dĩ chính là trèo cao, chúng ta nếu là còn cho nàng chọc phiền toái nói, sợ là nàng nhà chồng đến có ý kiến, hơn nữa cũng không biết chúng ta đi trụ không được đến hạ. Việc này Bạch Sương đứng phía trước cũng là như vậy tưởng, chính là có thể cùng nhau ăn Tết dù hoặc thật sự là quá lớn, hắn nghĩ nghĩ nói, ta phía trước nghỉ hè đi qua, tỷ phu cùng nhị tỷ đơn độc ở tại một khối, địa phương cũng đủ đại, chúng ta chỉ là qua đi ở vài ngày hẳn là vấn đề không lớn. Hơn nữa nhị tỉ một người ở Nam Thành cũng quái quẩn cú ẻ, có thể cùng nhau ăn tiết tự nhiên là tốt nhất. Nói đến cũng là, nay vẫn là Bạch Phượng Châu ly hôn sau cái thứ nhất năm, từ ly hôn về sau, nàng chỉ cảm thấy chính mình sinh hoạt chưa từng có quá như vậy an tĩnh quá, đó là một loại nàng đã từng tha thiết ước mơ an ổn. Ở tiệm cơm quốc doanh sinh hoạt, cũng so nàng phía trước muốn hảo quá quá nhiều. Bạch Thiện Bình Trụ vào thuê tới nhà ngang, thức mau liền cùng hàng xóm láng giềng làm tốt quan hệ, hắn là cái lao chung ý đi hề. Tuy rằng không treo biển hành nghề, nhưng là người nhiệt tâm, nhìn đến ai có cái không thoải mái, liền sẽ cùng người ta nói một tiếng nên như thế nào chú ý. Không mấy ngày, hàng xóm láng giềng liền đều biết Bạch Thiện Bình, đối hắn ấn tượng phi thường hảo, đến nỗi Bạch Phượng Châu cũng là, người cần mẫn không nói, đối hàng xóm nhóm cũng là rất vui lòng hỗ trợ, nàng như vậy tính tình nhất nhận người thích, hơn nữa hiện tại là ở tiệm cơm quốc doanh công tác, cũng coi như là có cái bắt sát, còn có người âm thầm hỏi qua Bạch Thiện Bình, Bạch Phượng Châu có hay không hướng người Đối với tái hôn chuyện này, Bạch Thiện Bình là hy vọng đại cho gái có thể lại tìm được chính mình hạnh phúc, chỉ là lần này đến hảo hảo tìm, hắn vẫn là truyền thống tư tưởng, cho rằng nữ nhân nên kết hôn, có cái gia sinh hoạt, sau này già rồi mới có người chiếu cố, bằng không chờ tuổi lớn, bên người liền cái biết lánh biết nhiệt người đều không có. Hiện tại hắn còn khỏe mạnh, đảo còn xem như hảo, nhưng nếu là hắn không còn nữa, kia sau này cũng chỉ có thể Bạch Phượng Châu chính mình một người sinh hoạt. Bạch Thiện Bình lo lắng a. Nghĩ vậy chút Bạch Thiện Bình ở người khác hỏi thời điểm, cũng lưu ý nổi lên đối phương điều kiện tới, theo sau ngầm đi dò hỏi Bạch Phượng Châu, "Phượng Châu, ngươi nếu là từng nói, chúng ta liền thấy một mặt." "Dạ dạ, thôi bỏ đi." Bạch Phượng Châu cúi đầu, nàng không phải không nghĩ tìm cái biết lánh biết nhiệt, chỉ là nàng hiện tại tự ti, cảm thấy chính mình từng ly hôn, không xứng với người khác. Hương chi nàng cũng sợ người khác khác thường ánh mắt. Ở người khác gâm thầm hỏi nàng hướng người không, nàng đều lại á khẩu không trả lời được. Bạch Phượng Châu không dám nói chính mình từng gả chồng, sợ người khác sau này đều không muốn cùng nàng làm hàng xóm. Thấy Bạch Thiện Bình nói như vậy, Bạch Thiện Bình thở dài, kia gia gia liền từ chối, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận lại nói. Hắn là nghĩ làm đại cháu gái lại tìm cái, khá vậy đến đại cháu gái chính mình nguyện ý, trước một đoạn hôn nhân mới vừa đi ra tới, cũng xác thật không cần thiết nhanh như vậy đi tìm, chỉ là Bạch Thiện Bình sợ chính mình về sau bồi không được Bạch Phượng Châu, không tận mắt nhìn thấy cho nàng tìm cái, hắn này tâm luôn là không an ổn. Chỉ là này đó, đều không có đã nói với Bạch Phượng Châu. Nghĩ gần nhất như tử, Bạch Phượng Châu có chút hơi hơi sốt thần, vừa lúc lúc này đại sư phụ từ bên trong đi ra, nghe được Bạch Sương Đồng nói, nhưng thật ra thực duy trì Bạch Phượng Châu đi Nam thành ăn Tết, đi thôi, người một nhà vô cùng náo nhiệt, ta bên này kế tiếp cũng sẽ không rất bận, ngươi liền tính tưởng lưu, ta cũng không cho ngươi lưu. Đại sư phụ chính là thực thích Bạch gia Tam tỷ đệ, Bạch Tú Tú gửi lại đây học tập tư liệu con của hắn nhìn lúc sau nói so với bọn hắn trường học lão sư phân chia đều phải rõ ràng trắng ra, làm hắn lần thứ hai buộc cháy lên thi đại học tin tưởng, mà Bạch Sương đống không có việc gì liền sẽ cùng con của hắn một khối học tập, này hai người một khối học tập cảm xúc tăng vọt thực, một có rảnh liền ghé vào một khối, cảm tình tốt mau cùng một cái ra tới dường như. Cái này làm cho đại sư phụ rất là vui mừng, đối Bạch Phượng Châu tự nhiên là nhiều có chiếu cố. Nghe đại sư phụ đều nói như vậy, Bạch Phượng Châu cũng có chút tưởng nghiệm Bạch Tú Tú. Do dự một chút liền gật gật đầu. Bạch Sương dống sợ mua không được xe, trực tiếp liền cấp mua tam trường, chờ Bạch Thiện Bình biết đến thời điểm, hắn tưởng đổi ý đều không thành, ba người đi Nam thành sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Một tháng 25 hào quá xong năm cũ lúc sau, Bạch Tú Tú phải tin, tin thượng nói bọn họ tới thời gian, nàng lập tức liền chuẩn bị lên, chỉ ngóng trông Nhật Tử quá đến lại mau một ít hảo. Hảo kêu nàng có thể cùng Bạch gia người sớm ngày đoàn tụ ăn Tết. 32, chương 32 Ngụy sau, Bạch Tú Tú nhặt từ thanh nhàn một chút, đồ vật đều còn không có tới kịp đi mua, liền sốt ruột tiếp bạch ra người đi. Nàng trước một ngày liền thu thập hai gian phòng ra tới, Bạch Thiện Bình cùng Bạch Sương đống có thể một gian, Bạch Phượng Châu một khắc gian, đều ở tại lầu 1, như vậy không dùng tới xuống thang lầu tương đối phương tiện. Hiện tại Bạch Tú Tú thực sẽ sai sử Tô Vọng Đình, không một lát liền kêu Tô Vọng Đình tiến vào dọn đồ vật. Tô Vọng Đình nhìn trước mắt một đống tạp vật, có chút không thể nào xuống tay, này đó đều để chỗ nào đi? phóng tạp vật thất đi, ngươi đều cấp hợp quy tắc đến một cái dương, lúc sau hảo tìm. Trong nhà đồ vật giống nhau đặt ở nơi nào, cũng là thời điểm làm Tô Vọng Đình đã biết. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình ngoan ngoãn lên tiếng, bắt đầu hỗ trợ thu thập. Nay việc tốn sức, còn phải Tô Vọng Đình như vậy nam nhân tới làm, bằng không Bạch Tú Tú một người làm, đến uổng phí thật nhiều tranh công phu. Trong nhà thật là phải có cái nam nhân làm việc, ở thể lực thượng, đây là trời sinh cách xa, không có cách nào. Đám người một chuẩn bị cho tốt. Bạch Tú Tú tìm ra Tân Chàng Đồng, mùa đông chàng đơn muốn trải lên đi, một người muốn phí thật lớn kính, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Tú Tú cũng theo Tô Vọng Đình làm việc. Về trải giường chiếu chuyện này, Tô Vọng Đình thật đúng là cái không quá thông minh, ngay từ đầu cầm lấy tới đều không thể nào xuống tay, chân tay luống cuống thực, nhéo chàng đơn nhìn về phía Bạch Tú Tú, có chút xấu hổ, này như thế nào lộng? Người đi trước đem phía dưới đệm lưng lấy lại đây, trải lên một tầng lúc sau lại đem cái này thảm cấp phóng đi lên. Chúng ta hai cái một người trảo một bên, trực tiếp lộng liên thành. Bạch Tú Tú có chút bất đắc dĩ, chính mình trưởng phu thật là cái sinh hoạt tiểu bạch. Cũng may chính là nàng hiện tại kiên nhẫn 10 phần. Cũng có cái này tâm tư muốn đi giáo Tô Vọng Đình, bằng không sợ là đã sớm táo bạo. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình chiếu nàng nói làm, thực mau liền chuẩn bị cho tốt, mặt trên cái chính là chăn bông, hiện tại chăn bông đều là bông lảm, nặng chiếu cái ở trên người, không tính nhiều giữ ấm, lại là cũ Nhưng là lại cũng so với ở nông thôn muốn hảo rất nhiều. Làm tốt này đó sau, Tô Vọng Đình đi tắm rồi, ra tới thời điểm xem Bạch Tú Tú đã bò lên trên giường, liền cũng lên giường, hỏi một câu, "Ra ra các nàng là ngày mai tới sao?" "Ừm, ta buổi chiều đi tiếp." Bạch Tú Tú trả lời. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình do dự một chút, "Yêu cầu ta bồi ngươi đi sao? Bất quá ta thời gian không nhất định." Tuy rằng mau ăn Tết, nhưng là hắn tính ra, đơn vị sợ là muốn vội đến ăn Tết trước 2 ngày mới thôi. Hai ngày này sự tình trong nhà, hắn là nửa điểm đều không thể giúp. Không cần, tiếp người mà tôi, Nam thành ta cũng không phải không thân, ngươi vội ngươi là được, cuối năm ta không, sự tình trong nhà ta có thể thu phục. Điểm này Bạch Tú Tú vẫn là có chừng mực. Tuy rằng đều nói sự tình trong nhà muốn phân công hợp tác, nhưng là người một nhà nào có tính như vậy rõ ràng, tự nhiên là ai thanh nhàn ai làm, nàng hiện tại trường học nghỉ, sự tình không nhiều lắm, mà Tô Vọng Đình lại là ở làm chính sự, tự nhiên là đến nhiều cố hắn. Tô vọng đỉnh nhiều ít có chút ấy nấy, tổng cảm thấy chính mình kết hôn trước cùng Bạch Tú Tú nói những cái đó hứa hẹn, chính mình đều không có làm được. Nhưng hắn hiện tại lại một chút biện pháp đều không có. Hắn thở dài, lúc trước Tô El bỏ chạy chuyên gia, chúng ta quốc gia dựa vào lực lượng của chính mình, ở năm nay 10 tháng đệ nhất viên rốt cuộc nổ mạnh thành công, lúc ấy cử quốc chúc mừng, ta nhìn báo chí thời điểm lệ nóng rưng ròng, lúc này đây thành công, cho dù là đạt vô số người tâm huyết, còn có những cái đó nhân viên nghiên cứu hy sinh. Nhưng lòng ta vẫn là nghĩ lúc trước quyết định trở về ý tưởng là đúng, này lại biểu chúng ta hoa hạ khoa học kỹ thuật tân trình độ, này cũng coi như hữu lực mà đánh vỡ những cái đó đại quốc đối chúng ta lũ đoạn cùng lừa bịp tống tiền, đề cao chúng ta quốc gia ở quốc tế thượng địa vị, đây là chúng ta quốc gia độc lập, dân tộc tự mình cố gắng quan trọng bảo đảm, cái này làm cho ta cảm thấy ở nghiên cứu khoa học thượng tràn ngập hy vọng, tú tú ta hiện tại làm sự tình khả năng không có nhanh như vậy có thể thành công, nhưng là ta nhất định sẽ nỗ lực đi làm tốt tới. Hiện tại Nhật Tử khả năng sẽ khổ điểm, nhưng là ta bảo đảm sau này ta nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo Nhật Tử. Khó được Tô Vọng Đình nguyện ý cùng chính mình nói này đó, Bạch Tú Tú nhớ tới kiếp trước, hắn đều là bất hòa chính mình thảo luận, nhưng nàng biết, hắn là có khát vọng. Đối với có thể dẫn dắt Hoa Hạ đi tới nhân viên, Bạch Tú Tú đều là duy trì cùng thưởng thức. Hương chi người này vẫn là chính mình trợ phu. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, nàng nhìn về phía Tô Vọng Đình, ngữ khí kiên định, "Vọng Đình, Ngươi muốn làm cái gì, cứ việc đi làm, ta duy trì ngươi. Mọi người đều ở trên vị trí của mình, vì càng tốt đẹp tương lai làm nỗ lực, như vậy cũng thật hảo a. Tú Tú, lúc trước ta vì cùng ngươi kết hôn, dùng chính mình sự nghiệp đi làm trao đổi, ngươi còn trách ta sao? Chuyện này vẫn luôn là Tô Vọng Đình bên này cấm kỵ, nhưng hắn hôm nay lại chủ động nhắc lên, cái này làm cho Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc. Trước kia hắn không nói, nàng cũng liền không để, nàng là biết Tô Vọng Đình có bao nhiêu sĩ diện. Rất nhiều chuyện trong lòng biết rõ ràng, nàng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, một hai phải hỏi ra cái kết quả tới. Bất quá hiện tại Tô Vọng Đình nói lên, Bạch Tú Tú cũng nghiêm túc vài phần thần sắc, gật gật đầu, nói thực ra, ta là không tao hứng, nếu ta ở phía trước liền biết đến lời nói, ta sẽ không lựa chọn gả cho ngươi, này liền như là ngươi ở ta trên người lưng đeo một cái gông xiềng, làm ta thời khắc tại đây trong đó, tự hỏi ta có thể gả cho ngươi, nhà ngươi người là cũng không tiếp thu, mà là ngươi dùng chính mình sự nghiệp đi đổi lấy. Loại này hy sinh ta cũng không thích, bất quá sự tình đã qua đi, ta cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi chuyện này. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình mím môi không hé răng. Nhìn ra Tô Vọng Đình tâm tư, Bạch Tú Tú lại nói, ta hy vọng ngươi về sau làm việc, có thể là bởi vì ta, nhưng không cần là vì ta, bằng không ta tình nguyện không cần, chúng ta có thể bởi vì đối phương càng đổi càng tốt, nhưng này không đại biểu muốn bị lạc chính mình. Vọng Đình, trên thực tế ngươi lúc trước làm, cái này lựa chọn thời điểm Có phải hay không trong lòng sớm đã liền mê mang, ta xuất hiện khả năng chỉ là ngươi một cái cớ, làm ngươi thuận nước đẩy thuyền lý do thôi. Hiện giờ hai vợ chồng, càng ngày càng thích nói ý nghĩ của chính mình, biểu đạt chính mình ý kiến. Lời này, cũng làm Tô Vọng Đình bắt đầu nhìn thẳng vào lúc trước chính mình, hắn ngay từ đầu kỳ thật là có khát vọng, nhưng ở khát vọng chi gian, hắn lại có chút có khuynh hướng vững vàng như tử. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm, Tô Vọng Đình liền muốn cùng nàng sinh hoạt. Này cũng càng là cho hắn một cái lý do muốn ở đơn vị làm nhàn sự lý do. Tô gia vốn là không đồng ý hắn làm cái đó, lúc trước hắn là bằng vào một cổ sức mạnh đi nước ngoài lưu học, sau khi trở về lại liều mạng này cổ kính làm công trình, nhưng là sau lại hắn phát hiện, này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tô Vọng Đình tâm cao khí nạo, thất bại một lần lúc sau, sợ người khác xem hắn đều có chứa sát mắt kính, liền có chút hừ bước, khi đó người trong nhà lại ở bên cạnh không ngừng khuyên hắn. Nói với hắn quốc nội hoàn cảnh chính là như vậy, lại như thế nào đua cũng vô dụng. Sau lại gặp được Bạch Tú Tú, trong nhà lại nói, muốn cưới nàng cũng không phải không được, nhưng là đến đáp ứng các nàng, không thể lại làm nguy hiểm vất vả hạ mục, các nàng không cầu hắn trở nên nổi bật, chỉ nghĩ muốn hắn bình bình an an. Khi đó Tô Vọng Đình tối đầu. Hiện tại hồi tưởng lên, cố nhiên là có Bạch Tú Tú nguyên nhân, khá vậy có chính mình cũng nội trí, thất vọng rồi, không dám lại nếm thử nguyên nhân. Tô Vọng Đình lần đầu đối mặt chính mình sâu trong nội tâm, nhưng lại hắn một chút đều không hối hận chính mình lúc trước làm quyết định này, ít nhất hắn có thể cùng Bạch Tú Tú ở bên nhau, sau này nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Hắn sẽ nỗ lực biến thành càng tốt người, không phải vì Bạch Tú Tú, mà là bởi vì nàng. Nghĩ vậy, Tô Vọng Đình ngữ khí kiên định vài phần, "Sau này sẽ không. Ta biết, ngươi chỉ cần rõ ràng, chẳng sợ chúng ta về sau còn cần rất nhiều thời gian đi ma hiệp, nhưng ta nguyện ý bởi ngươi, cùng nhau đi xuống đi." Vậy vậy là đủ rồi. Bạch Tú Tú biết con người không hoàn mỹ. Tiếp trước chính mình cũng có rất nhiều khuyết điểm, không tốt địa phương, nàng còn có cơ hội có thể lại trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau còn có thể trọng tới một hồi, nhưng là Tô Vọng Đình lại cùng nàng không giống nhau, nàng làm sao có thể yêu cầu Tô Vọng Đình cùng chính mình giống nhau, có thể nhanh như vậy liền trở nên hoàn mỹ đâu. Vẫn là câu nói kia. Hôn nhân là yêu cầu kinh doanh. Tô Vọng Đình phát hiện chính mình tuy rằng lớn tuổi Bạch Tú Tú vài tuổi, Nhưng hắn lại không bằng Bạch Tú Tú sống thông thấu, trong lòng tình yêu càng là thâm vài phần, hắn ánh mắt ngăm đen, lúc này tỏa sáng lộng lẫy. Ngày thứ 2, Bạch Tú Tú sáng sớm liền đi Tô gia, trong nhà người tới sự tình vẫn là muốn cùng Tô gia người ta nói một tiếng. Lưu mẹ nhìn thấy Bạch Tú Tú tới, hiển nhiên rất là cao hứng, cười tủm tỉm hô một tiếng, Tú Tú đã trở lại a, chạy nhanh tiến vào. Nhìn đến Lưu mẹ, Bạch Tú Tú tâm tình cũng không tồi, nàng cười nói, "Lưu mẹ khi nào về nhà ăn Tết?" Nghe nói ngài tiểu tôn tử sinh ra, nơi này là cấp tiểu tôn tử trang tròn bao lì xì. Nói chuyện công phu, nàng từ trong túi móc ra một phong bao lì xì, nói là bao lì xì, kỳ thật cũng chính là dùng hồng giấy bao một tờ. Đây là nàng sớm liền chuẩn bị tốt. Việc này lưu mẹ ai cũng không nói cho, không nghĩ tới Bạch Tú Tú không biết từ nơi nào đã biết. Nàng có chút thụ sủng nhược kinh, hiện tại tuy rằng đối ngoại nói là Tô gia thân thích, tới trong nhà ở nhờ, nhưng trên thực tế là không có nửa điểm quan hệ. Bạch Tú Tú lại là như vậy để bụng chính mình sự tình. Nàng vội vàng chối tử, không được không được, ta không thể lấy. Cầm đi, cũng không nhiều lắm, thảo cái điểm có tiền, tiểu hai tử điểm có tiền ta khẳng định là muốn thảo một thảo, lưu mẹ ngươi nhưng đừng không cho ta cơ hội này. Bạch Tú Tú cảm kích kiếp trước lưu mẹ đối chính mình chiếu cố. Nàng người này chính là như thế, người khác đối nàng tốt một chút, liền muốn báo đáp trở về. Thấy Bạch Tú Tú kiên trì, lưu mẹ cũng không hảo nói nhiều cái gì hốc mắt có chút phiếm hồng thu xuống dưới. Bạch Tú Tú đi vào, trong phòng khách đã ngồi Tào Nga nghi cùng Tô Cảnh Vinh, nàng chạy nhanh hô một tiếng. Nhìn đến người tới, Tô Cảnh Vinh buông xuống trong tay báo chí, đối với chính mình cái này con non dâu, nhưng thật ra nhiều vài phần yêu thích, hắn cười nói, Tú Tú tới à, cơm sáng ăn qua sao? Trước kia muốn cấp nhi tử tìm cái môn đăng hộ đối, kết quả Tô Vọng Đình một hai phải cưới cái nông thôn thi đậu tới sinh viên, Tô Cảnh Vinh không có Tào Nga nghi như vậy sẽ nói, Nhưng là trong lòng cũng là không hài lòng. Bọn họ Tô gia liền như vậy một cái nhi tử, tự nhiên là cảm thấy hắn xứng cái dạng gì đều hảo. Chính là hiện tại xem ra, cưới Bạch Tú Tú như vậy cũng không phải không tốt, đệ nhất là nàng đã thi vào đại học, vẫn là ở nông thôn bối cảnh thượng thi đậu tới, này đủ để thuyết minh nàng ưu tú cùng năng lực, càng nguyên bản nàng ở trường học thành tích ưu dị xung gia, đã nhiều ngày trường kế nhân chính là ở Tô gia người trước mặt, đối Bạch Tú Tú là khen lại khen. Tô Cảnh Vinh thế mới biết Nhật báo thượng nói những việc này, nhưng tất cả đều là chính mình con râu ở phía sau làm, mà nàng một chút đều không kể công, còn tuổi nhỏ có như vậy cách làm, cũng đủ lệnh người bội phục. Đệ nhị là Bạch Tú Tú thông minh thông thấu, bởi vì ra thế thượng quan hệ, đối Tô gia sự tình cũng để bụng thực, còn hắn có như vậy cái thế tử, sau này lộ mới có thể đi được hảo. Bạch Tú Tú đối với Tô vọng đình bối cảnh, càng là sớm liền bắt đầu chuẩn bị đi lên, cũng cho bọn hắn ra để ra rất nhiều ý kiến. Nói rõ Tú Tú là một cái đối chính trị phương hướng thực mẫn cảm nữ đồng chí, vừa lúc Tô Vọng Đình lưu học bối cảnh cũng có thể ở nàng dưới tác dụng biến làm nhạn. Gần nhất Tô Cảnh Vinh cùng Trương Kế Nhân thảo luận quá. Trương Kế Nhân cũng cảm thấy như là Tô ra tình huống như vậy, đến là làm càng thêm điệu thấp đơn giản mới hảo. Bằng không thực dễ dàng bị người bắt được nhược điểm. Mà lúc trước, Bạch Tú Tú cùng tàu Nga nghi các nàng nói, làm các nàng không cần lại khai nhà nước xe hơi, súng bắn chim đầu đàn, như vậy chứ, Dương sẽ bị người bắt lấy bím tóc không bỏ. Lời này Tô Cảnh Vinh cũng cùng chương kế nhân phu thê nói qua, nhưng thật ra được đến đối phương cực lực tán đồng. Nhìn Tô Cảnh Vinh như thế, Bạch Tú Tú trong lòng càng thêm cảm giác được, đương chính mình có gan biểu đạt, có gan đi làm thời điểm, mới có thể thắng được Tô gia người tôn trọng. Nàng cười nói, "An qua tới." Tô Cảnh Vinh làm Bạch Tú Tú ngồi xuống, lưu mẹ đi thượng nước trà cùng Điểm Tâm. Hiện tại Tô Cảnh Vinh đối với Bạch Tú Tú lời nói đều thực để bụng, vừa nghe Bạch Tú Tú nói thời cuộc vấn đề, Hơn nữa Trương kế nhân cùng Tô bộ quân đều đang nói, liền làm tàu Nga nghi chủ động đem nguyên bản trang bị xe hơi cấp giao trở về nhà nước, nói là không muốn chiếm dụng công cộng tài nguyên. Trong nhà mặt làm việc cũng càng thêm một mặc lên. Dung Bạch Tú Tú nói tới nói, đó chính là muốn điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp, làm người tìm không ra nửa điểm sai lầm tới. Tiếp trước tuy rằng Tô gia những người khác không có bị hạ phóng, nhưng Nhật tử cũng không có như vậy hảo quá, lúc trước cao điệu, nhưng cũng không phải cái gì chuyên tốt. Cấp nàng hiện tại muốn một sự chuyện cũ tác phong, còn kịp. Chiếc xe kia là tàu Nga Nghi đơn vị phân phối, nàng thuộc hạ phó hành trưởng, đã sớm đỏ mắt này chiếc xe phúc lợi, hiện tại vừa nghe tàu Nga Nghi nguyện ý nhường ra tới, lập tức liền âm thầm đi đem kia xe sử dụng quyền, cấp bắt được chính mình trong tay. Hiện tại mở ra nhà nước xe, miễn bản đều thích trí. Lúc này tàu Nga Nghi liền nhịn không được nói lên, nàng hừ một tiếng nói, ngươi là không biết, chúng ta ngân hàng kia phó hành trưởng, cả ngày ngồi xe hơi nhỏ Sự tình gì đều dùng, chuyên làm chính mình việc tư, ta tan tầm thời điểm, còn cố ý đến ta trước mặt tới khoe khoang, hỏi có cần hay không hắn đưa ta đoạn đường. Lúc trước Tào Nga Nghi liền đè nặng đối phương một đầu, đối phương lại là cái nam nhân, cảm thấy bị cái nữ nhân đè ép một đầu, trong lòng không vui thực, mà Tào Nga Nghi đãi ngộ lại so với hắn hảo, này phó hành trưởng đã sớm đỏ mắt. Lúc này đây, Tào Nga Nghi chủ động đem xe hơi sử dụng quyền nhường ra tới, kiên trì đi bộ đi làm tan tầm, Nghiêm dục Kim tuy rằng kỳ quái, nhưng là hắn mới không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, có thể có tốt như vậy cơ hội, làm hắn cũng ngồi trên xe hơi, chơi chơi phó hành lớn lên bộ tịch, hắn sao có thể không muốn đâu. Tao nga nghi rất nhiều lần bị tức giận đến quá sức, nhưng là lại nghĩ Tô Cảnh Vinh các nàng cùng chính mình nói, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, chỉ có thể điều thấp hành sự, vô luận Nghiêm dục Kim như thế nào khiêu khích, đều không để trong lòng. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy trong nhà mặt quá mức với tiểu tâm cẩn thận, nàng làm hành trưởng, rung rung nhà nước xe hơi. Không phải cũng là bình thường sự tình sao, như thế nào liền không được đâu? Nay không có xe hơi, làm việc thật sự là không có phương tiện. Nghe được Tào Nga nghi nói, Bạch Tú Tú biết chính mình cái này bà bà, cùng Tô Vọng Đình giống nhau, đều sĩ dị thực, người khác teo nàng không có mặt mũi, nàng tự nhiên là không cao hứng. Một bên Tô Cảnh Vinh trở về một câu, ngươi không cần để ý đến hắn, người này vẫn luôn đều như vậy, ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết, hắn phải dùng khiến cho hắn dùng đi, nhà chúng ta lúc này yêu cầu làm, chính là những mã Tô Cảnh Vinh xem sự tình vẫn là muốn so Tào Nga Nghi xem đến thông thấu một ít, đương nhiên này cũng cùng chức nghiệp có điều quan hệ, hiện tại đường sắt bên kia phát triển vẫn là không tồi, hắn phía trước tại vị thời điểm, làm người sử thế đều không tồi, kết giao bằng hữu cũng nhiều, được đến tiểu đạo tin tức tự nhiên không ít. Hơn nữa hiện tại có tâm hướng phương diện này đi tìm hiểu, biết đến càng nhiều, Tô Cảnh Vinh liền càng là trong lòng rón sợ. Ai đều nghĩ tới an ổn nh nh tử, Tô Cảnh Vinh hiện tại chỉ nghĩ đóng cửa lại, làm tất cả mọi người không cần chú ý đến nhà bọn họ. Bạch Tú Tú cũng chân thành nói, "Mẹ, người cũng đừng quá sinh khí, hắn như vậy Trương Dương làm việc, ngược lại đối với người cũng là chuyện tốt. Như thế nào đối ta cũng là chuyện tốt." Tào Nga Nghi hơi hơi nhíu mày, hỏi một câu. Nan Tư Phát Hiện Tô Cảnh Vinh đối Bạch Tú Tú đổi mới sau, nghe Tô Cảnh Vinh khích lệ, đối Bạch Tú Tú phản cảm cũng không phải như vậy mãnh liệt, nhìn kỹ trước mắt chính mình, cái này con râu lớn lên hảo, nói chuyện có chất tự, vứt đi nguyên sinh gia đình, kỳ thật điều kiện cũng còn xem như có thể khó trách chính mình kiêng ngốc nhi tử thích không được. Bạch Tú Tú nói, hắn càng là trương dương, trong nhà liền càng là an toàn, nhà chúng ta rốt cuộc ra cái lưu học bối cảnh người, nếu là người khác có tâm phải đối nhà chúng ta làm điểm cái gì, trực tiếp liền đi phía trên hướng cử báo vọng đỉnh là lưu học trở về, lại nói nhà chúng ta dùng nhà nước đồ vợ, qua chính mình xa hoa lãng phí sinh hoạt, người nói mặt trên là tin vẫn là không tin. Hiện tại này phó hành sở trường sự như vậy cao điệu, người khác đều là xem ở trong mắt, mà ngài làm hành trường. Ngược lại làm gương tốt tận lực không cần nhà nước tài nguyên, vì nhà nước tiết kiệm, ngươi nói bởi vậy, chẳng sợ người khác muốn cử báo chúng ta, như thế nào cử báo đâu? Nói trong nhà đầu tại trước ngài, vì không chiếm dụng nhà nước tài nguyên, mỗi ngày kiên trì đi bộ đi làm tan tầm. Như vậy vừa nói, Tào Nga Nghi cũng cảm thấy Bạch Tú Tú nói rất có đạo lý. Mọi việc chỉ cần là nói đến Tô Vọng Đình, Tào Nga Nghi đều nguyện ý nghe thượng vừa nghe, hiện tại làm hết thảy, nếu đều là vì Tô Vọng Đình nói, nàng làm mâu thân. Tự nhiên cũng là nguyện ý. Nghe được lời này, Tào Nga Nghi gật gật đầu, tâm tình hảo rất nhiều, nghe ngươi nói, thật đúng là thành chuyện tốt, này Nghiêm Dục Kim khó được có thể gặp được loại chuyện này ở trước mặt ta đã ý, sợ là sau này cái gì còn muốn tới cùng ta cao điệu, đến lúc đó ta liền cái gì đều mặc kệ, tùy hắn ở kia làm cái gì. Nay liền đúng rồi, mẹ, nhà chúng ta hiện tại chính là muốn điệu thấp làm việc, mặc khác cái gì đều không cần phải xem vào. Bạch Tú Tú cười nói, Tô gia làm tôi lắm. Đối với Tô Vọng Đình xảy ra chuyện khả năng tính liền càng nhỏ, chỉ là Bạch Tú Tú trong lòng biết được, này tương lai 10 năm, đại khái nhật tử là không hảo quá. Tô Vọng Đình lưu học là sự thật, không phải nàng hiện tại như vậy chủ tính một fan liền không quan trọng, kế tiếp thời đại, Tô Vọng Đình đều đến tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chuyên tâm đi làm sự tình của quốc gia, gọi người khác một chút sai lầm đều chảo không ra, mới có thể xem như hảo. Chỉ là này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, nhiều năm như vậy muốn kiên trì Bạch Tú Tú có thể, nhưng là Tô Vọng Đình nàng thật đúng là có điểm lo lắng, hắn sẽ nhẫn nại không đi xuống. Bạch Tú Tú chỉ có thể nhiều làm chuẩn bị, đem sự tình tận lực hướng tốt phương diện dẫn. Tô Cảnh Vinh tán đồng, Tú Tú nói không sai, ngươi ở bên ngoài liền nhiều nhẫn nại nhẫn nại, dù sao không mấy năm ngươi cũng muốn về hưu, hà tất cùng nghiêm dục kim loại người này đi so đo, hắn như vậy chứ, Dương, ta xem sớm hay muộn sẽ ra chuyện. Bị người trong nhà khuyên khuyên, tao nga nghi ngẫm lại cũng là như vậy một chuyện. Xem hai người tâm tình đều cũng không tệ lắm, Bạch Tú Tú tổ chức một fan ngôn nữ, nói: "Ba mẹ, buổi chiều thời điểm, ông nội của ta cùng đệ đệ các nàng muốn tới Nam Thành, các nàng là tới Nam Thành ăn Tết, vọng đình để cho ta tới cùng các ngươi nói một tiếng, ăn Tết ngày đó, khả năng chúng ta hai muốn sớm một chút đi." Nay ăn Tết, không làm cho Bạch gia người đến Tô gia tới ăn Tết, mà Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình cũng khẳng định là muốn tới Tô gia ăn cơm tất niên, nghi tới nghi lui, đó chính là ở Tô gia quá xong rồi lại trở về An Thiết. Nghe được lời này, Tào Nga Nghi mày lập tức nhăn lại, nàng theo bản năng hỏi một câu, "Người ba mẹ cũng tới?" "Ta ba mẹ ở nông thôn." Nay tin tức tới đột nhiên, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình hiển nhiên là tiền trạm hậu tẩu, Tào Nga Nghi trong lòng có chút không thoải mái, gần nhất cũng chưa như thế nào nhìn thấy nhi tử, khó được quá một chuyến năm, đại gia cùng nhau nhà ga nhà ga đoàn tụ, nhưng Bạch gia lại đột nhiên tới người, kia các nàng khẳng định là muốn sớm một chút trở về, nàng trong lòng tự nhiên không thể thoải mái đi nơi nào. Xem Tào Nga nghi không hề răng, vẫn là Tô Cảnh Vinh cười nói, "Hay nha, nếu không đơn giản đều đi vào nhà chúng ta tới ăn Tết đi, hai nhà người cùng nhau ăn Tết, càng náo nhiệt một ít." Tô Cảnh Vinh biết Bạch Tú Tú là gia gia nuôi lớn, lại xem Bạch gia cha mẹ như vậy, sợ là đối phụ thân cũng hiếu thuận không đến chạy đi đâu. Mà Bạch Tú Tú tính tình này hảo, hắn cảm thấy cùng Bạch Thiện Bình khẳng định cũng có quan hệ, dù sao cũng là Bạch Thiện Bình dưỡng ra tới, cho nên thật không có thực bài xích Bạch Thiện Bình đã đến. Tô Cảnh Vinh còn xem như khai sáng, hai nhà nếu đã tách ra đã tới, kia việc này Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú làm chủ ý, hắn cũng không dám nói cái gì, tổng không đến mức bởi vì loại chuyện này cùng người không cao hứng, kết nhất, vẫn là muốn hòa khí sinh tài. Bên ngoài người nghe tới, bọn họ bởi vì con dâu nhà mẹ đẻ người tới, liền không cao hứng nói, kia cũng là không tốt. Bạch gia người tới Tô gia ăn Tết, sợ là Bạch Thiện Bình mấy cái cái thứ nhất không đồng ý, Bạch Tú Tú biết chính mình người trong nhà đều là sợ cho nàng chọc phiền toái. Liền chỉ là cười nói, "Chờ ngày hôm sau lại một đạo ăn một bữa cơm đi, ông nội của ta thân thể không hảo tới tới lui lui cũng mệt mỏi, bất quá vẫn là cảm ơn ba lý giải." Tô Cảnh Vinh hừ một tiếng. Giữa trưa Bạch Tú Tú ở Tô gia cơm nước xong sau liền đi trở về. Người vừa đi, ta nga nghi liền nhịn không được nói, "Này Tết nhất liền đem nhà mẹ đẻ người tiếp nhận tới, làm ta cùng nhi tử đều quá không được cái hảo năm." Cố Tình ngươi còn thoạt nhìn như vậy cao hứng, ngươi không thấy ta không cao hứng sao? Tú Tú dù sao cũng là Bạch gia hài tử, vẫn là gia gia nuôi lớn, nàng ra gia ra đến Nam thành tới cùng Tú Tú quá cái năm, không cũng bình thường sao? Nói nữa, lại không phải nói vọng đình cùng Tú Tú bất quá tới ăn Tết, ngươi không cao hứng làm cái gì? Tô Cảnh Vinh có chút bất đắc dĩ. Tao Nga Nghi vẫn là không cao hứng, ai biết tới người là cái dạng gì, thượng một hồi nhi tử kết hôn, ngươi cũng là thấy được, ta chính là vì nhi tử cao hứng, mới vẫn luôn chưa nói cái gì. Thấy Tào Nga Nghi còn ở kia xinh khí, Tô Cảnh Vinh nhíu mày, mấy ngày này ta cũng hiểu biết quá Tú Tú, nàng đứa nhỏ này là không tội, khẳng định không phải Bạch gia cha mẹ dưỡng ra tới, Tú Tú ra ra khẳng định là cái thông tình đắc lý, bằng không cũng dưỡng không ra Tú Tú như vậy cô nương, ta xem a, chính là ngươi thành kiến quá nặng, ngươi đổi cái ý tưởng ngẫm lại, nếu là chúng ta Minh Châu cùng Dư Vĩ dân đi ở nông thôn ăn Tết, chúng ta hai cái muốn đi xem nữ nhi, kết quả dư ra bên kia. Không tao hững, ngươi trong lòng dễ chịu sao? Làm ngươi là muốn đem tâm so tâm Tao đồng chí. Lời này đem Tào Nga Nghi cấp mệnh họ. Muốn thật là Tô Minh Châu nói, Tào Nga Nghi tự nhiên là đau lòng chính mình nữ nhi thực, nếu là đối phương không cao hứng, nàng còn cảm thấy dư ra sẽ không làm người đâu. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra bị Tô Cảnh Vinh cấp thuyết phục. Bất quá thuyết phục về thuyết phục, không cao hứng kia vẫn phải có, nàng trên mặt không nhịn được, xui mặt nói, ta mặc kệ ngươi, rời đi Tô gia sau. Bạch Tú tú tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm, liền trực tiếp đáp vẫy tay xe. Đi ga tàu hỏa. Không bao lâu liền nhìn thấy Bạch Sương đống ba người xuất hiện ở trước mắt, Bạch Thiện Bình trong tay cầm căn quải trượng, hắn trạm lâu rồi nhiều ít có chút mệt, có căn quải trượng chống đỡ, cũng có thể thoải mái một ít. Nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm, Bạch Thiện Bình nguyên bản còn có chút sợ phiền toái đến chính mình cháu gái, nhưng lúc này nhìn thấy người, tâm tình đảo cũng hào lên, tóm lại là có thể một đạo an tiết, tổng không đến mức người đều tới, còn muốn nói chút làm đại gia không cao hứng nói. Bạch Tú Tú hiển nhiên cũng thật cao hứng. Câu tiến lên đi, không ngừng hỏi trên xe tình huống. Cơm ăn qua sao, muốn hay không đi tiệm cơm quốc doanh. Kỳ thật cũng không cần Bạch Phượng Châu mấy cái trả lời, Bạch Tú Tú là có thể đoán được, bọn họ khẳng định là đói bụng xuống xe, xe lửa thượng đồ vật san quý, vì tiền, khẳng định là không muốn tiêu tiền. Như vậy tưởng tượng, cũng mặc kệ ba người như thế nào trả lời, chính là muốn mang theo người đi tiệm cơm ăn một đốn. Bạch Phượng Châu sợ lãng phí tiền, chạy nhanh nói, nếu không đi ngươi kia làm đi, hạ mấy chén mì cũng so ở bên ngoài ăn ngon. Đúng vậy, ngươi cùng vọng đình ở trong thành sinh hoạt cũng không dễ dàng, mua cái gì đều là định lượng, đi tiệm cơm ăn một hồi, quá phí tiền. Bạch Thiện Bình cũng như vậy tưởng, hắn xem Bạch Tú Tú còn có chút dư dự, liền nói, ta bộ xương già này, một chuyến xuống dưới chỉ nghĩ phải về nhà đi nằm, nhưng không nghĩ ở bên ngoài lại đãi. Lời này vừa ra, Bạch Tú Tú mới từ bỏ đi tiệm cơm quốc doanh ăn ý niệm, chạy nhanh mang theo người trở về nhà. Tới rồi Bạch Tú Tú trụ địa phương, Bạch Phượng Châu vẫn là lần đầu tới, nhịn không được há miệng thở dốc. Nay cũng ở nông thôn trụ, nhưng quá không giống nhau. Có cái chỉnh lý tốt sân, trong viện loại hoa hoa thảo thảo, đều là Bạch Tú Tú tự tô ra bên kia lấy, xem ra tới nhân vật chính thường thường liền sẽ quét tước sân, mà trong viện còn dừng lại một chiếc xe đạp. Thời buổi này có một chiếc xe đạp, kia chính là một kiện nói ra đi ai đều hâm mộ sự tình. Thấy Bạch Phượng Châu nhìn chằm chằm xe đạp xem, Bạch Tú Tú cười nói, đó là vọng đỉnh cho ta mua. Đại tỷ ngươi nếu là tưởng kỵ nói, ta có thể giáo ngươi. Không cần không cần, đến lúc đó cấp kỵ hàng rồi, này đáng quý." Bạch Phượng Châu nhỏ giọng nói. Tới rồi thành phố lớn, Bạch Phượng Châu cảm giác nơi này nơi nào đều cùng ở nông thôn không giống nhau, cái này làm cho nàng nổi lên một loại muốn trở về ý niệm, ở bên ngoài nàng lời nói cũng không dám nói, sợ náo loạn chê cười. Nghe được Bạch Phượng Châu nói, Bạch Tú Tú lại là nói, "Cái này xe đạp chất lượng như hảo, không cần sợ kỵ hư, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi." Nói đến này phân thượng, Bạch Phượng Châu cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt, nàng là muốn kĩ kĩ xem. Vào phòng, Bạch Phượng Châu cảm giác chính mình đều phải xem bất quá tới, trong phòng thiết kế cũng thực sạch sẽ ngăn nắp, mặt đất là sàn bằng, không giống như là các nàng ở nông thôn phòng ở, mặt đất đều là gồ ghề lồi lõm. Này nơi nào nhìn đều là người thư thái. Phòng ở vẫn là độc đống, tiến vào phía trước, nàng có xem qua chu vi, phòng ở đều lớn lên không sai biệt lắm. Tới rồi nơi này, Bạch Tú Tú mang theo hành lý đến trong phòng. Cùng Bạch Sương Đồng nói, "Buổi tối ngươi liền cùng ra ra ngủ, ra ra tuổi tác lớn, đi tiểu đêm gì đó, có ngươi xem, ta cũng yên tâm." Thành A Nhị tỷ Bạch Sương Đồng lần thứ 2 tới, lần này đã quen cửa quen lẻo, hắn cười nói, "Nhị tỷ phu đâu, như thế nào không ở nhà, còn ở đi làm." Bạch Tú Túừ một tiếng, "Ngươi Nhị tỷ phu gần nhất vội, ngươi sách giáo khoa đều mang lại đây đi, lại quá một học kỳ ngươi phải khảo thí, thế nào, cao tam chương trình học còn cùng được với sao?" Lúc trước có Bạch Tú Tú phụ đạo sau, Bạch Sương Đống học tập năng lực tăng cường, tri thức mặt cũng rộng, tiến cao tam chương chính học, phát hiện thế nhưng không như vậy khó khăn, lớp học thượng lão sư đều thường xuyên khen ngợi Bạch Sương Đống. Hiện tại trong trường học là thực xem trọng hắn có thể thi đậu đại học. Lần trước chủ nhiệm lớp còn tìm Bạch Sương Đống hỏi chuyện, vừa nghe nhận ra bên trong còn có cái sinh viên là ở Nam thành Trung Y Y học viện, lập tức đối Bạch Sương Đống càng thêm đệ bụng, nàng nói: "Ngươi có tốt như vậy thì tỉ tỉ, nhưng đến hảo hảo lợi dụng lên, thi đậu đại học sau" Ngươi tiền đồ cũng liền ổn. Hiện tại thi đậu đại học, liên đại biểu cho tương lai công tác, còn có hộ khẩu là có thể dừng ở trong thành. Ở nông thôn nghề nông, khó mà làm được, làm việc vất vả, quanh năm suốt tháng nhìn về điểm này được mùa, nếu là sản lượng không được, ngày thường bạch bán sức lực không nói, ăn Tết đều vui vẻ không đứng dậy. Đến lúc đó ăn đều ăn không đủ no. Mà ở trong thành đầu, ít nhất mỗi tháng nhiều ít số định mức là quy định, không cần sợ đói chết, cũng không cần như vậy vất vả, là cái bắt sát. Bạch Sương Đông thực kêu ngạo Bạch Tú Tú là cái sinh viên cũng liều mạng muốn thi đại học, lúc này nghe xong Bạch Tú Tú hỏi chuyện, hắn thật mạnh gật đầu, ta mỗi tiết khóa đều thực nghiêm túc thượng, chủ nhiệm lớp nói ta là trong trường học nhất có hy vọng thi đậu đại học. Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú liền an tâm rồi, xem ra Bạch Sương Đông sau khi trở về cũng là có hảo hảo học tập. Nàng hỏi, "Tiêu Lâm sư phó nhi từ đâu? Hắn học lại thế nào?" Vừa lúc cùng ta một cái ban, chúng ta mỗi ngày đều ở một khối học tập, hắn thành tích cũng không tồi chính là tâm thái không tốt lắm Bạch Sương Đống cũng phát hiện bạn tốt vấn đề, thở dài nói: "Vừa đến tiểu khảo liền cần trương, ta nói như thế nào cũng chưa dùng, hắn cái này trạng thái thực dễ dàng ảnh hưởng khảo thí, chúng ta phía trước còn thương lượng hảo, muốn cùng nhau khảo đến Nam Thành Công học viện đi." Nghe xong Bạch Sương Đống nói, Bạch Tú Tú lại là nhăn lại mày: "Ngươi tưởng khảo công học viện sao? Học công là đứng đầu ngành sản xuất, mọi người đều biết hiện tại quốc gia mặt trên là trọng công, như vậy ngành sản xuất nổi tiếng, nhìn chằm chằm người nhiều thực Cạnh tranh lực cũng liền cường, mà các nàng hiện thành tình huống, nàng là biết đến. Có thể nói mấy năm nay xuống dưới, cơ hội đều là mạt đầu trọc, nếu là Bạch Sương đóng ghi danh chính là công học viện nói, liền sợ đến lúc đó không đủ trình độ, ngược lại lên không được đại học. Bạch Sương đóng gật gật đầu, hiển nhiên thực hứng phấn, nhị tỷ phu chính là học công trình, hắn đơn vị liền rất hảo, đến lúc đó ta cũng có thể vì quốc gia làm cống hiến. Tỷ, ngươi là cảm thấy công học viện không tốt sao? Không phải công học viện không tốt, ngươi khảo cái gì? Làm cái gì công tác đều là có thể vì quốc gia làm cống hiến, ngươi không cần cảm thấy chức nghiệp phân cái gì đắt rẻ sang hèn, chỉ cần là tồn tại, đó chính là đối xã hội hữu dụng bạch tú tú nhất môi, nói, hiện tại công trình phương diện này, thật là có tương đối tốt đãi ngộ, chỉ là nguyên nhân chính là vì đứng đầu, ngược lại cạnh tranh lực liền lớn, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Cạnh tranh lực một khi đại, kia sự tình không xác định cũng liền lớn. Bạch xương đông thành tích lại ưu tú, kia cũng là ở tiểu huyện thành, cùng mặt khác đại địa phương người Đã chịu giáo dục tài nguyên chính là không giống nhau, hắn không nhất định có thể chở hết tài năng. Nếu là nói, thi đại học sẽ không bị hủy bỏ nói, Bạch Tú Tú là duy trì Bạch Sương Đống đi làm hắn muốn làm sự tình, chính là hiện tại vấn đề là, hắn chỉ có lúc này đầy cơ hội, nếu là thi không đậu, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Bạch Tú Tú đánh cuộc không nổi. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Sương Đống có chút không phục, "Nhị tỷ, ngươi là cảm thấy ta thi không đậu công học viện sao? Ta sẽ nỗ lực đọc sách, nỗ lực học tập." Hắn muốn trở nên nổi bật, muốn làm Bạch Tú Tú đối chính mình liêu mắt mà nhìn, cũng muốn dựa vào chính mình năng lực, khởi động Bạch gia một mảnh thiên, làm người ngoài cũng không dám khinh thường nhà bọn họ. Loại này bức thiết, làm Bạch Sương Đống từ sáng sớm liền tính toán hảo muốn khảo công học viện, đến lúc đó vì quốc gia làm phụ hiến. Bạch Tú Tú tự nhiên là biết Bạch Sương Đống ý tưởng, nàng mím môi nói, chuyện này chúng ta trước không nói chuyện, chờ đến lúc đó thật sự muốn điền, chúng ta lại cùng nhau thảo luận thảo luận, hiện tại trước đi ra ngoài đi. Hiện tại lúc này cùng Bạch Sương Đông nói này đó, là vô dụng, nàng cái này để đệ, đệ, nhận định sự tỉnh thực quá cường, muốn nói thông hắn, đến tưởng biện pháp khác. Chí nguyện là thi đại học trước điển, có thể điền 6 sở học giáo. Mà Bạch Sương Đông khẳng định sẽ trước thời gian ra huyện thành tới khảo thí, các nàng bên kia huyện thành là không có thiết lập thi đại học điểm, yêu cầu đến tỉnh thành tới, nàng đến lúc đó lại xin nghỉ qua đi buổi khảo. Điểm chí nguyện sự tỉnh, Bạch Sương Đông khẳng định là sẽ cùng nàng tương lượng, điểm này nàng không lo lắng. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, Bạch Xương đống đành phải dầu dĩ không vui đi theo người đi ra ngoài, hắn tuy rằng không phục, nhưng tâm lý lại tin phục chính mình nhị tỷ nói, nghẹn khẩu khí này, hắn chỉ nghĩ ở nghỉ đông càng nỗ lực học tập, làm Bạch Tú Tú nhìn đến hắn quyết tâm. Tới rồi bên ngoài, Bạch Phượng Châu cũng đã bận việc thượng, không chỉ có hạ một nồi mì sợi, còn đem trong nhà lại sửa sang lại một lần. Nghe được tiếng bước chân, nhìn đến là Bạch Tú Tú ra tới, nàng có chút có gấp, ta thu thập một chút loạn địa phương, đồ vật ta cũng chưa dọn. Đại tỷ ngươi chính là tới làm khách, những việc này ta sẽ làm Bạch Tú Tú tự nhiên là không ngại Bạch Phượng Châu ở trong phòng động đồ vật, chỉ là nghĩ nàng khó được tới một chuyến, không cần thiết vất vả như vậy. Nàng cười nói, ta hàng tiết còn không có làm đâu, đại tỷ cơm nước xong, ngươi cùng ta một đạo đi ra ngoài mua đi, ta còn là lần đầu chính mình ăn tiết, nên mua cái gì cũng không biết. Bạch Sương đóng chạy nhanh nói, ta cũng cùng các ngươi đi ra ngoài, các ngươi khẳng định là yêu cầu cu ly. Thành à! kia chúng ta tỉ đệ ba người đi ra ngoài mua bạch tú tú cười tủm tỉm đồng ý, theo sau nhìn về phía Bạch Thiện Bình, nói: "Dạ dạ, nhà ở thu thập hảo, ngươi ăn xong lúc sau liền có thể đi vào trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, chờ chúng ta trở về làm cơm chiều." Có người nhà tại bên người cảm giác, Bạch Tú Tú cảm thấy cái này năm nàng phàm mãn. 33, chương 33. Đây là Bạch Tú Tú trọng sinh tới nay quá đến cái thứ nhất năm. Ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Càng miễn bản ngày 1 năm Còn có chính mình người nhà bồi ở chính mình bên người, Bạch Tú Tú đã đã quên ăn Tết nên chuẩn bị một ít cái gì, khó được như là cái hài tử dường như, cái gì đều ở kia hỏi Bạch Phượng Châu. Đại tỷ, chúng ta nên mua cái gì đồ vật nha, này đó đều phải mua sao? Ta lần đầu tiên chính mình ăn Tết, cũng không biết muốn mua cái gì đâu. Bạch Tú Tú đi ra ngoài thời điểm, dọc theo đường đi đều đang hỏi Bạch Phượng Châu, dịu dít, so với trước kia muốn ồn ào không ít, nhưng là nhìn ra được tới, Bạch Tú Tú tâm tình thực hảo là cái loại này từ trong ra ngoài hảo. Đều nói một người vô luận tuổi nhiêu ít, nhưng là chỉ cần là ở chính mình thân cận trưởng bối trước mặt, đều sẽ giống cái hài tử. Bạch Phượng Châu tính tình thư hảo, vẫn luôn là khẽ mỉm cười, đến mùa, ta mới vừa nhìn thoáng qua trong nhà, đậu phộng hạt dưa đều là muốn mua, còn có đường, đến lúc đó khẳng định có người muốn tới nhà ngươi chúc Tết, này đó phải cho khách nhân ăn. Năm nay là Bạch Tú Tú gà đi ra ngoài năm thứ nhất, rất nhiều đồ vật Bạch Tú Tú cũng đều không hiểu. Mà Bạch Phượng Châu so nàng sớm gả chồng, kinh nghiệm tự nhiên là đủ một ít. Trước kia ở nhà chồng thời điểm, mấy thứ này liền đều là nàng ở kia làm lụng vất vả, lúc ấy nàng nhớ rõ, còn bởi vì chính mình mua đồ vật mua không tốt quan hệ, bị lưu gia cấp mắng quá. Bạch Phượng Châu trong lòng nhọc lòng Bạch Tú Tú sẽ bị mắng, cũng may chính là hiện tại chính mình ở, tự nhiên là một chút một chút kiên nhẫn giáo. Cũng không biết trong thành An Tế, có phải hay không cùng ở nông thôn là không giống nhau. Bạch Tú Tú ra tới là mang theo phiếu ra tới. Một chút đều không hoàn hốt, Bạch Phượng Châu nói cái gì? Đó chính là cái gì? Nàng kỳ thật không phải không biết nên mua cái gì, nhưng là nàng chính là muốn nhìn đại tỷ quan tâm nàng bộ dáng. Bạch Phượng Châu hỏi, trong nhà rau dưa mua sao? Quá mấy ngày mọi người đều trở về ăn Tết, đến lúc đó tưởng mua cũng chưa đến mua. Mua mua, cái này đã sớm mua. Bạch Tú Tú không gian muốn nhiều ít có bao nhiêu, rau dưa trước nay đều không hề bên ngoài chợ nông sản mua, dù sao nàng đều là có. Bạch Phượng Châu gật gật đầu. Nhà người đồ vật ta nhìn thoáng qua, còn có rất nhiều đều là muốn mua. Mùa đến qua năm thời điểm, như là các nàng loại này nam thành cư dân, so với dị vãng đều là muốn náo nhiệt không ít, phúc lợi đãi ngộ cũng tốt một chút, một năm cũng liền khó được quá như vậy một lần. Hôm trước thời điểm, đường phố liền cấp Bạch Tú Tú đã phát phiếu chứng cùng mua hóa buồn, như vậy nàng lăn Tết đặt mua hàng Tết cũng có thể phương tiện một ít. Trên đường khó được so trước kia muốn ăn Tết không khí tốt hơn rất rất nhiều, trước kia trên đường ít người thực Cơ hồ từng nhà đều không thế nào sẽ ra cửa, nay trong chốc lát lại là đám đông ồ ạt, đại ra một tổ ong đều tại đây. Vừa mới chỉ là ở cung tiêu xã cửa người, đều bài thật dài đội ngũ. Bạch Sương đống nhịn không được nói, "Nhị tỷ, này nam thành ăn Tết, thật náo nhiệt a." Náo nhiệt còn có hậu mà đâu? Bạch Tú Tú cười tủm tỉm nói, "Ăn Tết trước đường phố cấp mua hóa bổ thượng, so với trước kia muốn nhiều cho nửa cân thịt cùng nửa cân giu, này tự nhiên là quốc gia phấn phát." làm các nàng có thể an tâm quá cái hảo năm, không chỉ có như thế, mặt trên còn so trước kia nhiều hai cân phú cương phấn, hai cân đậu nành, một cân đậu đỏ, còn có mấy cân tiểu trạm lúa cùng năm cân cá. Bạch Tú Tú lách người đi cùng Tiêu Xá xếp hàng, hôm nay ra tới quá muộn một ít, cũng không biết đồ vật có đủ hay không, chờ đến phiên bọn họ thời điểm, hơn nửa giờ đội ngũ đã bày đi xuống, đại gia tới rồi ăn Tết thời điểm, tất cả đều kích động mua này mua kia. Dĩ vãng thời điểm, trên đường nhìn người Bởi vì Bạch Tú Tú kia một loạt thao tác, từng nhà đều là cần kiệm là chủ, bởi vậy ra tới mua đồ vật người, mua đồ vật đều thiếu mua một ít, nhưng tới rồi hiện tại liền không giống nhau, muốn ăn Tết, đại gia đặt mua hàng Tết so với ai khác đều nghiêm túc. Bạch Tú Tú mở miệng liền nói, cho ta sưng 2 cân đậu phộng cùng hạt dưa, kẹo sữa cũng muốn 2 cân. Nay kẹo sữa hương vị, quả thực chính là nhất tuyệt, lúc này đồ vật so với về sau kia hương vị tự nhiên bất đồng, trong nhà không có gì đồ ăn vặt, không đến ăn dưới tình huống. Nhưng phàm là một chút thơm ngọt hương vị đồ vật, kia đều rụ người đầu lươi phát run. Bạch Tú Tú lại muốn tam cân phú cường phấn cùng một cân đậu xanh, tiểu trạm lúa cũng đều cấp mua, cá không phải ở bên này mua, nàng tính toán chờ đến lúc đó mau ăn tết trước kêu tô vọng đỉnh đi mua. Cá vẫn là ăn mới mẻ hảo, bằng không chứa mua, dưỡng trở về cấp dưỡng đã chết, kia đã có thể phiền thoái, nàng nhưng không nghĩ ăn tết ăn cá chết. Đồ vật mua thực mau, Bạch Tú Tú pho xong tiền sau, đương nhiên ném cho Bạch Sương đóng trong tay. Mua đậu phộng hạt dưa kẹo sữa này đó đồ ăn vặt, Bạch Tú Tú mua trở về đều không phải cho chính mình ăn, chỉ có khách nhân tới thời điểm mới có thể lấy ra tới, Bạch Tú Tú chính mình cũng không phải tham ăn, cho nên cảm thấy hai cân cũng không sai biệt lắm. Lấy lòng này đó lúc sau, Bạch Phượng Châu đi theo Bạch Tú Tú lại đi thịt heo cửa hàng. Quả nhiên, thịt heo cửa hàng cửa, đội ngũ so với cùng tiêu xã mua đồ vật, tự nhiên là muốn bài lên đội ngũ càng dài, cái này tình huống Bạch Phượng Châu ở huyện thành nhìn đến quá. Bất quá tỉnh thành càng khoa trương một ít thôi. Ngày thường thịt heo đều là định lượng bán, bán xong liền trực tiếp thu quán, đi chợ người, chỉ còn lại có nỗi tạng heo những cái đó không ai muốn, thịt mỡ là nhất nổi tiếng, một khai bán thời điểm liền không có. Bất quá năm trước liền không giống nhau, cung lượng so trước kia đều phải nhiều rất nhiều, mọi người đều còn có thể mua được, chẳng sợ Bạch Tú Tú tới chính là cái này điểm, nhưng lại ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt đại. Bạch Phượng Châu trước kia ở trong thôn, tuy rằng mua sắm hàng Tết, Nhưng là kỳ thật có thể mua đồ vật rất ít, nông thôn người đều là từ trong thôn phân phát, chỉ là bởi vì Lư Phương Cương công tác nhân nhân, nhà bọn họ cũng có thể lấy phiếu cùng tiền lương, cho nên các nàng ra mới có thể đến huyện thành đi mua mấy thứ này. Bất quá tuy là như thế, xem khởi tỉnh thành loại này bộ tịch, nàng vẫn là âm thầm kinh ngạc. Chờ đến phiên Bạch Phượng Châu các nàng thời điểm, Bạch Tú Tú chỉ cần rất ít một bộ phận thịt mỡ, mua một phần có thể làm thịt kho tàu bộ phận cùng có thể làm sủi cảo nhân thì theo lại muốn một ít không ai muốn nổi tặng heo, chỉnh thể cũng không dùng nhiều bao nhiêu tiền. Xem Bạch Tú Tú muốn này đó, Bạch Phượng Châu có chút nóng nảy, hạ giọng nói, "Tú Tú, nhưng cái đó đều là không ai muốn, ngươi sao còn mua?" Thời buổi này ai ăn Tết này thịt mỡ không phải lấy tới đoa ta, trong thôn ăn Tết trước muốn rất heo, sát xong heo lúc nào, liền sẽ phân về đến nhà gia hộ hộ, nếu là phân không đến thịt mỡ, hoặc là thịt mỡ thiếu, kia chính là muốn tìm được thôn chi bộ đi cá nhau. Không nghĩ tới chính mình này muội muội ngốc không chỉ có mua thiếu thịt mỡ, còn đều phải những cái đó không có người muốn, nàng sợ Bạch Tú Tú ăn mệt, gấp đến độ không được. Thấy Bạch Phượng Châu như vậy, Bạch Tú Tú cười nói, "Lại tỷ, này nội tạng heo nấu ăn ăn rất ngon, chờ đến lúc đó ta liền làm cho ngươi ăn, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ." Thịt mỡ không có gì ăn ngon, Bạch Tú Tú đối thịt mỡ hứng thú một chút đều không lớn, nếu không phải nghĩ có thể dùng thịt mỡ, ngao điểm mỡ heo ra tới, đến lúc đó ăn Tết xào rau có thể hương một chút nói. Nàng cũng chưa tính toán mua này ở đó thì theo. Đến lúc đó trở về liền tạc Mỡ Heo, này đó tạc cửa liền thành tốt mỡ tử, quấy cơm ăn cũng là thơm ngào ngạt thực. Nghe được Bạch Tú Tú như vậy giải thích, Bạch Phượng Châu vẫn là có chút không quá tin tưởng, nàng cũng không phải không có ăn qua này đó nội tặng heo, mấy năm trước thời điểm, Bạch Kiến Quốc đi phân thì theo, liền phân tới rồi này đó, nhưng đem Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai cấp tức điền, trực tiếp chạy tới thôn chi bộ cùng chủ nhiệm bọn họ lý luận, ôn nào đến kêu kêu một cái túi bụi. Vẫn là thôn chủ nhiệm chi một ít thịt mỡ cấp bạch da, bạch kiến quốc hai cái mới bằng lòng bỏ qua. Về nhà thời điểm, Liên Dung này đó nội tạng heo làm đồ ăn, nàng ăn một ngụm, tuy rằng cảm thấy cũng là hương, nhưng là không có thịt mỡ hương. Nay thịt mỡ một ngụm đi xuống, trong bụng nước luộc liền đủ, quanh năm suốt tháng nàng đều là ăn không đến thịt mỡ, cũng cũng chỉ có ăn Tết có thể nếm thử. Bất quá kỳ thật cho dù là ăn Tết, thịt mỡ này đó Lâm Hiểu Mai cũng là không cho nàng chạm vào. Này đó thịt mỡ đều phải để lại cho Bạch Sương đống cùng Bạch Kiến Quốc ăn, bởi vì bọn họ là trong nhà nam nhân, yêu cầu làm việc tốn sức, còn có cái được với học, những người khác đều là không tư cách trà vào. Vẫn là Bạch Sương đống sẽ trộm lưu lại một khối, nhét vào Bạch Phượng Châu bắc cơm, kêu nàng ăn lên đều cảm thấy ăn ngon thực. Những lúc này, xem Bạch Tú Tú mua đều mua, cũng chỉ hảo đi theo người ra tới, dọc theo đường đi lo lắng xuất ruột, sợ trở về nhà sau, làm Tô Vọng Đình biết các nàng ra tới, an tiết chỉ cho hắn ăn cái này. Đến lúc đó Tô Vọng Đỉnh sẽ đối chính mình muội muội không cao hứng. Trước kia chính mình ở Lư gia, fam là mua điểm đồ vật không được cha mẹ trông thích, kia Lư Phương cương chính là một đốn tay đấm chấn đá. Nhìn ra Bạch Phượng Châu lo lắng, Bạch Tú Tú cười nói, "Đại tỷ, ngươi thật sự yên tâm đi, ta làm việc tự nhiên là có ta chính mình đạo lý, thịt mỡ này ngoạn ý ăn nhiều nhị đến hoảng, huống chi ta này không phải mua một chén thịt kho tàu phân lượng sao, này hương vị càng là thơm ngào ngạt." Thấy Bạch Tú Tú tựa hồ thật sự định liệu trước bộ dáng, Bạch Phượng Châu nghĩ nghĩ, chính mình cái này muội muội làm việc, xác thật là ổn thỏa, từ trước đến nay sẽ không làm không nắm chắc sự tình, có lẽ là chính mình tưởng quá nhiều, không duyên cứ lo lắng này đó. Một bên Bạch Sương đóng nghỉ hè ở chỗ này, lại ăn qua Bạch Tú Tú làm đồ ăn, biết nàng làm đồ ăn nhất ăn ngon, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cũng hô trợ nói một câu, "Đứng vậy lại tỷ, nhị tỷ nấu cơm ăn rất ngon, nội tạng heo nàng làm cũng thực mỹ vị, ta đều cảm thấy so thịt mỡ muốn ăn ngon quá nhiều." Không có thịt tan nhật tử, Ăn đến một miếng thịt, kết quả thực liền cùng nhân gian mỹ vị dường như. Bất quá ở Bạch Tú Tú nơi này nhạt tử, Bạch Sương Đống cảm thấy vô luận ăn cái gì kia đều là ăn ngon, đương nhiên nếu có thịt thời điểm, vậy càng tốt ăn. Thấy Bạch Sương Đống đều nói như vậy, Bạch Phượng Châu lúc này mới yên lòng. Tiết Âm Lịch trước muốn mua đồ vật không ít, bất quá mua trong chốc lát, ba người trên tay đồ vật đều tràn đầy, trọng đều là Bạch Sương Đống tới bắt, nhẹ còn lại là hai tỉ muội, trên đường rộn ràng nhộn nháo, là khó được có thể nhìn thấy hòa thuận vui vẻ. Bạch Tú Tú cảm giác được dày đặc năm vị, cũng cũng chỉ có ở ăn Tết thời điểm, trong nhà đầu mới có thể chuẩn bị như vậy phong phú, thậm chí còn có thể làm thượng một bộ quần áo mới. Mua đồ vật thật sự là bắt không được, ba người tính toán về trước ra, sau khi trở về nhìn nhìn lại còn có cái gì muốn mua, đến lúc đó trở ra bổ. Tới rồi trong nhà, bao lớn bao nhỏ, tháng lợi trở về thỏa mãn cảm nên diện mà đến. Bạch Thiện Bình còn ở trong phòng ngủ, Bạch Tú Tú xem thời gian còn sớm. Liên cùng Bạch Phượng Châu thu thập xong đồ vật sau, đổ nước trà cấp hai người uống, thuận đường hỏi Bạch Phượng Châu ở huyện thành Trạng Uống. Lư Phương Cương không có tới đi tìm ta, hắn hẳn là không biết ta ở nơi nào. Bạch Phượng Châu nói lên chồng trước thời điểm, đã có thể thực thản nhiên. Nàng tuy rằng tự ti chính mình ly hôn trải qua, nhưng làm một chút đều không có hối hận quá ly hôn. Nếu là vẫn luôn cùng Lư Phương Cương ở bên nhau, Bạch Phượng Châu cảm thấy chính mình nhặt tử một mảnh hắc ám, vĩnh viễn cũng không chiếm được hiện giờ như vậy bình tĩnh. Những việc này vẫn là Bạch Sương Đống biết đến nhiều một ít, hắn thường thường vẫn là sẽ trở về trong thôn, nhiều ít từ trong thôn người trong miệng nghe được quá. Từ Lư Phương Cương không đi nhà máy về sau, cả ngày đều ở nhà uống rượu, trước đó vài ngày nghe nói còn cùng trong thôn mấy cái tên du thủ du thực đánh bạc, thua hảo chút tiền, bị hắn ba mẹ cấp tấu một đốn mới xem như thành thật nói lên cái này, Bạch Sương Đống còn có chút hả giận, Lư gia cha mẹ vẫn luôn đều tự cấp Lư Phương Cương tìm tần công tác, nhưng là hiện tại nơi nào có người dám muốn hắn. Nhiều lắm chỉ có thể ở trong thôn hảo hảo bắt đầu làm việc, nơi nào đều đi không được, bất quá. Cái kia Lâm Mỹ Lan Nhật tử cũng không hảo quá, nàng hiện tại danh khí xem như số, chúng ta thôn đại lao ra nếu là cùng nàng nói thượng hai câu, tuyệt đối là phải bị trong nhà đàn bà cấp mắng máu chó phun đầu. Lư Phương cương thượng một hồi lúc sau, cùng Lâm Mỹ Lan liền hờ thượng. Không thể đánh bạc không thể uống rượu, hắn liền nghĩ cách muốn làm Lâm Mỹ Lan. Đến nỗi này Lâm Mỹ Lan Nhật tử, tự nhiên là khổ sở thực, trong thôn phong bình kém. Lư Phương Cương còn lại luôn là thường thường tìm nàng phiền toái, này hai người xem như hoàn toàn ràng cô, phòng trừng khi nào là cái đầu cũng không biết. Bạch Tú Tú hả giận, nàng nói, hai người kia xứng đáng, trừng phạt đúng tội, hiện tại ta nhưng thật ra muốn nhìn các nàng còn như thế nào xoay người. Xoay người thật là xoay người không được, trong thôn đều biết Lư gia người là cái dạng gì, cũng biết Lư Phương Cương là cái dạng gì, nào còn có bà mối dám lên môn a, này thay đổi nhà khác cha mẹ, cũng không dám đem chính mình cô nương cấp hướng hố lửa đẩy ngay bọn hắn nói lên này đó, Bạch Phượng Châu phát hiện chính mình một chút đều không thèm để ý, nàng cười cười, về sau bọn họ vô luận như thế nào, đều cùng ta không có quan hệ. Chỉ cần nàng chính mình nhật tử có thể hảo hảo quá, vậy vậy là đủ rồi. Hiện tại mỗi ngày cùng Bạch Thiện Bình cùng nhau sinh hoạt, cùng Bạch gia cũng coi như là đoạn tuyệt quan hệ, nàng tuy rằng mất đi cha mẹ, nhưng lại ít nhất vẫn là có đệ đệ muội muội ở, còn có gia gia ở, ở tiệm cơm quốc doanh sinh hoạt, phong phú mà lại thỏa mãn, Bạch Phượng Châu cảm giác chính mình nhiều năm như vậy Trương Mai đều không có quá quá như vậy ngày lạnh. Bạch Phượng Châu thỏa mãn. Đối với Bạch Phượng Châu hiện giờ tâm thái, Bạch Tú Tú trong lòng là cao hứng, còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm, Bạch Phượng Châu ly hôn thoát nhìn đã cùng 50 người giống nhau, mọi người xinh cùng tốt đẹp thanh xuân, đều bị lưu ra cấp phí thời gian, bởi vì cực độ tự ti dưới tình huống, nàng mỗi ngày đều là ở Bạch gia người đánh chửi chung làm việc, chẳng sợ trong lòng ủy khuất muôn vàn, lại cũng không dám rời đi trong nhà. Bởi vì nàng một khi rời đi ra căn bản không biết chính mình nên làm một ít cái gì. Bạch gia đem nàng trở thành người hầu, tổng cảm thấy chính mình trong nhà có cái ly hôn nữ nhi thực mất mặt, mà ngay lúc đó Bạch Tú Tú cũng ly hôn, nàng không rảnh lo Bạch Phượng Châu, chính mình sinh hoạt quá đến rối tinh rối mù. Khi đó hai tỷ muội đều là nhật tử không hà quá. Nhưng hôm nay, này hết thảy đều không giống nhau. Bạch Tú Tú đưa cho Bạch Phượng Châu một viên kẹo sữa, tươi cười ngọt ngào, "Đại tỷ, ăn một viên đường, nguyện ngươi sau này nhân sinh" đều như là nải viên kẹo sữa, có thể vẫn luôn ngọt ngọt ngào ngào. Vô luận Bạch Phượng Châu về sau thế nào, ít nhất nàng sẽ vẫn luôn bồi nàng đại tỷ. Thật ngọt. Bạch Phượng Châu lột ra giấy gói kẹo, đem kẹo sữa để vào trong miệng, mùi sữa bốn phía, thơm ngọt thực. Nhìn đến hai người như thế, Bạch Xương đống ngực tràn ngập tràn đầy ý muốn bảo hộ vọng, hắn nói, đại tỷ nhị tỷ, chờ ta thi đại học thi đậu, các ngươi liền không cần sợ, ta nhất định sẽ trở nên nổi bật, có ta ở đây, về sau ai cũng không dám khi dễ các ngươi khinh thường các ngươi. Nói xong lời nói, ba người không cấm nhìn nhỏ cười. Bạch Tú Tú thực may mắn, chính mình đệ đệ không có bị Bạch gia người dưỡng hư, đương nhiên này cũng quy công với, khi còn nhỏ Bạch gia người vội, sinh nhi tử sau không ai chiếu cố. Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc đều là muốn bắt đầu làm việc, này chỉ có thể đưa đến Bạch Thiện Bình bên kia đi, chờ hạ công lại mang về tới. Bằng không nói, đi theo Bạch Kiến Quốc hai phu thê thời gian dài, nói không chừng người biến hư cũng không nhất định. Hậu thiên ăn Tết, ngày mai là 29. Bạch Tú Tú tính toán ngày mai lại làm văn thánh, buổi tối chỉ làm một ít đơn giản đồ ăn, cơm nước xong sau, trong phòng bếp sống Bạch Sương đống là làm không được, hắn liền đi bồi Bạch Thiện Bình đi chu vi tản bộ. Chỉ còn lại có Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu hai cái, làm một ít ngày mai chuẩn bị công tác. 29 tự nhiên là vội, hôm nay 28 yêu cầu làm chính là ủ bột. Đem bột mì đều cấp xoa thành đoàn, phóng ngày hôm sau hảo làm. Chớ này đó đều làm xong lúc sau, Bạch Tú Tú nói, đại tỷ ngươi đi trước ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm, phải làm sự tình rất nhiều. Buổi tối cũng không có gì hoạt động giải trí. Chờ Bạch Phượng Châu đi ngủ lúc sau. Bạch Thiện Bình cùng Bạch Xương Đống không sai biệt lắm cũng đã trở lại. Bạch Xương Đống đi nhà ở. Nhìn đến cái này Điểm Tô Vọng Đình cũng chưa trở về, Bạch Thiện Bình nhịn không được hỏi một câu, "Mao An Tế, Vọng Đình còn như vậy vội sao?" Hắn ngày mai liền nghỉ, gần nhất thật là rất vội. Đơn vị hạng mục phải làm sự tình nhiều, Bạch Tú Tú trở về một câu, sau đó cười nói, "Dạ dạ, đánh răng rửa mặt đồ vật đều chuẩn bị tốt, làm xương đống mang theo ngươi đi. Tới rồi nam thành tới, Bạch Tú Tú tự nhiên liền tính là chủ nhân, sự tình gì đều chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Thiện Bình gật gật đầu, lại cảm khái nói, trước kia cảm thấy vọng đỉnh còn trẻ, của cải tốt quan hệ, người lại có chút nạo khí, hiện tại xem ra, có thể sử dụng lòng đang chứng minh công tác thượng, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Hắn hiện tại như vậy vội, người ngày thường cũng muốn nhiều quan tâm quan tâm hắn, phu thê chi giàn quan trọng chính là một cái cầu thông. Có chuyện gì liền nói ra tới, đừng chờ đến mâu thuẫn lớn mới nghĩ đến đi giải quyết, khi đó liền chậm, nhân tâm đều là, thịt lớn lên, ngươi nghiêm túc sinh hoạt, người khác cũng sẽ nghiêm túc sinh hoạt, nếu là người khác không nghiêm túc, kia chúng ta cũng không cần chịu đựng, chúng ta bạch gia cô nương, không đến mức muốn ở trong nhà người khác chịu hủy hoại. Đây là Bạch Thiện Bình cho tới nay thái độ. Trước kia hắn là không quá vừa lòng Tô Vọng Đình, nhưng là hắn biết Tô Vọng Đình đối chính mình chiếu cố, hiện giờ nhìn đến Bạch Tú tu ở Nam Thành Nhật Tử quá đến cũng hảo. Trong lòng liền yên tâm không ít, cuộc sống này là quá giá tới. Hắn ấn tượng đầu tiên không quan trọng, nếu là có thể kinh doanh hảo, Tô Vọng Đình cũng coi như là một đoạn hảo nhân duyên, quan trọng nhất không phải Tô Vọng Đình ra cảnh như thế nào, mà là hắn người này thế nào. Bạch Tú Tú nghe Bạch Thiện Bình nói, trong lòng có chút chua xót, đã từng chính mình, nếu là Bạch Thiện Bình còn trên đời nói, có hắn ở bên cạnh nói, chính mình hôn nhân cũng không đến mức đi đến như vậy nông nỗi đi. Nàng cùng Tô Vọng Đình chính là thiếu giao thông. Rất nhiều chuyện đều chính mình nghẹn, còn luôn là ủy khuất chính mình, lúc ấy không có nhân vi chính mình chống lưng, nàng chỉ có thể ở nhà chồng như đi trên băng mỏng quá. Nếu không phải Tô Vọng Đình đối chính mình còn tốt một chút, nàng thật cảm thấy cuộc sống này quá không đi xuống. Bạch Tú Tú cảm thấy có nhân vi chính mình chống lưng cảm giác thật tốt, nàng hít hít cái mũi, ta biết đến ra ra, ta cùng Vọng Đình hiện tại có chuyện gì đều sẽ nói, sẽ không chính mình nghẹn, chúng ta biết giao thông tầm quan trọng, tuy rằng ta cùng hắn ra cảnh bất đồng. Từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau, nhưng là chúng ta đều nguyện ý vì đối phương đi làm ra thay đổi cùng nỗ lực. Nay liên hoành, già già già rồi, rất sợ nào một ngày liền hộ không được các ngươi. Bạch Triện Bình thở dài, lúc trước hắn đem Bạch Tú Tú cùng đến vào đại học, trong lòng nghĩ, là Bạch Tú Tú đến lúc đó có thể ở đại học tìm một cái, đến lúc đó hai người đều là sinh viên, gia cảnh lại không sai biệt lắm. Lại bị trường học an bài cái công tác, Nhật Tử Đảo cũng có thể qua đến hảo, chỉ là không nghĩ tới Cuối cùng cùng một cái nhà bọn họ kém nhiều như vậy đại viện con cháu kết hôn. Nay như thế nào có thể không chịu ủy khuất đâu. Hắn nghĩ tới Bạch Phượng Châu, mím môi nói, nói câu khó nghe, Vọng Đình nếu là cái không tốt, hắn nhưng không giống như là lừa ra như vậy hảo ly hôn. Điểm này, Bạch Tú Tú tự nhiên biết. Cũng may chính là hiện tại chính mình cùng Tô Vọng Đình cảm tình ổn định, hai người cũng đều ở vì đối phương làm ra thay đổi, này đã xem như chuyện tốt, Bạch Tú Tú cười nói, "Da da, Vọng Đình là tốt." Hắn nói ta thực hảo, rất nhiều chuyện đều sẽ như ta, ta cảm thấy hắn so rất nhiều nam nhân muốn hảo. Bạch Thiện Bình từ tỉnh táo lại đến bây giờ, xem Bạch Tú Tú tự tin cùng cách làm, cũng là có thể biết, này đó đều là Tô Vọng Đình mang cho nàng, vậy thuyết minh Tô Vọng Đình đối nàng thật là tốt. Như vậy hắn cũng là có thể yên tâm. Bạch Thiện Bình gật gật đầu, nếu nói lên Bạch Phượng Châu, hắn lại có chút lo lắng lên. Phượng Châu lúc này ở đây ly hôn, đối nàng đả kích vẫn là đại, ta chủ kia nhà nàng Có người muốn cấp vượng châu làm mai, nàng thấy cũng không dám gặp người một mặt, chính là cảm thấy chính mình không xứng với nhân gia. Nay nào có cái gì không xứng với? Bạch Tú Tú tự nhiên là cảm thấy chính mình tỷ tỷ tốt nhất, mày trực tiếp níu lại, đại tỷ sẽ làm việc, người cần mẫn, lớn lên đẹp, hiện tại ở tiệm cơm quốc doanh cũng là cái ổn định sai sự, nàng nếu muốn lại tìm, tuyệt đối là có thể tìm được. Chỉ là nhị hôn muốn thận trọng một ít. Đối với đối phương nhân phẩm, đều phải tinh tế tìm hiểu một phen. Bạch Thiện Bình xem nàng như vậy, không khỏi cười, ngươi đại tỷ tự nhiên là tốt, bất quá nàng đạo cảm này, vẫn là đến nàng chính mình trong lòng quá. Điều này cũng đúng. Bạch Tú Tú làm Bạch Phượng Châu ly hôn, là muốn làm nàng thoát ly khổ hải, tìm được chính mình chân chính hạnh phúc, mà không phải làm nàng tự thi. Nếu là Bạch Phượng Châu nói, chính mình không nghĩ kết hôn là cảm thấy một người càng tốt, kia cũng liền thôi, nhưng nếu là cảm thấy chính mình ly hôn, không xứng với người khác, kia nàng liền không thể tiếp nhận rồi. Nàng đại tỷ đáng giá tốt nam nhân. Bất quá hiện tại nhân ngôn đáng sợ, tuy rằng Bạch Tú Tú chưa bao giờ cảm thấy Ly Hôn sẽ kém một bậc, nhưng là hoàn cảnh xã hội cho phép, cơ hồ người đều là không thể tiếp thu. Nàng mím môi nói, "Dạ dạ, đại tỷ Ly Hôn sự tình, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước gạt đi, ta sợ đại tỷ bị người chỉ trỉ trò trò, nếu là thực sự có người không ngại đại tỷ từng ly hôn, người này tuyệt đối là thiệt tình ái đại tỷ, người như vậy chúng ta mới có thể suy xét." Bạch Thiện Bình gật gật đầu. Bọn họ không sợ Bạch Phượng Châu vẫn luôn độc thân không kết hôn, chỉ là sợ nàng loại này tự ti tâm thái, sẽ cho nàng tương lai tạo thành bóng ma. Dừa mắt xong sau, Bạch Tú Tú lên giường, buồn ngủ đánh úp lại, thực mô liền ngủ rồi, không biết qua bao lâu, môn đã bị mở ra. Bên ngoài hàn khí đánh úp lại. Quen thuộc hương vị ở quanh hơi thở trăng ngập, Bạch Tú Tú cảm giác có người hàm chứa miệng mình, nàng lập tức bừng tỉnh lại đây, sau đó liền nhìn thấy một đôi sáng lấp lánh mắt đen. La Tô Vọng Đình Đem Bạch Tú Tú cấp đánh thức, Tô Vọng Đình một chút đều không có tội ác cảm, ngược lại cười tủm tỉm hỏi một câu, "Tỉnh." "Vài giờ?" Bạch Tú Tú trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Khai đèn." Tô Vọng Đình nói, "10 giờ, gia gia đại tỷ các nàng đều tới sao? Ta trở về cũng không dám, cô thân âm, sợ sǎo tới rồi bọn họ." Thấy Tô Vọng Đình hỏi Bạch gia người, Bạch Tú Tú ừ một tiếng, "Đều ngủ, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn?" Theo sau nghe được Tô Vọng Đình bụng lại kêu, nàng nhìn hắn một cái, Đói bụng. Nói chuyện công phu, cũng không đợi người trả lời, Bạch Tú Tú liền khoác kiện quần áo đứng dậy. Tô Vọng Đình bận việc một ngày, liền cơm đều không kịp ăn, đi nhà ăn ăn cơm, lại là cái gì ăn đều không có, hắn đói dạ dày thật sự là khó chịu, nhưng không, có ăn không, có cái nào, lại phải đói bụng đã trở lại. Xem Bạch Tú Tú nghe được chính mình bụng lại kêu, Tô Vọng Đình có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phản bác, thành thành thật thật gật gật đầu, cơm chiều không ăn, vội đến bây giờ, mau ăn đi, phóng mấy ngày nay dạ rất nhiều sự tình đều lỡ chuyến, liền bỏ thêm ban. Tô Vọng Đình vất vả như vậy, Bạch Tú Tú tuy rằng đau lòng, nhưng cũng biết hắn là ở làm chính sự, xuống lầu cho người ta hạ chén mì, gặp người đứng ở bên cạnh, nàng nghĩ đến ngày mai muốn làm văn hắn, liền hỏi một câu. "Ngày mai ta cùng đại tỷ tính toán làm văn hắn, ngươi muốn ăn cái gì nhân?" Nghe được có sủi cảo ăn, Tô Vọng Đình cao hứng, hắn người này liền thích ăn sủi cảo, nhưng là ngày thường làm lên quá phiền toái, hơn nữa về điểm này thì theo số định mức Làm sủi cảo không một lát liền ăn xong rồi, không đủ đã quyền. Ăn tiết liền không giống nhau, có thể một lần ăn cái đã quyền. Tô Vọng Đình nói, thịt heo cải chăm nhân, cái này ăn ngon, ngươi mua nhiều ít bột mì, nếu không thử dịp ăn tiết nhiều làm một ít đi. Thấy Tô Vọng Đình muốn ăn, bạch tú tú nở nụ cười, hành, vậy ngươi ngày mai dậy sớm, đi mua mấy cái cá trở về, muốn sống được à, thuận đường đi cung tiêu xã lại mua điểm phú cường phấn trở về. Một cân bột mì Đại khái có thể làm đại xủi cảo 40 cái bộ dáng, nàng mua tam cân phú cường, vốn là tính toán làm 100 tới cái bộ dáng, trong nhà năm người ăn cũng đã đủ rồi. Bất quá nếu Tô Vọng Đình thích ăn, kia cũng có thể nhiều làm một ít, tùy thời bao tùy thời nấu, cũng phí không bao nhiêu công phu. Thịt muốn mua sao? Tô Vọng Đình thích nhất ăn thịt heo cải chấm nhân, sợ bột mì mua đủ rồi, thịt không mua, kia không phải bạch hà sao? Bạch Tú Tú lắc đầu, quá xong năm lại mùa, ta trước làm thượng 100 tới cái lại nói. Sủi cảo làm lớn hơn một chút, đủ người ăn. Nếu không phải ăn Tết, nàng còn không dám hào phóng như vậy, ngày thường sinh hoạt tự nhiên là muốn có thể tỉnh một ít, liền tỉnh một ít. Bất quá nếu ăn Tết, kia tự nhiên là muốn vui vẻ thỏa mãn là chủ, một năm khó được như vậy quá một lần. Trước đó vài ngày bởi vì muốn cần kiệm tiết kiệm, Tô Vọng Đình thịt đều ăn ít một ít, hơn nữa người lại bận rộn, thật là gầy ốm không ít. Nay một chuyến ăn Tết, đến hảo hảo bổ một bổ. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình nga một tiếng. Hắn đối làm sủi cảo không có gì khái niệm, chính mình đi mua thịt cũng mua không tốt, vẫn là nghe Bạch Tú Tú, nói như thế nào liền như thế nào làm tốt. Một chén mì thực mau hạ hảo. Tô Vọng Đình ăn nải một chén mì, nóng hừng hập, miễn bản nhiều hương, một chén mì xuống bụng, hận không thể cầm chén đều cắp gặm xuống đi, nhìn ra được là thật sự đói bụng. Thấy hắn như vậy, Bạch Tú Tú có chút dở khóc dở cười, như thế nào liền đói thành như vậy. Không có biện pháp, nhà ăn hiện tại nước luộc càng ngày càng ít, cơ hồ nhìn không tới cái gì thịt. Một cái màn thầu liền đem chúng ta đuổi rồi, chúng ta chạy tới chạy lui, phải làm sự tình cũng nhiều, này trong bụng không nước luộc, đối so với ai khác đều Mao Tô Vọng Đỉnh còn có chút không thỏa mãn buông chén bữa, nói lên gần nhất đơn vị tình huống, cũng là đau đầu thực, ta hôm nay buổi tối vội thực, liền quên ăn cơm, chờ ta đi thời điểm, nhà ăn cái gì ăn đều không có, ta không có biện pháp. Đành phải đói bụng đã trở lại, nguyên lai like đây là đói bụng cảm giác, quá khó chịu. Tô Vọng Đỉnh đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước thời điểm, như vậy nhiều người đói bụng Cuối cùng bị sống sờ sờ đói chết, kia đến nhiều khó chịu. Quả nhiên sự tình đều là muốn phát sinh ở chính mình trên người, mới có cảm giác, nói cách khác, đều chỉ là miệng thượng nói nói. Trên thế giới chưa từng có cái gọi là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chính mình không phải những người đó, tưởng tượng là tưởng tượng không ra. Hắn bất quá là đói bụng một đốn, liền cảm giác chịu không nổi, kia những cái đó thật sự là không đến ăn người đâu. Nghĩ vậy chút, Tô Vọng Đình Mạc danh có một loại cấp bách muốn làm quốc gia cường đại lên làm tất cả mọi người ăn thượng cơ mí tưởng. Bạch Tú Tú xem Tô Vọng Đình thật sự là đói đến tằn nhẫn, đứng dậy hỏi một câu, "Còn muốn hay không? Ta lại cho ngươi đi tiếp theo chén. Buổi tối còn có chút thừa đồ ăn, ta toàn hạ đi vào, ngươi cứ ăn đi." Trước kia Tô Vọng Đình còn không vui ăn thừa đồ ăn, lần này hắn không cự tuyệt. Chờ đợi nhị chén mì đi lên thời điểm, Tô Vọng Đình phát hiện nguyên lai thừa đồ ăn đặt ở mì sợi, này hương vị thế nhưng có thể tốt như vậy, hắn không màng hình tượng lại là một chén lớn mặt xuống bụng. Lúc này mới rốt cuộc cảm giác gan no bụng. Tô Vọng Đình cảm khái nói, "Này thừa đồ ăn cũng ăn ngon, lần tới có thể phóng mì sợi cho ta ăn." Hành Á Bạch Tú Tú đối với Tô Vọng Đình thay đổi thích nghe ngóng, tự nhiên là đối phương nói cái gì đều đáp ứng, thời buổi này nào có không ăn thừa đồ ăn, này hư tật xấu khẳng định đến sửa lại. Người "Ngày mai tốt nhất sớm một chút rời giường, mang sương đống một khối đi mua pháo câu đối phúc tự này đó, còn có hảo vài thứ không mua, hôm nay chúng ta ba cái trở về đều mang bất quá tới." Ăn Tết phải có cái ăn Tết bộ dáng. Tô Vọng Đình xua xua tay, mua pháo là đủ rồi, câu đối phúc tự ta tới viết đi, không phải muốn tiết kiệm một ít sao? Mua điểm hùng giấy, chúng ta chính mình làm. Chẻ nhỏ dễ dạy. Bạch Tú Tú vui vẻ, nàng biết Tô Vọng Đình tự là viết không tồi, liền cũng không có cự tuyệt, lên tiếng. Lần này chén đũa, Tô Vọng Đình đã thực tự nhiên chủ động đi dọn sạch, Bạch Tú Tú lên lầu một lần nữa nằm biết trên giường, chờ Tô Vọng Đình tắm xong ra tới thời điểm, gặp người ở trên giường chạy nhanh chui vào trong ổ chăn. Hắn ôm Bạch Tú Tú như là nghĩ tới cái gì, "Đứng rồi, đơn vị đã phát điện ảnh thiếu, các ngươi có thể đi xem, còn có sơ nhị chúng ta này tổ chức hoàn thành thi chạy, các ngươi cảm thấy hứng thú nói, cũng có thể đi tham gia." Chính là cái giải trí hạng mục. Bạch Tú Tú nghe nói qua cái này hoạt động, tương đối cảm thấy hứng thú chính là thi chạy sau thứ tự khen thưởng, có khen thưởng sao? Cúp, giấy khen, ngực, khăn lông, vớ, sổ nhật ký. Buốt bị cái gì đều có Tô Vọng Đình không tham gia quá cái này, bất quá biết đây là Nam Thành cố định tập tụ, cho nên còn xem như biết đến nhiều, báo danh người có rất nhiều, hiện tại còn có thể đi đường phố báo danh, tham gia tham gia cường sinh kiện thể cũng đúng, cái này ngạch cửa thấp, trên cơ bản người đều có thể tham gia. Tô Vọng Đình nói những cái đó, ở thời đại này đều là hiếm lạ vật, Bạch Tú Tú có chút tâm động, nàng nói: "Thành à, đến lúc đó ta hỏi một chút Dương Đống, coi như là rèn luyện." chư bỏ phần thưởng ở ngoài, Bạch Tú Tú còn nhớ rõ có rất nhiều vì nước làm vẻ vang vận động viên chính là ở chỗ này sinh ra tới, nàng cũng muốn đi một thấy những người này phong thái, cũng không biết Bạch Sương đóng thể năng như thế nào, cho nên cũng chỉ là muốn cho Bạch Sương đóng đi tham gia nhìn xem, dù sao nhạc ở thăm dự. Hai phu thê Hàn Huyên không sai biệt lắm lúc sau liền ngủ. Ngày thứ 2, Bạch Tú Tú sáng sớm liền tỉnh, làm cơm sáng cơm phụ, Bạch Phượng Châu liền ra tới, nhìn đến người tỉnh đến sớm như vậy, còn có chút kinh ngạc. Như thế nào sớm như vậy liền tỉnh, ta còn tưởng rằng ta tỉnh xem như sớm, không nghĩ tới ngươi tỉnh sớm hơn. Lam Điểm cơm sáng cho các ngươi ăn. Bạch Tú Tú trở về một câu. Bạch Phượng Châu trụ đến nơi đây tới ăn Tết, vốn dĩ liền cảm thấy cấp Bạch Tú Tú thêm phiền toái, hôm nay là cố ý lên sớm, chính là muốn chứng minh nhiều làm một chút sự tình, nhưng không nghĩ tới Bạch Tú Tú khởi sớm hơn, cái này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên Bạch Phượng Châu không biết chính là, nàng điểm này tiểu tâm tư Bạch Tú Tú đã sớm đoán được, cho nên nàng mới cố ý dậy sớm. Buổi tối ngủ tiến đến linh tuyền uống lên điểm nước, cả người đều thoải mái rất nhiều, ngủ mấy cái giờ cũng không sợ tinh thần vô dụng. Bạch Phượng Châu chạy nhanh thượng thủ tới hỗ trợ, Bạch Tú Tú làm cũng không sai biệt lắm, cơm sáng không cần làm thật tốt, kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn đợi. Chờ đến cơm sáng làm tốt, những người khác cũng đều nổi lên. Tô Vọng Đình ở Bạch Thiện Bình trước mặt, kia kêu, kêu một cái ngoan ngoãn, lão nhân gia nói cái gì, hắn liền ứng cái gì. Bất quá nhiều ít vẫn là có chút sợ tự mình nói sai làm sai sự, cho nên Phi Thường chủ động liền cùng Bạch Tú Tú nói: "Tú Tú, ta cùng xương đống hiện tại đi ra ngoài mua đồ vật." Nhìn ra Tô Vọng Đình khẩn trương, Bạch Tú Tú nhịn không được nhếch môi cười, xua xua tay nói: "Đi thôi đi thôi, muốn mua đồ vật ngươi còn nhớ rõ sao? Muốn hay không ta viết một trường giấy cho ngươi?" "Không cần, ta trí nhớ hảo đâu." Tô Vọng Đình xua xua tay, mang theo Bạch Xương Đống liền đi ra ngoài. Bọn người sau khi rời khỏi đây, Bạch Thiện Bình ở trong sân với nắng, Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu đem mặt tốt mặt lấy ra tới, bắt đầu bắt đầu làm mặt điểm tâm. Chứ bỏ sủi cảo ở ngoài, Bạch Tú Tú còn tính toán làm chút màn thầu bánh nhân đậu gì đó, có thể làm cơm sáng, cũng có thể làm chủ thức ăn. Cả nhà cả ngày đều ở vì ngày mai đại niên 30 làm chuẩn bị. 34, chương 34. Băng hảo nhân, Bạch Phượng Châu bên kia cũng cắn hảo ra mặt, hai người bắt đầu bao nổi lên sủi cảo, nói nói cười cười cực kỳ khoái khoái. Tô Vọng Đình cùng Bạch Sương đống tới rồi cơm điểm trước trở về, đồ vật lại là mua, đôi. Về đến nhà, Tô Vọng Đình liền đi đổ hai chén nước uống, đôi mắt nhìn Bạch Tú Tú bên kia, nhìn chằm chằm sủi cảo không bỏ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Bạch Tú Tú cho cười, sủi cảo đến buổi tối lại ăn, giữa trưa chúng ta tùy tiện đối phó, khẩu, tam điểm bộ dáng đi ngươi ba mẹ trong nhà ăn Tết. Thành đi, ra đây trước viết câu đối, cấp rắn lên. Tô Vọng Đình mắt trông mong nhìn kia sủi cảo. Nhưng biết đây là lão tổ tông quỷ cũ, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Ma hảo mực nước, Tô Vọng Đình hứng thú bừng bừng tìm ra bút lông tới, kêu Bạch Sương đóng giúp chính mình đem câu đối cấp phô hảo. Nhìn Tô Vọng Đình này tư thế, Bạch Sương đóng mở to hai mắt, chỉ cảm thấy chưa từng có gặp qua, nhà hắn điều kiện tự nhiên là không có gì năng lực đi học bút lông tử, bởi vậy nhìn đến Tô Vọng Đình như thế, đáy mắt dâng lên vài phần sùng bái. Hắn mở miệng, "Nhi tỷ phu, ngươi tính toán biết cái gì câu đối?" Tô Vọng Đình suy nghĩ một lát không nắm chính xác chủ ý, đơn giản trương khẩu hướng phòng bếp bên tiếp theo, "Tú Tú, ngươi nói viết cái gì câu đối hảo?" Nghe được thanh âm, Bạch Tú Tú ai, "Thanh, nghĩ đến năm nay, chẳng tới nay ở làm sự tình, hôm nay xem như 64 năm cuối cùng, Thiên," nàng cười cười, nói, "Liên viết cài sâu quốc bấm được mùa tuổi, cần kiệm quản gia có thừa năm, hành phi quốc cường làm dân giàu." Đây cũng là nàng nguyện vọng. Hàng năm được mùa, mỗi năm đều có thể quá hảo năm qua. Quốc cường làm dân giàu, nhật tử mới có thể hảo quá. Tô Vọng Đình, nghe không thôi, bàn tay to, huy chạy nhanh liền cấp viết thượng. Hắn tự là đi theo gia gia học, lão gia tử nhà hắn viết đến, tay hảo bút lông tự, đối hắn cái này tôn tử càng là yêu thương có thêm, khi còn nhỏ có đoạn thời gian chính là bị gia gia nuôi lớn. Tô Vọng Đình được Tô gia lão gia tử chân truyền, tự viết đến cũng rất là đại khí, viết xong sau, khiến cho bạch sương dống đi dán lên. Lúc này dùng dán vẫn là dùng hồ nhão. Đem cơm phá đi, điểm điểm, dính đi lên liền thành. Suối Cảo bao hảo sau, Bạch Tú Tú trước làm cơm trưa, tùy tiện đối phó xong lúc sau, buổi chiều lại đem bánh nhân đậu cùng màn thầu cấp làm tốt, nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới gọi tới Tô Vọng Đình, tính toán đi Tô gia. Đối với muốn đi trước Tô gia ăn tiệc chuyện này, Bạch Thiện Bình là thực duy trì, là muốn đi, không cần phải xen vào chúng ta, chờ các ngươi ăn xong sau, chúng ta lại ăn cơm tất nhiên. Bản thân bọn họ tới nơi này, chính là phiền toái Này về tình về lý, an tiết đều hẳn là đi Tô gia. Trong nhà có Bạch Thiện Bình bọn họ ở, Bạch Tú Tú đảo cũng yên tâm, cùng Tô vọng đỉnh ra cửa sau, trực tiếp liền hướng nhà chồng chạy. Tới rồi Tô gia. Lưu mẹ đã ở kia nấu cơm, đạo đạo đồ ăn thoạt nhìn phong phú thực, tuy rằng không bằng đời sau, nhưng cùng ngày thường ăn đối lập lên, lúc này đã xem như cực kỳ phong phú. Hai phu thê, đến, tao nga nghi đi đổ hai ly trà. Phòng khách trên bàn trà phóng tô kẹo mạch nha viên tử này đó. Còn bảy mấy cái quả táo. Chờ hai ly trà đưa đến, Tào Nga nghi nghi tới, cá nhân ăn Tết Tô Minh Châu, nhiều ít có chút đau lòng, cũng không biết ngươi Tam tỷ mang theo đoàn đoàn viên viên thế nào, nghe nói năm nay ngươi Tam tỷ phu không trở lại ăn Tết. Chỉ là lại đau lòng cũng vô dụng, gả đi ra ngoài nữ nhi ăn Tết ngày đó là không thể về nhà mẹ đẻ tới, bằng không sẽ va chạm trong nhà chồng rối, đây là tập tục. Nghe được dư vị dân không trở lại ăn Tết, Bạch Tú Tú nhưng thật ra cảm thấy nếu là nàng, ngược lại cảm giác nhẹ nhàng. Bằng không nói, còn phải đi theo dư vi dân đi ở nông thôn cùng dư mẫu, nói ăn Tết, kia này qua tuổi đến đã có thể, điểm đều không thư thái. Bất quá là mẫu thân Tào Nga nghi đau lòng đảo cũng là thái độ bình thường, nếu là chính mình nữ nhi, Bạch Tú Tú cảm thấy chính mình cũng là sẽ đau lòng. Vẫn là Tô Cảnh Vinh ở kia nói, liền quá cái năm thôi, ngày mai sờ, tiểu nữ nhi trở về ăn cơm là được. Đại niên sư, phòng trưng đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, đều là muốn lại đây. Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình hai phu thê, tự nhiên cũng là muốn lại đây, lúc này mới gọi là thật náo nhiệt. Lưu mẹ làm tốt đồ ăn. Đại gia, trên đường bản, liền Lưu mẹ cũng làm, khói ăn chút, xem như quá cái đoàn đoàn viên phiên năm. Tô Cảnh Vinh làm, gia chi chủ khẳng định là muốn nói thượng vài câu, hắn trước nói, "Hạ này, năm phát sinh sự tình, theo sau nhìn về phía Tô Vọng Đình hai phu thê, nói, "Vọng Đình, Tú Tú, các ngươi nếu kết làm vợ chồng, liền phải hỗ trợ lẫn nhau." Tôn Kính Hữu ấy Đem Nhật Tử Qua đến rực rỡ biết sao. Bạch Tú Tú nâng chung trà lên, cười nói, "Ba, ta cùng Vọng Đỉnh đều biết đấy." An Tế, Tào Nga Nghi nhìn Bạch Tú Tú cũng chọn không ra cái gì đâm tới, cũng đi theo nói hai câu, về sau hảo hảo sinh hoạt, đem Nhật Tử Qua hảo, nếu là sang năm có thể sinh cái đại béo tiểu tử, làm ta làm lãi lãi, liền càng tốt." Nàng lại nhịn không được bắt đầu dục sinh. Bạch Tú Tú cũng thói quen Tào Nga Nghi tới như vậy, "Gâu, rốt cuộc nhà bọn họ liền Tô Vọng Đỉnh, đứa con trai Tự nhiên nối dõi tông đường sự tình đặc biệt để ở trong lòng, hơn nữa Tô Vọng Đình tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên mới sẽ cứ như vậy cấp. Trước kia Tô Vọng Đình không kết hôn thời điểm, các nàng là nhọc lòng Tô Vọng Đình không kết hôn, hiện tại kết hôn, liền bắt đầu nhọc lòng không sinh hài tử. Tiếp trước Bạch Tú Tú vì Tô gia suy xét, cảm thấy các nàng muốn cái tôn tử là bình thường, từ các phương diện tới tường nói, chính là hiện tại không, dạo, nàng muốn lý kỳ, điểm, vì chính mình suy xét nhiều, chút. Tô Vọng Đình tuổi là không nhỏ. Nhưng nàng tuổi còn nhỏ, quá song năm cũng liền 20 tuổi, nếu muốn sinh hài tử, sau này khi nào không thể sinh, vì cái gì muốn đem tốt nhất kia mấy năm cấp hoa ở sinh hài tử mặt trên? Nàng hiện tại trong tay đầu sự tình thật sự là quá nhiều, sinh hài tử, cái gì đều phải dừng lại? Chẳng sợ chính mình không nghĩ đỉnh, sợ là Tô gia đều sẽ nghĩ mọi cách làm nàng không công tác. Ở chính mình sự nghiệp ổn định phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không sinh hài tử. Bạch Tú Tú không hề răng, mà là nhìn mắt Tô Vọng Đình, Ý tứ rõ ràng, nàng không muốn làm đắc tội Tào Nga nghi sự tình. Tô Vọng Đình tiếp thu đến ánh mắt, tự nhiên là nghĩ đến hai vợ chồng phía trước thảo luận, khẩu từ chối nói: "Mẹ, không hài tử ta cùng Tú Tú Nhật Tử cũng quá đến hào a, ngươi cũng đừng nhọc lòng hài tử sự tình, chúng ta đều còn trẻ đâu, hiện tại không quyết định này, nói nữa, ta hiện tại vội vàng làm hàng ngũ, Tú Tú trong trường học lại như vậy vội, như thế nào sinh hài tử a?" Hiện tại Trương Kế Nhân thực xem trọng Bạch Tú Tú. Mà trung y học viện gần nhất tuyên truyền đúng chỗ sự tình, cũng là toàn bộ nam thành đều ở nói chuyện say sưa, còn khiến cho cần kiệm tiết kiệm nhật triều. Như vậy, tới, Bạch Tú Tú địa vị liền trở nên quan trọng lên. Lúc này Tào Nga Nghi cũng không dám nói ra cái gì, làm Bạch Tú Tú tạm nghỉ học sự tình ra tới. Nguyên nhân là thượng, hồi, chương kế nhân cùng Tô bộ quân về đến nhà tới làm khách, nói nói, Tào Nga Nghi liền nói nổi lên Bạch Tú Tú các nàng đến bây giờ đều còn không có chuẩn bị muốn hài tử, nàng xấu thực. Tô bộ quân còn trấn an nói, "Con cháu đều có con cháu phúc, ta xem Tú Tú là cái hảo sinh dưỡng, hơn nữa nàng còn trẻ, quá hai năm sinh vấn đề cũng không lớn." Nghe được lời này, Tào Nga Nghi lắc đầu, chính là bởi vì tuổi trẻ mới nghĩ làm nàng sớm một chút sinh hài tử, đứa nhỏ này sinh ra tới mới có thể càng khỏe mạnh a, chờ tuổi lớn lại đi sinh, vậy không, có như vậy hảo. "Tẩu tử, nào có loại này đạo lý, Tú Tú hiện tại còn ở đi học đâu, nếu là sinh hài tử, nàng việc học làm sao bây giờ?" Trước kia những đề tài này, Trương Kế Nhân là không muốn cấm vào, bất quá lúc này nói lên Bạch Tú Tú, hắn liền nhịn không được nói, "Cô." Hiện tại hắn rất là thích Bạch Tú Tú, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có thể cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Trương Kế Nhân cùng trong trường học những người khác bất đồng, mặc khắc giáo thụ lãnh đạo, cả ngày chỉ biết chút phong hoa tuyết nguyệt, học thuật nghiên cứu linh tinh, căn bản không có chú ý quá hạn sử chính trị, mà hắn mẫn cảm độ liền rất cao. Tổng cảm thấy chính mình nếu là không làm điểm cái gì, sớm hay muộn muốn xẻ ra chuyện. Sau lại vẫn là Bạch Tú Tú bên này, làm trường học ở Nam thành xem như để lại, cái ấn tượng tốt, như vậy, cái hảo giúp đỡ. Nếu là hiện tại đi mang thai sinh hài tử, Trương Kế Nhân cảm thấy quá mệt. Nghe được Trương Kế Nhân nói, Tào Nga nghi nhướn mày, cảm thấy vấn đề này không lớn, trước tạm nghỉ học, đến lúc đó, thiết hảo thuyết. Tẩu tử, ngươi nói liền không đúng rồi, hài tử là cái hảo hài tử, thành tích ưu dị thực, ngươi là không biết Liễm Trung Y Y học viện đều cùng ta muốn nàng, ngươi làm Tú Tú tạm nghỉ học kia sau này sinh xong rồi, kia tiểu hài tử làm sao bây giờ? Tú Tú còn có thể thoát đến khai thân đi đi học sao? Chúng ta vẫn là đến vì Tú Tú suy xét. Trương kế nhân biết chính mình này tẩu tử cái gì ý tưởng, khẳng định là chỉ vì chính mình ra suy xét, không vì Bạch Tú Tú suy xét. Quả nhiên. Lời này, ra lúc sau, Tào Nga Nghi liền nói, trong nhà đầu nuôi sống các nàng hai cái cũng không phải vấn đề, ta cũng mau lui lại hưu, hơn nữa cảnh Vinh về hưu tiền lương cùng trợ cấp, nàng liền tính không đi làm cũng là nuôi xuống rồi. Quan trọng nhất vẫn là muốn trước đem tôn tử cho nàng sinh. Trương Kế Nhân cảm thấy Tào Nga nghi ý kỳ, hắn nói: "Tú tú thực ưu tú, tẩu tử ta cho rằng cái này thời cuộc vẫn là chờ nàng càng ổn định, chút lại thảo luận sinh hài tử hảo, hiện tại cũng không, định một hai phải sinh, lại không phải sinh không ra, đến nỗi ngươi nói tạm nghỉ học, ta làm hiệu trưởng liền không đáp ứng." Này, phiên thảo luận rất là không thoải mái kết thúc. Tô Cảnh Vinh biết sau, liền đem Tào Nga nghi nói, "Đốn Cảm thấy nàng quá nhọc lòng, hiện tại cái này tình huống, ngươi xem kế nhân đều muốn tú tú lưu tại trong trường học, thuyết minh hắn cảm thấy tú tú rất có rút chỗ, chúng ta hiện tại là, vinh đều vinh, tổn hại đều tổn hại, nếu là kế nhân bên hướng kia xảy ra sự tình, ngươi cho rằng chúng ta nhật tử có thể hảo quá sao? Việc này ngươi khiến cho bọn nhỏ thuận theo tự nhiên, láo nhị đến bây giờ đều còn không có sinh hài tử, ngươi nói ngươi nhọc lòng cái gì đâu? Tào Nga nghi cảm thấy bị khuất, Nàng còn không phải là muốn làm tô ra sớm một chút bế lên tôn từ sau Như thế nào liền thành nàng sai rồi Vốn là không nghĩ để Bất quá lúc này nhìn đến Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình Nàng lại nhịn không được rục sinh Chờ nghe được Tô Vọng Đình nói như vậy Tào Nga nghi cảm thấy Người nhà, tựa hồ chỉ có nàng không đối dường như An Tết đều còn muốn nén lĩnh dợ Này đốn cơm tất nhiên An cũng không phải nhiều vui sướng Chờ đợi đến 5 giờ bộ ráng Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú liền đi rồi Trên đường trở về Bạch Tú Tú như là nghĩ tới cái gì dường như, ngước mắt nhìn về phía Tô Vọng Đình, nói: "Vọng Đình, ta nhớ rõ các ngươi đơn vị hẳn là có phòng ở chủ đi." "Các nàng hiện tại chủ chính là Tào Nga Nghi đơn vị phân phối phòng ở. Phía trước Tô Vọng Đình cái kia phòng ở, nàng nếu là nhớ không lầm nói, là bởi vì Tô Vọng Đình ngại quá tiểu, cho nên liền không có xin cư trú." Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình thuận miệng trở về, "Cô, đứng vậy, làm sao vậy? Ta tưởng chuyền nhà, bên này ở quá lớn." Ngươi nếu không đi xin, hạ, chúng ta chủ đến ngươi đơn vị phòng ở đi." Bạch Tú Tú đưa ra ý nghĩ của chính mình. Rốt cuộc không phải Tô Vọng Đình đơn vị phòng ở, hiện tại ở, nếu như bị người có tâm đã biết, nói không chừng liền sẽ đệ bụng đỏ mắt, còn không bằng sớm một chút làm tính toán, đổi cái phòng ở trước. Kỳ thật Tô Vọng Đình đơn vị phòng ở cũng còn hành, chủ hai người là tuyệt đối đủ, là cái tam phòng ở, chỉ là so tàu Nga Nghi bên này phân phối muốn thiếu, tầng lầu thôi. Làm công trình ít người cốc ra lại là trong công, bởi vậy phúc lợi đãi ngộ phương diện phổ biến đều không tồi. Bạch Tú Tú cảm thấy đổi phòng ở sẽ an tâm chút. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình lại là nhăn lại mày, hắn trụ thói quen bên này, cũng không phải rất muốn đổi. Nơi này độc môn được hộ, cũng không cần sợ người khác tới lải nhải, công trình đơn vị bên kia không, dạng, hàng xóm chi gian trụ rất gần, trên cơ bản đều là cùng cái đơn vị. Tô Vọng Đình không am hiểu nhân tế quan hệ, không phải rất muốn đi trụ Hắn không hiểu chính mình tức phụ nghĩ như thế nào, ra là, ra. Tô Vọng Đình lắc đầu, bên này khá tốt, chuyển đến dọn đi quá phiền toái, chúng ta như vậy nhiều đồ vật, ta cũng không có thời gian đi chuyển nhà, liền trước như vậy ở đi. Nhìn ra Tô Vọng Đình không muốn, Bạch Tú Tú kỳ thật cũng đã sớm đoán được. Ăn, mặc, ở, đi lại, Tô Vọng Đình đều là thực chú ý người, hiện tại quần áo nghe xong nàng lời nói, đã không chú ý, An cũng không có cách nào, hiện tại giữ lại, cái chủ Nếu là còn không thể hảo hảo chịu nói, hắn sợ là muốn nổ mạnh. Này, thứ tính làm hắn tiếp thu, xác thật thực khó khăn. Bạch Tú Tú cũng chỉ có thể an nguyện chịu, chuyện này trước không để cập tới, chờ thêm xong năm nghĩ lại biện pháp, như thế nào làm Tô Vọng Đình tiếp thu. Về đến nhà lúc sau, Bạch Phượng Châu đã bắt đầu nấu cơm, nhìn thấy đại tỷ ở vội, Bạch Tú Tú vén tay áo liền phải hỗ trợ, hai tỷ muội làm việc tự nhiên là mau. Điểm. Ở Tô gia Bạch Tú Tú ăn không nhiều lắm, đã trở lại tự nhiên là muốn ăn nhiều ăn tiết cơm, cũng không phải là bình thường gạo xay, mà là tiểu tràm lúa, hương vị tự nhiên là càng thơm ngọt, đạo đạo đồ ăn thượng bàn, cá kho, nồi đất đậu hũ, thịt viên tứ hỷ, đậu giá, còn có đủ loại màu sắc hình dạng cài trắng, làm thành hiện giờ mỹ vị. Chờ đến đều làm xong, đại gia mới thượng bàn. Bạch Sương Đông Cấp muốn đi phòng pháo, pháo để cho ta tới phóng. Nhìn đến đệ đệ như vậy, Bạch Tú Tú cười cười, nhìn về phía Tô Vọng Đình, "Vọng Đình, ngươi bồi Sương Đông, khơi đi." Hắn động tay động chân, Ngươi ở ta yên tâm, chút. Hành a. Tô Vọng Đình mang theo Bạch Xương Đống đi ra ngoài, pháo liền ở cửa phòng. Hắn ngày thường không thế nào hút thuốc, hôm nay còn lại là đừng, điếu thuốc ở trên lô thay, tới rồi bên ngoài mới gỡ xuống này điếu thuốc, dùng que diêm bật lửa, sau đó thật sâu hút, khẩu, hắn hơi hơi nheo lại con ngươi, lại để điếu thuốc cấp Bạch Xương Đống. Ngươi đi phòng tiên xuyến, ta phóng này xuyến. Bạch Xương Đống còn không có chịu qua yên, chỉ nhìn đến quá Bạch Kiến Quốc chủ. Bất quá hắn nhìn đến Bạch Kiến Quốc, chỉu chính là thuốc lá sợ, cũng chính là cái loại này thuốc lá sợ, mang theo tẩu hút thuốc, loại này thon giải, can, vẫn là đầu, thứ chỉu. Hắn tò mò học Tô Vọng Đình bộ dáng, dùng que diêm bạc lửa hút, khẩu, bởi vì không chịu quá, này, khẩu hút đến quá mức với dung sức, dẫn tới toàn bộ yên đều vào phổi bộ, hắn nhịn không được liền ho khan lên. Hút thuốc thật khó chịu, cũng không biết vì cái gì như vậy nhiều người thích. Nhìn đến Bạch xương đóng bộ dáng này, Tô Vọng Đình vui vẻ, "Đệ, thứ chạm vào sao? Đừng hút quá mạnh, chỉ là làm ngươi dùng cái này điểm pháo đi, nhưng đừng đem chính mình cấp tạng bị thương, bằng không ngươi tỷ khẳng định muốn tìm ta phiền toái." "Ta mới sẽ không." Bạch Xương Đông không muốn thừa nhận chính mình đệ, thứ hút thuốc lại chịu, khẩu. Lúc này không chịu như vậy mạnh, cũng liền không có như vậy khó chịu, bất quá Bạch Xương Đông cảm thấy này liên chịu, vẫn là không thế nào thoải mái. Tô Vọng Đình đi ra phía trước, hai người khởi đứng ở phía trước. Dùng thiêu đốt tàn thuốc nhắm ngay bậc lửa địa phương, không, một lát liền tứ Lạp Tư Lạp bắt đầu thiêu đốt lên, hai cái đại nam nhân chạy nhanh trở về chạy. Ha, dây liền nghe được bụm bụm thanh âm. Ầm ý, rồi lại có vẻ phá lệ náo nhiệt. Sương khói chu vi tràn ngập. Tô Vọng Đình hút mấy điếu thuốc, ném tới trên mặt đất liền hướng bên trong đi. Môi xuống Bạch Tú Tú bên người khi, nàng, hạ đã nghe tới rồi đối phương trên người yên vị, Bạch Tú Tú hỏi, "Cậu, hút thuốc?" Dùng khói điểm pháo phương tiện, Tô Vọng Đình cười trở về, câu. Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình không có gì nghiện thuốc lá, nhiều lắm người khác đem yên đưa tới trước mặt hắn khi, hắn khả năng sẽ chịu thượng, can, hay là tâm tình đặc biệt phiền muộn thời điểm. Loại này thời điểm, Bạch Tú Tú tự nhiên cũng sẽ không đi quản hắn. Nàng ơn, thanh. Ở trong tiếng tháo, người nhà ăn so ngày thường muốn phong phú quá nhiều đồ ăn, chỉ cảm thấy cái này đồ ăn ăn ngon, cái kia đồ ăn cũng ăn ngon. Liên quan, thẳng lại ăn cải trắng, đều cảm thấy mỹ vị không ít. An Cẩm công phu, nói nói, Bạch Tú Tú nhắc tới đại niên sơ nhị hoàn thành thi chạy. Ngươi tỷ phu nói, cái này hoàn thành thi chạy ngạch cửa rất thấp, ngươi muốn tham gia sao? Chúng ta ngày mai còn có thể đi báo danh. Bạch Thiện Bình lúc này nói, Sương Đông có thể đi tham gia nhìn xem, cường thân kiện thể, chúng ta tới Nam thành, tranh, dù sao cũng phải lưu lại điểm cái gì, nếu là ngươi có thể cầm thứ tự, vậy càng tốt. Đúng vậy, ta nhớ rõ Sương Đông trước kia chạy bộ nhưng nhanh, lưu yên ta xem đều nhìn không tới. Bạch Phượng Châu nhếch môi cười. Khi còn nhỏ, nàng nếu như bị Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai đánh nói, Bạch Sương Đống liền sẽ chạy đi tìm Bạch Thiện Bình đảm đương cứu binh, cơ hội nhiều lần như thế, này cũng khiến cho hắn chạy bộ càng chạy càng nhanh. Bị người trong nhà như vậy nói, Bạch Sương Đống cũng có chút tâm động, hắn mở to, song sáng lấp lánh đôi mắt, hỏi, "Ta có thể tham gia sao? Hẳn là có rất nhiều người đi thôi, ta đến lúc đó khả năng chạy bất quá người khác." Tô Vọng Đình cười nói, "Đây là cái trọng ở tham dự hạng mục." Ngươi sợ cái gì chạy bất quá người khác, chúng ta cũng không phải hướng về phía thứ tự đi, coi như là chơi chơi, ngươi nếu muốn đi tham gia, ngày mai ta liền cho ngươi báo đường phố danh. Đây là Nam thành, đại đặc sắc, tham gia người tự nhiên là không ít, bất quá đây cũng là làm đại gia giải trí tính chất là chủ. Bạch Xương Đống xem mọi người đều duy trì chính mình, lập tức liền gật gật đầu, ta đây tham gia. Dù sao tới Nam thành, Chen luôn là muốn tham gia điểm gì đó. Nếu không phải cái này chỉ có nam sinh tham gia, Bạch Tú Tú đều muốn đi thử thử xem, có thể lấy thứ tự tốt nhất, lấy không được cũng bình thường, dù sao coi như giải trí. Ăn xong cơm tất niên sau, đại gia ở trong phòng khách đợi, thời buổi này cũng không có tivi, đại gia cũng cũng chỉ dư lại nói chuyện phiếm, chờ một mạch đến 12 giờ, Tô Vọng Đình rốt cuộc can thượng chính mình tâm tâm niệm niệm cải trắng nhân thịt heo sủi cảo, hắn, khẩu khí liền ăn 25 chỉ. Trở về phòng thời điểm, Tô Vọng Đình còn vất bụng, hiển nhiên là có chút ăn nhiều. Bạch Tú Tú ta hắn, lại không phải không đến ăn, ngày mai còn có thể đường cơm sáng ăn, ngươi thứ ăn nhiều như vậy, nhưng không được trống sao. Sủi cảo nhưng ăn quá ngon. Tô Vọng Đình còn có chút dư vị. Nang mặc kệ Tô Vọng Đình, trực tiếp đi tắm rồi, ra tới hướng trên mặt leo lau, lau mỹ phẩm rửa ra. Vạn gia nấp bình, xem Đông Tuyết Dương ngo dụng xong rồi. Tô Vọng Đình ngước mắt liền thấy được, thuận miệng nói, dùng xong rồi sao? Chờ Bạch Hoa đại lâu mở cửa, ta lại cho ngươi mua mấy bình đi. Nghe được lời này, Bạch Tú tú lắc lắc đầu, "Không cần, ngủ sớm dậy sớm cũng có thể hộ ra." Nàng hiện tại thường xuyên uống linh tuyền thủy, có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, không cần bông tuyết xương cũng không có việc gì.